Sinh án mạng đã chết người, liền lập tức tiến đến xem xét, kết quả phát hiện người chết đúng là ti trước người muốn tìm. Chết ở phà yếu. Tô Thanh Nhiễm lại lần nữa xem xét hai cổ thi thể, ánh mắt dừng ở hai người cánh tay chỗ hình xăm thượng, hỏi Triệu Minh, ngươi chính là thông qua nơi này xác định bọn họ thân phận. Triệu Minh gật đầu là, giống nhau triều Thần đều có chính mình tử sĩ, bọn họ sẽ ở tử sĩ trên vai khắc lên đặc thủ tiêu chí. Tỷ như hộ bộ thị lang trương đại nhân, hắn thói quen là khắc lên một cái chữ thảo trương. Tô Thanh Nhiễm xem xét sau một lúc lâu, bĩu môi. Này tự viết đến đích sát thảo, ngươi không nói ta thật đúng là nhận không ra. Quân Kinh Hàn chăm dặm hách nhìn không được bật cười, dùng như vậy biện pháp tới che giấu không biết chữ, đảo thật là có chút đáng yêu. Nhưng nhìn ra nguyên nhân chết, Quân Kinh Hàn liếc mắt hỏi. Này hai cái người chết trên người vô thường, như vậy vết thương chí mạng hoặc là ở phần cổ, hoặc là ở phần đầu. Tô Thanh Nhiễm giải thích một lần, nghiệm thi tới xem. Người chết trước khi chết không có trải qua bất luận cái gì dây rua, như vậy bọn họ có thể là bị nhất kiếm phong hầu hoặc là bị người thương tới rồi phần đầu, một kích trí mạng. Ý của ngươi là chúng ta hiện tại tạm thời tìm không ra nguyên nhân chết. Chăm giắm hách mày. Vết thương trí mạng ở cổ hoặc trên đầu, mà này hai cụ là vô đầu thi, nói cách khắc nghiệm thi tương đương bạch nghiệm. Có lẽ, nguyên nhân chết không có như vậy quan trọng. Quân khinh hàn nhàn nhạt như mày. Này hai cổ thi thể, điểm đáng ngờ thật mạnh, chờ ta nghiệm xong chúng ta lại cụ thể thảo luận. tô thanh nghiễm nói liền bắt đầu kiểm tra thực hư hai cổ thi thể hạ thân. quân kinh hàn sắc mặt có chút hắc, nhìn tô thanh nghiễm đấy mắt nghiêm túc, hắn cuối cùng không có ngăn cản. tô thanh nghiễm nghiệm đến người thứ hai khi, tay nhỏ vuốt người nọ phần bên trong đùi, động tác một đốn. ở quân kinh hàn mặt hắc trung, nàng trực tiếp đem người nọ quần cởi cái sạch sẽ, lộ ra trần truồng hai chân. tô thanh nghiễm vuốt người nọ đùi có chút hưng phấn, đối quân kinh hàn với tay, thế tử, ngươi lại đây xem. Trước 193, hắn một chút đều không nghĩ xem. Quân khinh hàn chưa động, hắn không nghĩ xem, một chút đều không nghĩ xem. Nam nhân phần bên trong đùi có một đạo dài chừng một tấc miệng vết thương, cao cao sừng, bên ngoài còn hơi hơi phía mũ. Tô thanh nhiễm nhìn nam nhân bị thương địa phương, giơ tay đẻ đẻ, ngại. Lấy ra giải phẫu đau nhanh nhẹn mổ ra, nàng tức khắc kích động ra tiếng, quả nhiên đoán không tồi, nơi này có cái gì. Quân khinh hàn nghe vậy, để sát vào hai bước liền thấy tô thanh nhiễm từ người nọ mổ ra đuổi chung gỡ xuống một cái lạp hoàn, phun xong trở về vương tả thấy như vậy một màn, quân biết thấu lại đây, này lạp hoàn là từ này hai cổ thi thể thượng phát hiện. tô thanh nhiễm không có trả lời, đem lạp hoàn mặt ngoài huyết ố lau khô, đưa cho quân kinh hàn, thế tử, cho ngươi. vương tả tầm mắt vẫn luôn đi theo lạp hoàn di động, hắn nhịn không được lại lần nữa mở miệng, nói vậy kia phân danh sách liền tại đây viên lạp hoàn chúng, thế tử mau nghiền khai nhìn xem. quân kinh hàn ánh mắt thâm thúy. Lòng bàn tay dùng sức, trong tay lạp hoàn thực mau bị nghiền nát, bên trong bao vây lấy một trường tờ giấy. Mọi người nhìn đến nơi này, tức khắc hưng phấn lên. Đặc biệt là vương tả, đáy mắt lộ ra tha thiết, phảng phất nảy viên lạp hoàn là bị hắn phát hiện. Quân khinh hàn không nhanh không chậm đem tờ giấy triển khai, mặt trên một hàng chữ nhỏ sôi nổi ánh vào đáy mắt. trong dặm hách nhìn lướt qua, sắc mặt đột biến, chuyện này không có khả năng. Như thế nào không có khả năng, giấy trắng mực đen, còn có thể có giả. Vương Tả mày. Hắn lại tới gần đoan trang một lát, này chữ viết thật là tiêu các lão, sẽ không có giả. Từ tờ giấy triển khai, tô thanh nghiêm tầm mắt liền vẫn luôn dính ở mặt trên. Trước mắt đột nhiên xẹt qua một mặt bạch đi gì, quân nhẹ trần cái này thâm niên đồ tham ăn luôn luôn chỉ đối mỹ thực cảm thấy hứng thú, sao có thể xem mưu phản đâu? Theo bản năng chiều quân khinh hàn nhìn lại, liền phát hiện này nam nhân nấy mắt thâm thúy, sâu kín như đàm. Hắn đây là tin tưởng này tờ giấy, vẫn là tin tưởng quân nhẹ trần. Hồi lâu quân khinh hàn mới lạnh giáo mở miệng, này mặt trên chữ viết tuy rằng là tiêu các lao, nhưng là bắt vương ra làm người thanh chính, tính tình tàn mạn, luôn luôn rời xa triều đình. Chuyện này, hẳn là có cái gì hiểu lầm. Thế tử nói được không phải không có lý, nhưng là hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hạ quan chính là có tâm cũng không có cách nào vì bắt vương ra biện giải. Cho nên, chuyện này có hay không hiểu lầm, hạ quan cảm thấy hẳn là giao tử hoàng thượng phán đoán. Giọng nói là ở đây mấy người sắc mặt đều nhịn không được phát trầm. Hoàng thượng tính tình đang nghi, nếu là bị hắn biết chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem quân nhẹ trần đánh vào thiên lao. Vương Đại Nhân Quân khinh hàn mới vừa mở miệng, đã bị vương tả đánh gãy, hạ quan biết, thế tử ngài cùng bắt vương ra là anh em bà con, quan hệ thực hảo. Chuyện này ngài vì hắn giải vây cũng thực bình thường, chỉ là hạ quan hy vọng, ngài không cần quên chính mình là đại lý tự khanh thân phận. Vương Đại Nhân, người vượt qua, chăm rằm hách sắc mặt lạnh lùng, cảnh cáo một tiếng. Hạ quan biết tội, còn thỉnh thế tử trách phạt. Vương tả trong thanh âm khó nén hưng phấn. Đợi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là có manh mối. Nếu là mộ dung triệt bởi vì tư tình không muốn đem sự tình đăng báo hoàng thượng, như vậy liền từ hắn tới làm. Kể từ đó, sở hữu công lao liền đều là của hắn. Vương đại nhân, ngươi một hai phải như thế sao? Quân khinh hàn lệnh leo ra tiếng. Trước người phát lệnh, vương tả trên mặt hưng phấn tức khắc đông cứng, thế tử, hạ quan bất quá là khác làm hết phận sự, hoàn thành hoàng thượng công đạo nhiệm vụ thôi. Còn thỉnh ngài không cần khó xử hạ quan. Nhìn Quân Khinh Hàn vẫn luôn trầm mặc, Vương Tả đánh giá kia phó thiết diện cụ, trong lòng có chút thấp thỏm không chừng, do dự nói: "Thế tử, nếu đã có rồi kết quả, hạ quan tính toán ngày mai sáng sớm liền lên đường hồi đế đô, ngài không có ý kiến đi?" Chương 194, bảo đảm vẫn là hoàn chỉnh. Quân Khinh Hàn hơi nhếch khóe miệng hơi không thể thấy giật giật, cuối cùng cái gì đều không có nói. Hạ quan đi trước cáo lui. Vương Tả thật cẩn thận nhìn mắt Quân Khinh Hàn sắc mặt, không người lui ra. Trăm rằm hách thấy như vậy một màn, tiến lên hai bước, muốn ngăn trở, vương đại nhân, còn có mệnh huyện lệnh thi thể không nghiệm đâu, người này liền đi rồi. Quân khinh hàn dơ tay ngăn lại, vương tả vẫn luôn tưởng càng tiến thêm một bước, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này, tùy hắn đi thôi. Đối hắn mà nói, hoàng tử mưu phản một chuyện, tự nhiên so một cái tiểu huyện lệnh án tử quan trọng nhiều. Chờ đến vương tả mang theo hai cái nha dịch rời đi sau, hắn mới phân phó tô thanh nhiễm, đi thôi, nghiệm một nghiệm mạnh huyện lệnh. Tô Thanh Nghiễm nhìn kia hai cụ vô đầu thi, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới gật đầu đáp ứng. Vừa mới vạch trần vải bố trắng, Mạnh Vũ Tình liền sắc mặt trắng bệnh sắc chạy tới, chờ một chút. Mạnh cô nương, ngươi không có việc gì đi. Tô Thanh Nghiễm nghe vậy, thủ hạ động tác cứng lại, quan tâm mở miệng. Mạnh Vũ Tình cắn môi gật đầu, do dự mà hỏi, hàng công tử, ta muốn hỏi, ca ca ta thi thể có phải hay không cũng muốn giải phẫu. Xem tình huống, bất quá 89 phần 10 là muốn mổ một mổ. Kaka ta là trúng độc mà chết. Điểm này Ngô Tắc đã nghiệm qua. Tô Thanh Nhiệm đánh giá thi thể, lắc đầu, mạnh cô nương, Kaka ngươi cũng không phải chết vào trúng độc. Không phải. Mạnh Vũ tỉnh kinh ngạc, chính là ngày đó sáng sớm ta ca rõ ràng là bảy khổng đổ máu, ở rượu cũng phát hiện hạc đỉnh hồng. Tô Thanh Nhiệm cầm khăn đem thi thể trên mặt sớm đã khô cạn vết máu lao đi, sau đó mở ra mí mắt, chân chính hạc đỉnh hồng trúng độc người sau khi chết đấy mắt sẽ co máu bầm, hơn nữa làn da sẽ hiện ra xanh tím. Này đó bệnh trạng, ca ca ngươi đều không có, thuyết minh hắn cũng không phải trúng độc mà chết. đến nỗi bảy khổng đổ máu, chắc là có người cố ý vì này. mạnh vũ tình ánh mắt run rẩy, khoe miệng giật giật, sau một lúc lâu mới mang theo khóc nước nở mở miệng. ta đây ca nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì? chân tướng nguyên nhân chết chỉ có chờ ta nghiệm thi mới có thể biết. mạnh vũ tình nghe vậy trực tiếp ở tô thanh Nghiễm trước mặt quỳ xuống, hàn công tử, dân nữ cầu ngươi không cần thương tổn ca ca ta di thể, hắn đời này bị quá nhiều khổ. Thật vất vả chúng chẳng nguyên, ngao xuất đầu, không nghĩ tới lại. Hiện giờ khiến cho hắn đi thể diện một ít đi. Tô Thanh Nhiễm nhìn Thanh Thanh khóc nước mắt mạnh vũ tình, bất đắc di thở dài, chuyến mắt nhìn về phía quân Kinh Hàn. Cổ nhân vân, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, bọn họ liền cạo phát cũng không chịu, càng đừng nói làm người tới mổ thi. Tuy rằng lúc trước An Bình Vương khai sáng hiểu biết mổ thi thể khơi ròng, nhưng là ở người chết vì đại quan niệm hạng, đông lâm ngộ tắc nhóm cũng là có thể không mổ liền không mổ. chính là Nếu không giải phẫu, ở thi thể thượng được đến tin tức là thập phần hữu hạ, rất có khả năng cái gì đều nghiệm không ra. Quân khinh hàn nhàn nhạt mở miệng, mạnh cô nương, ngươi trước lên. Mạnh vũ tỉnh tức khắc kích động lên, thế tử, ngài đây là đáp ứng. Bất động ca ca ta thi thể sao? Quân khinh hàn trầm mặc, không có mở miệng. Mạnh vũ tình nhìn hắn, đáy mắt hy vọng tức khắc cảm đạm rồi đi xuống. chăm rằm hách nhịn không được mở miệng khuyên câu, mạnh cô nương, ngươi nếu là muốn biết ngươi ca nguyên nhân chết tìm ra giết hại ngươi ca hung thủ, khiến cho hàn công tử mổ đi. Chính là mạnh vũ tình nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, không tha nhìn về phía trên mặt đất sắc chết. Ở đế đô, hộ bộ thị lang trương đại nhân cũng là thông qua giải phấu thi thể mới tìm ra nguyên nhân chết, mạnh cô nương, ngươi không cần có quá lớn tâm lý gánh nặng. Tô Thanh Nhiễm cũng đi theo khuyên đủ, mạnh cô nương yên tâm, chờ ta mổ xong, ta sẽ nhất nhất khâu lại lên, đến lúc đó ngươi ca bảo đảm vẫn là hoàn chỉnh. chương 195, như là ở tranh công giống nhau Mạnh Vũ Tình nghe vậy, thân mình run lên, thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Tô Thanh Nghiễm thấy vậy, vội đỡ một phen, bất đắc dĩ mở miệng, "Nếu Mạnh cô nương kiên trì, ta trước nghiệm thi nhìn xem, không giải phẫu." "Đa tạ Hàn công tử." Mạnh Vũ Tình nói liền phải quỳ xuống, bị Tô Thanh Nhiễm giơ tay ngăn lại, "Mạnh cô nương không cần lại quỳ, ngươi ở bên cạnh chờ liền hảo." "Đúng vậy." Mạnh Vũ Tình lau khô nước mắt. Tô Thanh Nhiễm nghiệm một lần thi thể, mày đẹp nhíu lại, một tay hoàng ngực, nhẹ nhàng vuốt cho mũi. Như thế nào, không có nghiệm ra tới sao? Chăm rắm hoách quan tâm hỏi. Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, cái gì đều không có phát hiện, đảo như là chết đột ngột. Chết đột ngột. Mạnh vũ tỉnh cắn môi, ca ca ta thân thể luôn luôn thực hảo, sao có thể sẽ chết đột ngột? Tô Thanh Nhiễm không có trả lời, mày nhữ chặt, như là ở tự hỏi cái gì. Nàng ở thi thể bên từng vòng đi dạo bước chân, đi rồi ba vòng sau, đột nhiên ngừng lại. Nhìn thi thể cần cổ, tức khác thu lại ánh mắt, giơ tay sờ soạn. Nhăn lại mày đẹp chậm rãi giãn ra khai có phát hiện quân kinh Hàn đến gần tô thanh nhiễm gật đầu người tới sờ sờ quân kinh Hàn quét mắt hủ bại thi thể sừng sốt giơ tay phúc đến kia chỉ tay nhỏ vớt địa phương sờ đến sao quân kinh Hàn vừa nhấc mắt liền thấy tô thanh nhiễm vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh như là ở tranh công giống nhau lượng một gật đầu hắn thủ hạ dùng sức một phách, thi thể đột nhiên mở ra miệng một cái móng tay cái lớn nhỏ đồ vật liền từ trong miệng bay đi ra ngoài Tô Thanh Nhiễm tung ta tung tăng chạy tới, đem kia viên đổ vật nhặt lên tới, liền chiều bên người nam nhân đưa qua đi, là một cái đậu phộng. Người được thanh tử hơi thở, quân khinh hàng cao mày, có chút ghét bỏ, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, nói như vậy, Mạnh huyện lệnh là bị đậu phộng sạc tử. Đúng là. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, Mạnh huyện lệnh là chết vào ngoài ý muốn. Này, sao có thể? Mạnh vũ tình kinh ngạc mở to hai mắt, ca ca uống rượu, rõ ràng là bị người hạ độc. Tô Thanh Nhiễm đem trong tay đậu phộng đưa qua đi, mạnh cô nương ngươi cũng thấy rồi, ca ca ngươi không có chúng độc, là thứ này hại chết hắn. Chính là mạnh vũ tình nhìn nơi đó đậu phộng, vẫn là có chút không thể tin, một cái nho nhỏ đậu phộng như thế nào có thể hại chết người. Đậu phộng vào nhầm khí quảng, sẽ dẫn đến cái chết. Loại tình huống này, giống nhau đứa bé chiếm đa số, nhưng là cũng không bài trừ người trưởng thành bị sặc tử khả năng. Tô Thanh Nhiễm phân tích nói, bất luận nói như thế nào, hiện tại tìm được rồi mạnh huyện lệnh nguyên nhân chết. Mạnh cô nương có thể buông trong lòng gánh nặng, sớm ngày an táng mạnh huyện lệnh. Nếu nói Kaka ca ca ta là bị đậu phộng sát tử, kia rượu độc như thế nào giải thích, tổng không thể cũng là ngoài ý muốn. Mạnh huyện lệnh một án cũng không có kết thúc, kia hồ rượu độc, bổn thế tử sẽ điều tra rõ. Đa tạ thế tử. Mạnh vũ tình quy xuống tới, thật mạnh khái đầu. Mạnh cô nương không cần đa lễ, ta làm chăm giảm giúp ngươi liệu lý ngươi huynh trưởng tăng sự. Mạnh vũ tình nghe vậy càng thêm cảm động, đáy mắt lại lần nữa rớt rát lên. Thế tử đại ân đại đức. Vũ tỉnh ghi nhớ trong lòng. Chăm dặm, nơi này liền giao cho ngươi. Quân khinh hàn phân phó song, nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm, đi về trước. Hảo. Tô Thanh Nhiễm lập tức theo đi lên. Hôm nay nghiệp thi, nhưng thật ra so nàng tưởng tượng muốn nhẹ nhàng một ít. Chăm dặm hách nhìn hai người rời đi, khóc không ra nước mắt, vì cái gì hiện tại hắn thành cái kia xử lý hậu sự người. Tựa hồ hàn thanh sau khi xuất hiện, hắn địa vị giảm xuống. chương 196, trực tiếp nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Ngồi trên xe ngựa sau, Tô Thanh Nhiễm nhìn về phía bên người một thân màu đỏ tía nam nhân, Hàn Vương, đối với kia hai cụ vô đầu thì, ngươi có phải hay không có việc muốn hỏi ta? Nghiễm thi sau, ngươi nhìn ra cái gì? Có mấy cái điểm đáng ngờ. Tô Thanh Nhiễm nhăn nhăn mày, nàng vừa rồi vừa định phân tích nghiệm thi kết quả, đã bị Vương tả đoạt công đánh gãy. Nói nói, Trương Sơn Trương Đại Nhân Phái Tử Sĩ đi cấp nhị Vương ra đưa đảng tranh danh sách một chuyện, giả đoàn chính là biết đến, chứ không nói giả đoàn chính là ai người. Nhưng là hắn phía sau màn người đã biết chuyện này, tất nhiên sẽ phái người đuổi theo giết, chặn lại danh sách. Ta đoán, này hai người hẳn là một đường trốn tránh. Từ bọn họ quần áo tả tơi bộ dáng tới xem, có lẽ là sen lẫn trong khất cái chung. Cho nên, triệu minh ở sơn đường phố phá miếu trước phát hiện bọn họ sát chết, điểm này là hợp lý. Nhưng là, có một cái chi tiết lại bại lộ chân tướng. Quân khinh hàn gật gật đầu, tiếp tục. Hai người kia xen lẫn trong khất cái chung, trốn chôn tránh tránh tự nhiên sẽ không cao điệu đi tiểu lầu dùng bữa không phải sao. Tô Thanh Nghiêm đấy mắt lộ ra thông tuệ, thông qua bọn họ dạ dày cặn tới xem, này hai người chết phía trước đồ ăn phong phú. nay liền thuyết minh, hai người kia là giả, căn bản không phải trương đại nhân tử sĩ. Còn có sao? Quân khinh hàn đổ ly trà xanh, nhợt nhật nhóc. Không biết Hàn Vương vừa rồi hay không chú ý tới bọn họ trên vai hình xăm. Quân khinh hàn gật đầu, hình xăm là tân thứ, dấu vết làm cũ thôi. Đối, hình xăm cũng là giả. Ước chừng cùng phía dưới trôn lạp hoàn thương là cùng thời gian, cho nên ta đoán có người cố ý vì này, mục đích là vu oan giá họa. Ân. Quân khinh hàn thanh âm thanh đạo, không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Ngươi đã sớm biết kia viên lạp hoàn là giả? Thấy hắn này phúc phản ứng, Tô Thanh Nghiêm tức khắc thiếu rất nhiều cảm giác thanh thục. Kia tờ giấy thượng chữ viết bắt chước rất giống, nhưng lại thiếu tiêu các lao khí khái. Quân khinh hàn hắc đồng hơi co lại, huống chi, ta tin tưởng lao bác. Tô Thanh Nghiêm vãn khởi mày đẹp, Ngươi nếu biết Lạp Hoàn là giả, có người ở vu Hãng bắt Vương gia, kia Vương đại nhân trở về thời điểm ngươi vì cái gì không ngăn trở? Chứng cứ không đủ. Nơi nào không đủ, ta vừa mới nói đều là chứng cứ. Tô Thanh Nhiễm có hiểu. Quân khinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, nắm chung trà dừng một chút. Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn bộ dáng tức khắc minh bạch, hương đế đang nghi, chỉ sợ bắt gió bắt bóng sự tình đều sẽ không bỏ qua, càng đừng nói giấy trắng mực đen. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đến chạy nhanh trở về ngăn lại Vương đại nhân không thể làm hắn hồi đế đô. Như thế nào cản? Tục nữ nói, quan đại một bậc gáp người chết, người nếu lên tiếng, hắn dám không nghe. Quân kinh hàn. Tô Thanh Nhiễm nuốt cái mũi suy nghĩ, thật sự không được, đánh hôn mê nhốt lại, chỉ cần không cho hắn rời đi liền thành. Chỉ sợ không được, vương tả là mệnh quan triều đình, ta không có quyền lợi khấu người. Ta mới không tin, người chính là Hàn Vương, nếu là không nghĩ làm hắn đem tin tức đưa đến đế đô, phương pháp nhiều đến là. Tô Thanh Nhiễm bị môi. Quân Khinh hàn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hồi lâu mới khẽ mở môi mỏng, "Chuyện này, ta đã có đối sách." Tô Thanh Nghiễm nuôi mai, liền biết này nam nhân có biện pháp. Vừa định dò hỏi, xe ngựa đột nhiên một trận sốc này, nguyên bản đặt ở bên cạnh giải phẫu đao thẳng tắp lan xuống. Tô Thanh Nghiễm không người đi nhặt, một cái đột nhiên thay đổi, nàng thân mình không xong, trực tiếp nào vào nam nhân trong lòng ngực. Nhìn cặp kia sâu thẳm hắc đồng, nàng cuống quýt kéo kéo khỏe miệng, "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta nhặt ta giải phẫu đao." Chương 197, Bốn Vương nói không chừng liền không chuẩn. Tô Thanh Nghiễm nói duỗi tay đi nhặt, nhưng mà ở sốc nảy trung, giải phẫu đao lại một đường hoạt vào quân khinh Hàn bào đế, nàng cũng liền đi theo một đường nhặt qua đi. Quân khinh Hàn nhìn chui vào chính mình quần áo nữ tử, sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên, ra tới. Lập tức Tô Thanh Nghiễm thân mình lại về phía trước khuynh vài phần, giơ tay bắt lấy giải phẫu đao. Đuôi chỗ đột nhiên bị nàng cọ hạ, quân khinh Hàn thủy thai bỗng dương đỏ, duỗi tay đem người vứt ra tới. Ánh mắt hơi liễm, lạnh lùng phun ra câu, không biết xấu hổ. Lạnh leo quất vào mặt, tô thanh nhiễm hơi hơi cứng lại, ta chỉ là tưởng nhặt giải phẫu đao, đối với ngươi bên trong quần lót không có hứng thú. Không có lần sau, quân khinh hàn sắc mặt có chút cứng đờ. Ân. Tô thanh nhiễm hử một tiếng. Toàn người bào đế như vậy mất mặt sự tình, nàng chính mình cũng sẽ không lại làm lần thứ hai được chứ. Một bên thu hảo giải phẫu đao, một bên mở miệng đánh vỡ xấu hổ không khí, ngươi là ở nơi nào nhặt được giải ph cỏ lau đãng. Tô Thanh Nghiêm nghĩ nghĩ, có thể là bị người đuổi giết khi không cẩn thận đánh rơi ở nơi đó. Tiếp theo, nàng ngước mắt nhìn về phía bên người nam nhân, còn có, còn lại giải phẫu công cụ, ta giống như dừng ở nhị vương gia nơi đó, hôm nay ta muốn đi lấy một chút. Không chuẩn. Ta chỉ là cùng ngươi nói một chút, cũng không có trưng cầu ngươi đồng ý. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được nhếch môi. Bổn vương nói không chừng liền không chuẩn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Quay đầu lại Bổn vương làm người một lần nữa đi làm. Tô Thanh Nhiễm, trở lại huyện Nha khi, nô bá nên ra tới, đối quân khinh hàn hành lễ, gặp qua thế tử, mới vừa rồi cùng ngài cùng nhau tới vị kia vương đại nhân thu thập hành lý, vội vàng đi rồi. Đi rồi. Tô Thanh Nhiễm có chút kinh ngạc. Không phải thuyết minh ngày hồi đế đô, như thế nào chạy nhanh như vậy. Cái này vương tả cũng quá nóng nội chút. Là, vừa mới đi, nhìn qua rất vội vàng. Quân khinh hàn ngưng ngưng thần, không nói gì. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được tới gần hắn nhỏ rộng mở miệng. Vương tả nhất định là sợ hai chính mình sẽ bị ngươi khấu ở chỗ này, cho nên mới chạy. Quân khinh hàn ánh mắt sâu xa, nhìn về phía nô bá, mang bổn thế tử đi mạnh huyện lệnh thư phòng nhìn xem. Nô bá sốt thế tử muốn đi công tử nhà ta thư phòng làm cái gì? Có việc. Quân khinh hàn tích tự như kim. Nô bá không dám hỏi lại, vội tiến lên dẫn đường. Tô Thanh Nghiễm đi theo quân khinh hàn phía sau, không nhanh không chậm đi tới. Nàng biết, này nam nhân là qua đi xem kỹ hiện trường vụ án. Thư phòng ly xương phòng không xa, đi chưa được mấy bước liền tới rồi. Nô bá đem cửa phòng đẩy ra, dẫn đầu đi vào đi, lôi kéo tay háo đi lau bàn ghế, thế tử, ngài mời ngồi. Không cần phiền thoái, bổn thế tử chính là đến xem. Là, thiểu nhân liền ở bên ngoài, thế tử có việc kêu ta là được. Ngươi không cần chờ, đi xuống vội ngươi liền hảo. Nô bá câu nệ gật gật đầu, đúng vậy. Quân khinh hàn ở thư phòng nội đi dạo bước chân, tinh tế đánh giá. Lúc này... Phòng Nội đã tích một tầng hơi màng hôi, ngay cả mặt đất cũng nhìn qua sám xịt. Hắn đi đến án thư trước, dừng bước chân, ánh mắt dừng ở thu thập sạch sẽ trên án thư. Tô Thanh Niệm cùng qua đi, nhìn liếc mắt một cái, hẳn là bị người thu thập qua. Phong Nội tuy rằng tích cho bụi, nhưng là lại thập phần chỉnh tề, rõ ràng là có trong hồ sơ phát lúc sau bị người sửa sang lại qua. Hiện giờ bọn họ căn bản tìm không ra bất luận cái gì dấu vết. Quân Kinh Hàn không có lại xem, lập tức ra thư phòng, ngước mắt chiều trên nóc nhà nhìn lại. Nơi này có vấn đề sao? Đi lên nhìn xem." Quân Khinh Hàn nói một phen vút lên Tô Thanh Nhiễm, mang theo nàng thượng nóc nhà. Chương 198, là ngươi, ôm bổn vương. A. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên cả kinh, ôm chặt quân Khinh Hàn cổ. Thức mau, kia mặt mát lạnh hoa Lê Hương liền toàn bộ chui vào nàng cánh mũi, nhợt nhạt quấn quanh. Bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, Tô Thanh Nghiễm thu đồng run lên, cũng quýt tránh đi kia nói quặn cu tầm mắt. Không biết vì sao, Nàng cảm giác này nam nhân hai tròng mắt quá mức thâm thúy, phản phất một khi ngã vào, liền rốt cuộc vô pháp tránh thoát. đinh dừng ở nóc nhà phía trên, Tô Thanh Nhiễm từ quân khinh hàn trong lòng ngực tránh thoát, có chút không vui, Hàn Vương lần sau muốn ôm ta, có thể trước tiên nói một lần sau. buồn Vương đây là chảo, không phải ôm. Là ngươi, ôm Bùn Vương. Tô Thanh Nhiễm. Đem trên nóc nhà mặt hảo hảo kiểm tra một phen. Vì sao? Tô Thanh Nhiễm khó hiểu. Nếu ngươi phụng mệnh giết người, chuyện quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là đem người giết chết. Tô Thanh Nhiễm nhíu môi, phảng phất quân khinh hàn hỏi cái ngu ngốc vấn đề. Nhưng mà, nàng mới vừa nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, vội thấu tiến lên, "Ý của ngươi là, cái kia cấp mạnh huyện lệnh đầu độc người sẽ đang âm thầm quan sát, bảo đảm hắn uống lên rượu độc, độc phát thân vong lúc sau mới có thể rời đi?" Hắn. Hắn tránh ở nóc nhà phía trên. Tô Thanh Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vì cái gì nhất định là nóc nhà, không chuẩn hắn tránh ở ngoài cửa sổ đâu?" Phía dưới người nhiều mắt tạm. Đầu độc người không có như vậy chuẩn đi bại lộ chính mình. Tô Thanh Nhiễm, nàng như thế nào cảm thấy này nam nhân là quải con mắng nàng xuẩn. Hai người đem nóc nhà kiểm tra một lần, không có phát hiện gì thường. Cuối cùng, quân khinh hàng ngừng ở phía dưới đối diện án thư địa phương, túi người kiểm tra ngói, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bung lỏng tình huống. Nhìn dáng vẻ, đầu độc người cũng không có đã tới nóc nhà, người trình thám sai lầm. Tô Thanh Nhiễm ở trên nóc nhà một bên dạ bước, một bên trầm tư, có một cái điểm. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mạnh Huyện lệnh đều không phải là chúng độc bỏ mình, thuyết minh hắn cũng không có uống rượu độc. Như vậy, có phải hay không nói ở rượu độc bưng lên phía trước, hắn liền không cẩn thận liền đầu phộng xác tử? Tiếp tục. Nếu ta là đầu độc người, nhìn đến Mạnh Huyện lệnh bị đầu phộng sặc tử lúc sau, ta chẳng những sẽ không đem hắn ngụy trang thành chúng độc bỏ mình bộ dáng, còn sẽ đem kia hồ rượu độc xử lý rớt. Đối bọn họ tới nói, làm Mạnh Huyện lệnh như vậy bị chết vô thanh vô tức, cha không ra nguyên nhân không càng tốt sao? Tô Thanh Nghiễm đấy mắt lộ ra ngưng trọng, nhiều một phân siêu việt tuổi trầm ổn. Ý của ngươi là? Tao ý tứ? A. Tô Thanh Nghiễm đang nói, dưới chân dâm không, trực tiếp theo nóc nhà lăn đi xuống. Quân Khinh Hàn ánh mắt căng thẳng, nhanh nhẹn lao đi, đem Tô Thanh Nghiễm nhận được trong lòng ngực. Phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạ, Tô Thanh Nghiễm bất chấp này nam nhân vừa mới hài hước, như bạch tuộc tám chân giống nhau gắt gao phản ở trên người hắn. Trong rằm hách phe phẩy trúc phiến tới rồi, thấy như vậy một màn, cười nhạt ra tiếng. Hảo vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Đến gần, hắn quét mắt hai người, lại quét mắt nóc nhà, khỏe miệng ý cười tiệm thâm, các người đi trên nóc nhà. Là nói chuyện yêu đương, vẫn là phong hoa tuyên nguyệt. Tô thanh nhiễm mới từ kinh hách trung hoàn hồn, bị trăm rằm hách hai câu treo chọc nói sắc mặt có chút nóng lên. Một tay đem hắn đẩy ra, dẫn đầu vào phòng. Trăm dặm hách gái muội đối quân khinh hàn chớp chớp mắt, đừng nói cho ta các người đi lên là vì cha án tử, dù sao ta không tin. Quân khinh hàn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhấc chân tránh ra. Tô Thanh Nhiễm đem vừa rồi tra được manh mối nhất nhất nói cho trăm giảm hách, cuối cùng nhấp môi nói, ta cảm thấy cấp mạnh huyện lệnh đầu độc người, có lẽ là vì vu hoan hám hại, hám hại Phùng Thứ Sử. chương 199, ngươi vì sao còn lưu lại nơi này? Ý của ngươi là đem Phùng Thứ Sử hiểm nghi bài trừ. Trăm giảm hách hỏi, Tô Thanh Nhiễm gật đầu, hắn không có đầu độc động cơ. Như vậy, đầu độc người là ai? vì sao phải hãm hại phụng thứ sử đâu? trăm dặm hách lại lần nữa tung ra nghi vấn. tô thanh Nghiêm nhấp khoe miệng, giữa mày liêm có hiểu cái này ta cũng không biết. Chăm dặm hách tức khắc cười, các ngươi vừa mới đi lên, trừ bỏ anh hùng cứu mỹ nhân ngoại, liền không có khác manh mối. tô thanh Nghiêm ngước mắt nhìn về phía quân kinh hàn, này nam nhân vẫn luôn ở trầm mặc, chẳng lẽ hắn còn có khác phát hiện? đầu độc người là huyện nha người. quân kinh hàn hai tròng mắt ngầm lạnh lẽo, gì ra lời này? Tô Thanh Nghiễm cũng kinh ngạc, người quen gây án. Ngươi làm sao thấy được? Quân khinh Hàn hắc đồng thu thu, không có mở miệng, phân phó trăm rằm hách, đi đem Ngô Bá gọi tới. Bất quá một lát, trăm rằm hách mang theo Ngô Bá vào phòng. Tiểu nhân gặp qua thế tử, không biết ngài có gì phân phó. Nghe nói Mạnh Huyện lệnh trước khi chết một đêm kia uống rất nhiều rượu. La, công tử từ Phùng đại nhân nơi đó trở về, tâm tình hạ xuống, mượn rượu tuế sầu. Quân khinh Hàn tiếp tục hỏi, lúc ấy là ngươi cấp Mạnh Huyện lệnh chuẩn bị rượu và đồ nhắm? Nô ba gật đầu, đúng vậy. Đêm lúc ấy tình huống nhất nhất nói đến. Nô ba khẽ thở dài một cái, Kia một ngày, công tử trở về, nói cho mọi người, Phùng Đại Nhân không chỉ có không điều về Trắng đình, còn muốn từ chúng ta huyện nha rút ra mấy cái nha dịch đi tu đập chứa nước. Bởi vì ta nhi từ trước đó không lâu tu đập chứa nước bị sống sờ sờ mệt chết, cho nên mọi người đều thực sợ hãi, không muốn đi. Bọn họ quy xuống cầu công tử, công tử chỉ là cái nho nhỏ huyện lệnh, cũng không có thể ra sức. Hắn đem chính mình nốt ở thư phòng, làm ta lấy rượu. Sau lại, mấy cái nhà dịch không có cách nào, cũng tụ ở phòng bếp uống rượu giải sầu. Người cẩn thận hồi ức một chút, đêm đó nhưng có khả nghi người xuất hiện. Chăm rằm hãy hỏi. Muốn nói khả nghi người, nhưng thật ra có một cái, ta nghe mấy cái nhà dịch nói, ta đi cấp công tử đưa đồ ăn khi, bên ngoài hiện lên một đạo hắc ảnh. Các ngươi có hay không đi ra ngoài xem kỹ? Nô ba lắc đầu, lúc ấy đều không có để ở trong lòng, hướng chi kia mấy cái nha dịch đều uống đến say khước. cuối cùng rượu là ai đưa? là tiểu thư, lúc ấy ta mới vừa bưng rượu ra phòng bếp, tiểu thư liền tới đây, nàng đem rượu tiếp nhận đi, trực tiếp đi thư phòng, nói là muốn khuyên nhủ công tử. quân khinh hàn ánh mắt thu thu, lanh động nói, mạnh huyện lệnh sau khi chết, bọn nha dịch đều đi rồi. là, nguyên bản đều là muốn đi tu đập chứa nước, ai ngờ sau lại đập chứa nước đã phát lũ lụt, bọn họ liền từng người trở về nhà, không có lại trở về. mọi người đều đi rồi. Ngươi vì sao còn lưu lại nơi này? Quân khinh hàn nói xong, nô bá đáy mắt hiện lên nước mắt, trước đó vài ngày, tiểu nhân duy nhất nhi tử tu đập chứa nước mà chết, tiểu nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chịu không nổi đả kích, một lòng tìm chết, là công tử đã cứu ta, cho nên ta liền vẫn luôn đi theo công tử bên người. Hiện giờ công tử bị người hại chết, ta nhất định phải tìm được hại chết công tử hung thủ, làm công tử nhắm mắt. Quân khinh hàn thoáng gật đầu, ngươi trước đi xuống đi. Thế tử! ngày hôm nay nhưng tìm được giết hại công tử nhà ta hung thủ nô bá hiện tại còn không biết hôm nay nghiệm thi kết quả tiếp thu đến quân khinh hàn ánh mắt tô thanh nghiễm chậm rãi mở miệng mạnh huyện lệnh là bị đầu phộng sát tử thuộc về chết đột nột. này sao có thể nô bá vẻ mặt khó mà tin được kia kia rượu độc rượu độc còn ở cha nô bá đi về trước đi nô bá ngơ ngẩn ứng hạ trong miệng lẩm bẩm không có khả năng chờ đến hắn đi rồi chăm dằm hách nhịn không được hỏi nhìn dáng vẻ Thật là huyện nha người đầu độc. chương 200, ở trước mặt hắn đưa tình đưa tình. Tô Thanh Nhiễm hơi hơi như mày, nhìn quân Kinh Hàn, ta đại khái minh bạch ngươi vì sao phải mang ta đi nóc nhà thượng điều tra. Nếu là người ngoài gây án, tất nhiên sẽ lựa chọn ở trên nóc nhà quan sát, xác định mạnh huyện lệnh tử vong. Nhưng là nếu là huyện nha người, liền căn bản không cần làm điều thừa. Bất luận bọn họ hướng diệu hạ độc, vẫn là xác nhận mạnh huyện lệnh tử vong, đều đơn giản nhiều. Chẳng qua... Nếu là bọn họ bên trong người làm, vừa mới ngô bá nhắc tới kêu mặt bóng đen như thế nào giải thích. ra vẻ mê hoặc. Quân Kinh Hàn khẽ mở môi mỏng. Ngươi cảm thấy rốt cuộc là ai giết mạnh huyện lệnh. Tô Thanh Nhiễm vứt cảm. Ngươi cho rằng đâu? Quân Kinh Hàn hỏi lại. Độc La hạ ở rượu, đêm đó tiếp xúc kêu bầu rượu người là ngô bá cùng mạnh vũ tình. Nhưng là ngô bá cấp mạnh huyện lệnh đưa đồ ăn thời điểm, rượu là đặt ở phòng bếp, cho nên những cái đó nha dịch cũng có gây án thời gian ta cho rằng huyện nha mỗi người đều có hiểm nghi. Trầm rậm hách gật gật đầu, Hàn Thanh nói có đạo lý, ta đây liền mang theo Triệu Minh đi cha. Đi thôi. Quân khinh Hàn Lược một gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Nghiễm, lại đây vì bổn vương nhìn nát. Khi nói chuyện, hắn đã ở trên bàn phô khai giấy tuyên thành, lấy ra bút lông. Tô Thanh Nghiễm quét mắt tin thượng nội dung, khe nhíu mẻ, đây là ngươi nói rất đúng sách. Quân khinh Hàn bưng bút, chờ đến bút mực phơi khô, cất vào phong thư, giao cho bệnh kinh phong. Tô Thanh Nhiễm khó hiểu, ngươi không nói chứng cư không đủ, Hoàng thượng không tin, ngươi viết này phòng thư hữu dụng sao. Kế hoan binh. Vậy ngươi đối sách là cái gì? Quá hai ngày, ngươi sẽ biết. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy đứa môi, hảo đi, không nói liền không nói, nàng cũng không có hứng thú. Khấu khấu khấu. Theo tiếng đập cửa truyền đến, nô bá ở bên ngoài kính cẩn mở miệng, mộ dung thế tử, nhị vương ra tới, nói là muốn gặp ngài. Nhị vương ra tới. Tô Thanh Nhiễm có chút kinh ngạc. Theo bản năng phòng nghỉ môn chỗ nhìn lại, quân khinh hàn thình lình quét nàng liếc mắt một cái, đối ngoại phân phó, mời vào tới. Thực mau, một mặt màu xanh lá thân ảnh liền đẩy xe lăn mà đến. Thanh phong thổi quét đai lưng, và áo ở sau người lay động, ngước mắt xem qua đi, quân nhẹ ly giống như một gốc cây già thủy thanh liên, di thế độc lập. Nhị vương ra. Quân khinh hàn hai bước tiến lên. Mộ dung đột nhiên lại đây, thật sự đường đột, chớ chết. Ấy. Quân nhẹ ly thanh cười. Sẽ không. Quân khinh hàn dơ tay phân phó, làm phiền ngô bá thượng một hồ trà. Là, nhị vương ra là thế tử chờ một lát. Trà xanh dâng lên sau, quân nhẹ ly thiển suyết nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm. Ta lại đây là hướng hàn công tử trả lại một thứ. Ta giải phẫu công cụ. Tô Thanh Nghiễm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới quân nhẹ ly thế nhưng đem nàng rơi xuống đồ vật đưa tới. Quân nhẹ ly gật gật đầu, ý bảo phía sau thu bạch đem bọc nhỏ đưa tới. Đà tạ. Tô Thanh Nghiễm cảm kích xem qua đi. Bốn mắt nhìn nhau hai người ăn ý cười cười. Quân nhẹ ly đã biết thân phận của nàng, còn chuyên môn thay đổi xương hô, vì nàng che giấu nữ nhi thân, đích sắc làm nàng từ đáy lòng cảm kích. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, trước mắt cái này không dính bụi trần nam tử khiến cho người cảm thấy hết sức an tâm. Khu quân khinh hàng cao mày ho nhẹ hạ, nhị vương ra thân mình không tốt, như vậy việc nhỏ làm hạ nhân lại đây liền có thể, hà tất tự mình đi một chuyến. Hai người kêu đương hắn là chết sao, không kiêng nể gì ở trước mặt hắn đưa tình đưa tình. Nhìn hai người đáy mắt tán ý, hắn trong lòng mạc danh phiền muộn. Người ta hồi lâu không thấy, nghĩ tới tới cùng ngươi ôn chuyện. Quân khinh hàn nhấp chặt môi mỏng, nhìn quân nhẹ ly hắc đồng sâu thảm. chương 201, không biết tưởng tự cái gì. Nếu như thế, ta liền không quấy rời. Tô Thanh Nhiệm nói đối hai người gật đầu, lui ra. Thu Bạch, ngươi cũng đi xuống đi. Quân nhẹ ly phân phó một câu. Thực mau, phòng nội cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Quân khinh hàn buông trung trà, nhìn về phía quân nhẹ ly. Nhị vương ra cố ý lại đây tìm ta ôn chuyện, không biết tưởng tự cái gì. Ta nghe nói tứ đệ hắn quân nhẹ ly đáy mắt sẹt qua một mạt bi thương. Quân khinh hàn gật gật đầu, trước đó không lâu, hàn vương qua đời. Tứ đệ hắn kinh nghiệm xa trường, thân thể luôn luôn thực hảo, như thế nào sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Quân khinh hàn ánh mắt hơi liễm, chậm rãi mở miệng, hắn bị người hạ mạn tính độc, vẫn luôn dùng dược treo, tới rồi năm nay, mới hoàn toàn chịu không nổi nữa. Mạn tính độc. Quân nhẹ ly có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Quân nhẹ ly ánh mắt hơi ảm, tứ đệ chính là nhân trung long phượng, thật sự đáng tiếc. Quân khinh hàn sâu thẳm hắc đồng nội là một mảnh lạnh lẽo, nhấp chặt khóe miệng. Ngươi nhưng cha ra là người phương nào cấp tứ đệ hạ độc. Quân khinh hàn lắc đầu, không thể nào tra khởi. Quân nhẹ ly hơi hơi như mày, hồi lâu mới nói, tứ đệ khi còn bé cơ khổ, thiếu niên khi lại hàng năm chinh chiến xa trường. Mấy năm nay hắn vì đông lâm làm ra quá nhiều, hiện giờ hắn bị người hại chết, hy vọng ngươi có thể tìm được hung thủ, làm tứ đệ có thể nhắm mắt. Sẽ. Quân khinh hàn ánh mắt hơi liễm. Canh giờ không còn sớm, ta nên cáo tử. Quân nhẹ ly nói cười cười, ngồi xuống thời gian trường, ta này hai chân liền tê liệt. Mấy năm nay, ngươi không có lại đi tìm đại phu. Quân nhẹ ly lắc đầu cười khẽ, đời này cũng cứ như vậy tử, ta sớm đã tiếp nhận rồi này hết thảy. Quân khinh hàn chầm chầm mắt, hồi lâu mới mở miệng, trở lại đế đô, ta hướng hoàng thượng nhắc lên, cho ngươi đi đế đô qua mùa đông. Kinh châu mùa đông là có tiếng lánh, đối quân nhẹ ly mà nói. Tuyệt đối là gian an. Mộ Dung, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, phụ hoàng luôn luôn không muốn thấy ta, ta cần gì phải chọc đến hắn không mau? Lại nói, ta đã thói quen kinh châu sinh sống, cũng không nghĩ đổi địa phương. Quân nhẹ ly nhợt nhạt cười, bạch nếu quan ngọc trên mặt không thấy nửa phần bất mãn đoán giận. "Hảo." Quân Khinh Hàn đáp ứng hắn, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Ta nơi này còn có chuyện tưởng tuân nhị vương ra, chân của ngươi hiện tại còn hảo. Ta chân không có việc gì, ngươi hỏi đi." Quân nhẹ ly thanh em ôn hòa. Nhị vương ra có biết hộ bộ thị lang. Người nói chính là Trương Sơn Trương Đại Nhân. Quân khinh hàng gật gật đầu. Trước đó vài ngày, tiêu các lao trước khi đi viết một phần đảng tranh danh sách, giao cho Trương Sơn. Mà này phân đảng tranh danh sách cấp Trương Sơn đưa tới họa sát thân. Chuyện này, nhị vương ra nhưng có nghe thấy. Hộ bộ thị lang bị hại một chuyện ta là biết đến, đến nỗi đảng tranh danh sách, ta liền chưa từng nghe qua. Ta quên nhị vương ra không hỏi thế sự. Quân nhẹ ly cười cười. Ta bất quá là một giới người rảnh rỗi thôi, đối với triều đỉnh sự tình, chính là đã biết, cũng cái gì đều làm không được. Chuyện này, cùng nhị vương gia có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Quân nhẹ ly có chút kinh ngạc. Quân khinh hàng gật đầu, Trương Sơn sinh thời từng đề qua, hắn phái người đem này phân đảng tranh danh sách đưa đến Kinh Châu, muốn giao cho nhị vương gia. Đem này phân danh sách tặng cho ta. Quân nhẹ ly hơi hơi như mày, Ta cũng không biết Trương Sơn vì sao phải đem danh sách đưa cho nhị vương gia. Cho nên muốn hỏi một chút, nhị vương ra cùng vị này trương đại nhân nhưng có liên quan. Quân nhẹ ly ôn ôn cười nói, giao thoa chưa nói tới, nhưng thật ra từng có một đoạn sâu xa. Mấy năm trước, ta sơ tới Kinh Châu, cứu một vị bị thổ phỉ cướp bóc đại nhân, cũng làm thu bạch đưa hắn trở về đế đô. Vị đại nhân này, chính là Trương Sơn. Trương 202, chớ quên chính mình thân phận. Quân nhẹ ly gật đầu, bất quá là gặp mặt một lần thôi, không nghĩ tới hắn sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật tặng cho ta. có lẽ Hắn là nhìn chúng nhị vương ra thân phận, cùng thế vô tranh. Quân nhẹ ly thoáng tưởng tượng, tức khắc minh bạch, không cấm cười khổ. Ta tuy rằng không hỏi thế sự, không thiệp đảng tranh, nhưng là phụ hoàng chưa chắc sẽ tin ta. đích xác, Quân khinh hàn gật đầu. Mộ dung, ngươi lần này tới Kinh Châu, trên thực tế là vì cái này án tử tới đi. Quân khinh hàn gật gật đầu, mạnh huyện lệnh án tử ta nếu tiếp nhận, cũng sẽ tra được đế. Ngươi điểm này, nhưng thật ra có chút giống năm đó An Bình Vương. Nhị vương ra quá khen. Ta chỉ là vâng theo cha ta di nguyện thôi. Quân nhẹ ly ôn nhuận cười, ta tin từ ngươi. Quân khinh hàn liễm hát đồng, đem kia hai cụ vô đầu thi đơn giản nói một chút, nhấp môi nói, hiện giờ cha được nơi này, không biết nhị vương ra nhưng nguyện giúp ta một cái vội. Ngươi nói, kéo kẹt. Theo cửa phòng mở ra, quân khinh hàn cùng quân nhẹ ly cùng đi ra. Dưới ánh mặt trời, quân khinh hàn thiết diện như băng, mang theo lạnh băng hơi thở. Một bên quân nhẹ ly chậm rãi đẩy đẩy xe lăn, sắc mặt nhiều vài phần tái nhợt. Ra thịt gần như trong suốt, phản phất là từ họa trung đi ra nhẹ nhàng công tử. Thu Bạch, ngươi lại đây. Chủ tử, lại đây, giúp ta đẩy xe lăn. Thu Bạch hơi hơi sừng suốt, có chút khó hiểu đi qua. Ngay thường nhà hắn vương ra không đều là chính mình đẩy sao, như thế nào hôm nay làm hắn đẩy. Mộ dung, ngày khác lại tâm sự. Trước khi đi, quân nhẹ ly khỏe miệng tích cốc ra một mặt cười nhạt. Hảo, quân khinh hàn tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Tô Thanh Nhiệm thấy hai người bóng dáng. Vội theo qua đi, nhị vương ra như thế nào không nhiều lắm ngồi một lát, này liền phải đi sao. Dựa vào xe lăn chung quân nhẹ ly không có trả lời, hai tròng mắt nửa hạc, như là ngủ rồi giống nhau. Thu Bạch dẫn đầu phát giác không đúng, cuốn quýt kêu một tiếng, chủ tử. Quân nhẹ ly như cũ không có trả lời, Thái Dương đột nhiên lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thu Bạch sắc mặt lập biến, tức khắc vòng đến xe lăn trước, nhẹ nhàng diêu hạ, chủ tử, người mau tỉnh lại. Tô Thanh nghiễm thấy vậy, lập tức hai bước tiến lên Nhìn quân nhẹ ly tái nhợt sắc mặt, lo lắng hỏi, hắn có phải hay không cốt độc phát tác? Cốt độc? Thu bạch như mày, chủ tử nói hiện tại cốt độc đã thật lâu không có phát tác, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Hắn đây là không nghĩ làm người lo lắng, lừa gạt người. Tô thanh nhiễm cuốn quýt tử trong lòng lấy ra khăn cấp quân nhẹ ly lau mồ hôi, sau đó phân phó thu bạch, ngươi mau đem hắn đẩy về phòng, ôm đến trên giường, hắn nằm xuống tới hẳn là sẽ tốt một chút. Hảo, ta đây liền đem nhà ta chủ tử đẩy đến phòng đi Chủ tử luôn luôn không thể ngồi lâu lắm, hôm nay ta như thế nào liền cấp đã quên. Thu bạch một bên đẩy một bên tự trách. Tô Thanh Nhiễm lo lắng theo qua đi, lại bị quân khinh hàn ngăn lại, chớ quên chính mình thân phận. Ta cùng nhị vương ra là bằng hữu, lần trước chính là ta giúp hắn massage, lúc này, giúp hắn xoa xoa khớp xương, hắn sẽ hảo rất nhiều. Tô Thanh Nhiễm nói bay thẳng đến phòng mà đi. Quân khinh hàn nhìn Tô Thanh Nhiễm bóng dáng, sắc mặt hơi trầm xuống. Ngay sau đó, hắn gọi tới ngô bá. Nhị Vương ra thân thể không khỏe, đi tìm cái đại phu lại đây. Tô Thanh Nhiễm vào phòng, Thu Bạch đã đem quân nhẹ ly đặt ở trên giường. Kia Trương Tuấn giật tuyệt trần gương mặt lúc này tái nhợt như tờ giấy, cái chán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên ứng đối loại này đột phát bệnh trạng, Thu Bạch có chút luống cuống tay chân. Tô Thanh Nhiễm tử trong tay hắn tiếp nhận, hắn, "Ta đến đây đi." Chương 203: Nàng còn tưởng mời thưởng không thành. Đa Tạ Hàn công tử. Thu Bạch đấy mắt một mảnh cảm kích. Không cần tạ. Ngươi đi đánh chút nước cấm tới, ta cho ngươi ra vương ra đắp một chút hai chân. Là, ta đây liền đi. Tô thanh nhiễm cấp quân nhẹ ly nhẹ nhàng lao đi thái dương mồ hôi lạnh, ánh mắt sẹt qua tái nhợt gương mặt, ở hắn cắn xuất huyết ti môi mỏng thượng ngưng hạ. Khoe miệng đều cắn ra huyết, nhất định rất đau đi. Không biết vì sao, nàng trong lòng như là bị thứ gì đột nhiên xả hạ, có chút đau lòng. Nhiều năm như vậy, mỗi khi cốt độc phát tác, nói vậy hắn đều là như vậy yên lặng không tiếng động chịu được tới Thức mau. Thu Bạch đem nước gấm đoan lại đây. Lúc này, Tô Thanh Nhiễm đã vì quân nhẹ ly cuốn lên ống quần, lộ ra lại hồng lại xương cấp xương. Thu Bạch lại là đau lòng lại là tự trách, đây đều là ta sơ sẩy, không có chiếu cố hảo chủ tử. Ngươi đừng tự trách, về sau nhiều chú ý thì tốt rồi. Tô Thanh Nghiễm nói đem mạo nhiệt khí ướt khăn đắp đến quân nhẹ ly đầu gối. Hàn công tử, ta đến đây đi. Thu Bạch biết Tô Thanh Nhiễm là nữ nhi thần, có chút thẹn thùng. Tô Thanh Nhiễm lại lần nữa ninh ra tới khăn, không có việc gì. Đáp thượng thì tốt rồi. Cảm nhận được hai chân khớp xương chỗ truyền đến ấm áp, Quân Nhẹ Ly lông mi run rẩy hạ, chậm rãi mở mắt. Thu Bạch thấy vậy, lập tức kích động tiến lên, "Chủ tử, ngươi tỉnh." Quân Nhẹ Ly đôi tay chống giường, muốn đứng dậy, Tô Thanh Nghiễm vội ngăn lại hắn, "Ngươi đừng núp nhích. Ta đây là." "Chủ tử, ngươi cốt độc phát tác." Thu Bạch vẻ mặt tay nấy, "Ngươi đều đã biết." Thu Bạch gật gật đầu, "Về sau chủ tử không thoải mái nhất định phải nói ra, không cần lại chính mình một người yên lặng chịu đựng." Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nhiều năm như vậy đều lại đây, không phải sao. Chủ tử Thu Bạch nhìn quân nhẹ ly khỏe miệng kia mà ôn nhuận cười nhạt, trong lòng một trận khó chịu. Hiện tại hảo điểm sao? Quân nhẹ ly gật gật đầu, thanh nhi, cảm ơn ngươi. người ta còn nói cái gì tạ, đúng rồi, ngươi giữ đâu, ăn một cái hẳn là sẽ hảo chút. Vì phòng ngừa cốt độc phát tác, tới thời điểm đã uống thuốc xong. Hiện tại cũng không phải rất đau, một hồi thì tốt rồi. Quân nhẹ ly tái nhược cười. Đắp quá quan tiết sau, tô thanh nhiễm nhẹ nhàng xoa ấn lên, về sau trang bị rượu thuốc xoa xoa, hẳn là có thể tiêu sưng, như vậy ngươi liền sẽ không như vậy đâu. Hảo! Quân nhẹ ly ôn ôn cười. Cảm thụ được nữ tử lòng bàn tay độ ấm, hắn khớp xương trô đau đớn tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Cặp kia tinh tế tay nhỏ giống như ba tháng xuân phòng, mang đến ấm áp, cực kỳ giống hắn trong trí nhớ mâu phi tử hái bàn tay to. Nhị vương ra! Quân khinh hàn mang theo đại phu đi vào phòng. Chỗ đã thấy chính là Tô Thanh Nhiễm nửa ngồi sổn thân mình vì quân nhẹ ly xoa ấn hai chân bộ dáng Sắc mặt lập tức chầm xuống, hai tròng mắt nổi xẹt qua đông lạnh. Mộ dung Quân nhẹ ly ràn nàn từ trên giường ngồi dậy. Người hai chân hiện tại như thế nào? Ta cấp nhị vương ra đắp chân, lại xoa ấn một hồi, hiện tại có chút tiêu sưng lên. Quân khinh hàng nghe vậy, sắc mặt lại trầm vài phần, nữ nhân này xoa ấn nam nhân trần chủi hai chân, không có nửa phần cảm thấy thẹn cũng liền thôi, nàng còn tưởng mời thưởng không thành Lạnh lùng bẽ nàng liếc mắt một cái, không vui, người trước đi xuống. Chờ đại phu khám quá ta lại rời đi. Quân khinh hàn không nói gì, ý bảo đại phu tiến lên xem bệnh. Dâu bạc lao tiên sinh từ hắn bên người trải qua, thình linh đánh cái dùng mình, hắn như thế nào cảm thấy căn phòng này nội có chút dâm mắt đâu. Loát dâu dê đem quá mạch, lao tiên sinh cuốn quýt đứng dậy, nhị vương ra đây là bệnh cũ, gây xương sau không có kịp thời trị liệu dẫn tới phế đi hai chân, khớp xương xương đại, dù phát cốt độc, thời gian dài ngồi. Hai chân chết lặng, liền sẽ phát tác. Phải thương xuyên xoa ấn, tựa như vừa rồi vị kia tiểu công tử như vậy. chương 204, Bổn Vương không thích sự. Hàng công tử, ngươi dạy dạy ta, quay đầu lại ta mỗi ngày đều vì ta ra chủ tử xoa xoa. Thu Bạch Khẩn cầu ra tiếng. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, đi đến giường trước, nghiêm túc xoa ấn quân nhẹ ly hai chân khắp xương. Lao Tiên Sinh nhìn không được gật đầu, không tồi không tồi, chính là như vậy. Quân khinh hàn nhìn đặt ở quân nhẹ ly trên đùi trắng non tay nhỏ. Sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Nữ nhân này thật đúng là không có một chút nam nữ chi phòng. Lão tiên sinh, xoa ấn thời điểm trang bị rượu thuốc có phải hay không càng tốt một ít? Lão tiên sinh gật đầu, tiểu công tử nói không tồi, nhị vương gia có thể cho người đi rược quán mua chút rượu thuốc trở về. Đa tạ lão tiên sinh. Quân nhẹ ly gật đầu, quân tử Như Ngọc. Ngay thường nhị vương gia chú ý nghỉ ngơi, không cần lâu ngồi, chỉ cần cốt độc không phát tác, liền không có trở ngại. Lão tiên sinh nói nhắc tới hồng thuốc, nhị vương gia Mộ Dung Thế Tử, lão hủ cáo lui, tiến đi lão tiên sinh sau. Quân nhẹ ly phân phó thu bạch đem xe lăn đẩy đến giường trước. Tiếp theo, hắn liền gian nan tử trên giường đứng dậy, đi bước một dịch đến xe lăn chung. Thu bạch xem đến đau lòng, nhịn không được ngâng, chủ tử, tiểu tâm chú, không có việc gì, ta có thể. Quân nhẹ ly xua xua tay, quật cường lệnh nhân tâm đau. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được mở miệng, nhị vương gia, ngươi đây là? Ngượng ngùng, vừa rồi ta thân thể không khỏe, chậm trễ các ngươi. Hiện tại ta cần phải trở về. Lúc này, ngươi đi như thế nào? Tô Thanh Nhiễm lo lắng, không bằng ngươi liền ở chỗ này trú hạ, chờ thân thể hoàn toàn khôi phục lại đi. Vừa rồi hắn dịch đến xe lăn Khi, hai chân ở run lên, chót mũi đều thấm ra mồ hôi, rõ ràng là ở cường căng. Ta không có việc gì. Quân nhẹ ly ôn ôn cười, sau đó nhìn về phía quân Kinh Hàn, mộ dung, hôm nay nhiều có quái rời. Ngươi nói kia sự kiện, ta nhớ kỹ. Hảo hảo dưỡng thân mình. Quân Kinh Hàn dặn dò một câu. Tô Thanh Nhiễm nhìn quân nhẹ ly cố hết sức đẩy xe lăn, trong lòng đống nhiên nắm hạ, một chút tới gần quân Kinh Hàn, bất động thanh sắc kéo kéo hắn, làm hắn giữ lại. Ai ngờ, nàng mới vừa xà hạ, tay nhỏ liền bị nam nhân bàn tay to gắt gao nắm lấy, không thể động đậy. Thẳng đến tiễn đi quân nhẹ ly, quân Kinh Hàn mới buông ra nàng. Nhị vương ra thân thể không tốt, vừa thấy chính là ở nỗ lực chống thân mình, ngươi vì sao không lưu lại Tô Thanh nhiễm bất mãn hử câu. Vương phi nhưng thật ra thiện tâm khẩn. Quân Khinh Hàn lạnh buốt xem nàng. Không phải lòng ta thiện, là ngươi quá máu lạnh vô tình, các ngươi vẫn là thân huynh đệ đâu. Quân Khinh Hàn tới gần nàng, lạnh băng hơi thở toàn bộ đem nàng bao phủ, vô tình. Tô Thanh Nhiễm biểu môi, thiết diện vô tình nói được không phải ngươi sao? Á Quân Khinh Hàn cực nhẹ xả hạ khoe miệng. Nhìn nam nhân lại lần nữa tới gần, Tô Thanh Nhiễm nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Quân Khinh Hàn dừng lại bước chân, sâu thẳm hấp đồng khóa trụ nàng. Chính mình bảo đảm quá sự tình không nhớ rõ sao. Ta bảo đảm cái gì Tô Thanh Nhiễm suy tư lui về phía sau một bước. Vừa mới, là buồn vương không thích sự. Tô Thanh Nhiễm lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình ngày hôm qua tựa hồ chân cho nói qua không làm hắn không mừng sự tình. Bất quá. Này nam nhân theo như lời không mừng, là bởi vì nàng cấp quân nhẹ ly xoa ấn hai chân. Tô Thanh Nhiễm giữa mày nhăn lại, có chút không vui. Người nam nhân này sẽ không lại cảm thấy nàng không có lệ nghĩa liêm sỉ. Cùng nam nhân lén lút trao nhận đi. Nàng bất quá là treo cái đã qua Hàn Vương Phi hư danh mà thôi. Cùng hắn không có nửa phần quan hệ, này cũng muốn hạn chế nàng tự do. Hắn đại nam tử chủ nghĩa có phải hay không quá nghiêm trọng điểm. chương 205, là nàng tương đối có hại được chứ. Hàn Vương, ngươi không cần quá phận, chẳng lẽ liền bởi vì đỉnh Hàn Vương Phi danh hiệu, ta liền bằng hữu đều không thể giao sao. Buồn Vương sẽ không can thiệp ngươi, nhưng, cách hắn xa một ít. Nhị Vương ra sao? Tô Thanh Nhiễm cười lạnh Quân Khinh Hàn nheo nheo mắt, sâu thẳm mắt giống như hồ sâu. Tô Thanh Nghiễm không chớp mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh giáo, "Nhị vương gia đã cứu ta, ta không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, về sau phạm là nhị vương gia có yêu cầu, ta liền đạo nghĩa không thể chối từ." "Buồn vương không được." Quân Khinh Hàn tới gần, "Ngươi không có tư cách Tô Thanh Nghiễm nói đến một nửa, dưới chân bị vướng ngã, cả người chiều phía sau đổ qua đi." Kinh hô một tiếng, theo bản năng bắt được trước người nam nhân. Quân Khinh Hàn quét mắt dưới chân nền đá xanh lục theo bản năng giơ tay nâng nàng đầu, phanh, thật mạnh rơi xuống đất. đoán trước chung đau đớn không có truyền đến, tô thanh nhiễm ở đầu phía dưới cảm nhận được một mạt mềm mại. Nhưng mà so nam nhân bàn tay to càng mềm mại chính là hắn môi, đôi môi gắn bó, một mạt tinh tế mà ôn nhu xúc cảm truyền tới. Cánh môi phiếm ra tê dại, một chút lan tràn, dưới đáy lòng dạng khai từng vòng gợn sóng. Ở một trận mát lạnh hoa lê hương trung, nam nhân độc hưu bá đạo hơi thở đem nàng bao phủ. Trong ngay mắt. Hai người song song sướng sốt, ở cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn. Quân khinh hàn tre chở tô thanh nhiễm đầu, nhìn nàng tiểu thú chấn kinh hai tróng mắt, trong lòng thế nhưng sinh ra một mặt ý muốn bảo hộ. Giờ khắc này, hắn tâm đột nhiên ngảy hạ. Nô! Ở hắn còn không có phản ứng khi, dưới thân tiểu nhân cũng đã đem hắn hung hăng đẩy ra. Ngay sau đó ánh vào mi mắt chính là một trương lại thẹn lại giận khuôn mặt nhỏ. Họ quân! Ngươi! Ngươi lưu manh! Tô thanh nhiễm gương mặt tức giận! như thế nào Ngươi chiếm bổn vương tiện nghi, còn mắng bổn vương sao? Quân khinh Hàn Thùy Thai có chút phiếm hồng. Tô Thanh Nhiệm nhất thời ngậm miệng, một câu cũng nói không nên lời. Vừa rồi thật là nàng đem hắn mang đảo, chỉ là, rõ ràng là nàng tương đối có hại được chứ. Gương mặt hơi hơi hồng, âm thầm nghiến răng, nàng thật đúng là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Đột nhiên, không khí trở nên vi diệu, tựa hồ ở trong không khí còn tràn ngập nhật nhạt tái muội. Quân khinh Hàn thu thu ánh mắt, trầm giọng nói, Ngươi nhớ kỹ bổn vương vừa rồi lời nói. Rơi xuống này một câu, hắn liền vội vàng ra phòng. Lúc này ở hắn môi mỏng thượng, tựa hồ còn quanh quẩn thiếu nữ độc lưu hương thơm, làm hắn thủy thai hồng dần dần lan tràn. Thứ sư phụ, một thân phi bảo nam nhân đầu đại bộ viên, ở phòng khách nội đi qua đi lại, theo hắn đi lại, bên hông cá bạc túi không ngừng lay động. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn dừng lại bước chân, cũng quýt ngước mắt nhìn lại, đáy mắt ẩn ẩn xẹt qua nôn nóng. Đại nhân, có tin tức Một thân hôi bùa y thì xam thon gầy nam nhân vội vàng tiến vào Sư ra, người rốt cuộc đã trở lại, lệ huyện bên kia như thế nào? Phùng thủ khi vội vàng nói. Kết quả ra tới, mạnh huyện lệnh không phải trúng độc, là bị đầu phộng sạc tử. Phùng thủ khi sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lanh phúng ra tiếng, an cái đầu phộng cũng có thể bị sạc tử, làm hại bản quan gánh chịu hiểm nghi. Ai nói không phải, đại nhân ngài chịu hủy khuất. Mộ dung thế từ đâu, còn ở lệ huyện huyện nha? Là... Nghe nói là muốn giúp mạnh tiểu thư xử lý mạnh huyện lệnh phía sau sự. Phùng thủ khi gật gật đầu, phân phó, đi kêu hai người từ nhà kho lấy ra một ngàn lượng, bản quan muốn đi lệ huyện đi một chuyến. Phùng phụ nhân nhìn trang ở trên xe ngựa mấy dương bạc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, cuốn quýt chạy tới, lao ra, ngươi làm gì vậy? chương 206, đây là bị ghét bỏ tiết tấu sao. Phùng thủ khi thấy nàng, mày nhữ hạ, chuyện này, ngươi đừng động Đây đều là ta thật vất vả tích góp xuống dưới bạc. Ta có thể nào mặc kệ. Trên quan trường sự tình, ngươi một cái phụ nhân biết cái gì. Lao ra, thiếp thân là không hiểu, nhưng là thiếp thân luyến tiếp bạc, ngươi muốn đem trong nhà bạc lấy ra đi tặng người, thiếp thân không thuần theo. Cách nhìn của đàn bà. Phùng thủ khi không kiên nhận vây vây tay, ý bảo nha hoàn đem phùng phu nhân mang đi. Nay một ngàn lượng bạc cũng đủ trong phủ nửa năm phí tổn, ta không được ngươi lấy đi cho người khác phùng phu nhân ngăn lại xe ngựa trước không chịu nhượng bộ. Tránh ra. Phùng thủ khi không vui. Một tay đem nàng kéo ra, phân phó trần sư ra đem xe ngựa đuổi đi. Phùng phu nhân ngã trên mặt đất, nhịn không được nước mắt và nước múi giàn ruộng, ta bạc. Bên người nha hoàn cuốn quýt đỡ nàng, phu nhân, ngài mau đứng lên, trên mặt đất dơ. Bạc cũng chưa, tồn tại còn có cái gì ý tứ phùng phu nhân vẻ mặt bi thống, hận không thể khóc thiên thường địa. Nương, ngươi như thế nào trên mặt đất ngồi? Lúc này, phùng ra con trai độc nhất phùng khôn đi qua đi, đem nàng đỡ lên. Phùng phu nhân nhìn thấy hắn. Phản phất thấy được hy vọng, bắt lấy hắn tay khóc nước nở nói, con ta, ngươi mau đuổi theo cha ngươi, cha ngươi đem nhà ta bạc đều tặng người. Tặng ngươi là, cấp cái kia mộ dung thế tử đưa đi qua, tặng chừng một ngàn lượng. Cha hảo hồ đồ, như thế nào cho người ta đưa nhiều như vậy bạc? Phùng khôn nhíu mày, Kinh châu hẻo lánh, đối với ba thánh tới nói, một ngàn lượng bạc đã xem như con số thiên văn. Ngươi mau đi lệ huyện, mau đuổi theo cha ngươi. Lệ huyện. Phùng khôn tức khắc cười rộ lên liên tục gật đầu, nương về trước phòng, hải nhi này liền đi. tựa hồ nghĩ tới cái gì, phùng phu nhân vội dặn dò một câu: ngươi lần này đi nhất định đừng lại gây chuyện, cũng đừng lại đi đùa giỡn cái kia mạnh tiểu thư, nương không thích nàng. nương, ngươi yên tâm, hải nhi làm việc đều có đúng mực. phùng khôn khỏe miệng sệt qua một mà tuổi cười. sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, tô thanh nhiễm chính buổi quân khinh hàn quá đồ ăn sáng, huyện nha minh oan cổ lại lần nữa bị người vang. Chỉ thấy nam nhân thong thả ung dung xả qua khăn, nhẹ nhàng lao hạ khỏe miệng, yêu nhã lại thong dong. Thấy hắn đứng dậy, chăm giảm hách cũng buông xuống trong tay chết lúa, đi thôi, đi xem lại xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Nhiễm vội gặm khẩu bánh bao, có chút không muốn thả xuống dưới, nàng còn không có ăn no đâu. Quân khinh hàn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi trước không cần lại đây. Tô Thanh Nhiễm, đây là bị ghét bỏ tiết tấu sao. Huyện nhang ngoại, mấy cái quần áo một mạc ba tánh có quắp lại thấp thỏm ngoài. Thực mau, kia phiến nhắm chặt sơn son đại môn mở ra, một thân màu đỏ tía quân khinh hàng chậm rãi mà đến. Vài người thấy vậy, sôi nổi quỳ xuống, thảo dân gặp qua mộ dung thế tử, còn thỉnh mộ dung thế tử cho chúng ta giải oan làm chủ. Đứng lên mà nói, vì sao kích chống. Mộ dung thế tử, nghe nói ngày trước hai ngày phái người đi một chuyến thôn, thống kê đập chứa nước phát lũ lụt chết đối nhân số. Là, lúc ấy là bản công tử đi. Chăm dặm hách gật đầu. Mấy người nghe vậy, lại lần nữa quỳ xuống. Mộ dung thế tử, chúng ta mấy nhà nhi tử cũng ra ngoài ý muốn, chính là ai cho đến hiện tại đều không có tìm được thi thể. Ngay sau đó, vài đạo áp lực tiếng khóc liền chuyển tới. Chuyện này, các ngươi như thế nào không có sớm một chút phản ứng? Chăm rằm hoách hỏi. Thảo dân nhắc gan, sợ hãi tới chính là. Là ngươi xấu, cho nên ngay từ đầu không dám lại đây. Một cái trung thực nam nhân nắm chặt tẩy đến trắng bệnh góp áo, lúng ta lúng túng trả lời. chương 207, bổn thế tử chờ ngươi đã lâu. Các người nhi tử khi nào bị trinh đi tu đập chứa nước? Có một năm. Trong đó có một người bắt đầu gặt lệ, từ bị trinh đi, liền không còn có tin tức chuyển đến. Liền tính bất hạnh bị lũ lụt chết đuối, có thể tìm được sát chết, mang về nhà an táng cũng hảo phụ nhân nói thanh âm liền hóa thành một trận nghẹn ngào, rốt cuộc nói không ra lời. Quân khinh hàng chấm mắt, phân phó trăm dặm hách, trước đem người đưa tới huyện nhà, thống kê một chút mất tích nhân số. Đúng vậy, trăm dặm hách mới vừa đem người mang đi vào không lâu lại chạy tới một đám ba tánh, sôi nổi tụ ở huyện nha trước. Thế tử, ngay lần trước làm người thống kê nhân số, là muốn trợ cấp chúng ta này đó nghèo khổ ba tánh sao. Thế tử, dân phụ trong nhà thượng có lao, hạ có tiểu, hiện giờ đương già không còn nữa, chúng ta một nhà già trẻ nhưng nên như thế nào sống. Các ngươi yên tâm, thiên an ủi sẽ nhất nhất phát. Bất luận đập chứa nước phát lũ lụt là thiên thai vẫn là nhân họa, đối với này đó bình thường ba tánh mà nói, bọn họ nhất bức thiết muốn giải quyết sự tình là sinh kế vấn đề. Cho nên, hắn ngày đó làm trăm dặm hách cùng qua đi chủ yếu là thống kê tử vong nhân số, trấn an ba cánh Đến nỗi đập chứa nước phát lũ lụt một chuyện, tạm thời còn không có đảng ra tới thời gian điều tra. Chính khi nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến một trận nhật nhạt tiếng vó ngựa. Quân khinh hàn ngước mắt nhìn lại, khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ. Phát tiền an ủi người, tới. Ngự bất quá một lát, mầu mận chín xe ngựa liền chậm rãi ngừng ở huyện nha trước. Trần Sư ra tiến lên đem màn xe sốc lên Bộ dáng Phúc Hậu Phùng Thủ Khi liền từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn nhìn mắt đứng ở sơn son trước đại môn quân khinh hàn, bước hai điều cổng cảnh chân ngắn nhỏ vội vàng tiến lên. Huyện nha trước ba cánh thấy thân xuyên quan phục, đầu đội quan mũ Phùng Thủ Khi, trên mặt một mảnh kính sợ, theo bản năng tránh ra một cái lộ. Đối với bình thường dân chúng mà nói, kia một thân màu đỏ quan bào làm nhân tâm theo bản năng sinh ra sợ hãi. Phùng Thủ Khi đi đến quân khinh hàn trước mặt, không mình hành lễ, hạ quan gặp qua mộ dung thế tử. Phùng thứ sử Buồn thế tử chờ ngươi đã lâu. Quân khinh Hàn Thanh lánh mở miệng. Phùng Thủ khi nghe thế câu nói, trong lòng lộn bột một chút, thật cẩn thận nhìn mắt kia Trương Thiết diện cụ, thấp thầm lên. Trần Sư ra thấy hắn sửng sốt, trộm nhắc nhở một câu: Đại nhân, bạc, bạc. Phùng Thủ khi tức khắc hiểu được, đem đồ vật dọn xuống dưới. Tiếp theo, hắn định nọt đối Quân khinh Hàn mở miệng. Mộ Dung Thế tử, hạ quan thân là Kình Châu quan phụ mẫu, tu đập chứa nước một chuyện là hạ quan làm việc không lo, tạo thành ba cánh thương vong. Hạ quan hôm nay mang đến ngân lượng, này liền từng nhà phát đi xuống, trợ cấp ba cánh. Này một câu, tức khác ở trong đám người nổ tung một đạo sấm xét. Vị này Phùng Đại Nhân thế nhưng là lại đây đưa tiền ăn ủi Trong lúc nhất thời, trong đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đại bộ phận người trên mặt hiện lên kích động, nhưng cũng có người càng thêm mặt ủ mày cho. Đập chứa nước xảy ra chuyện đến bây giờ đã nửa tháng, vị này Phùng Đại Nhân mới bằng lòng lộ diện, hắn là thiệt tình tưởng phát tiền ăn ủi sao. Phùng Đại Nhân Tiền An ủi kéo lâu như vậy, mỗi nhà mỗi hộ nhiều phát một hai, có cô nhi quả phụ, khắc thêm mười lượng. Nay phùng thủ khi kinh ngạc. Nay một ngàn lượng vẫn là hắn tính toán tỉ mỉ số lượng, nếu là lại nhiều phát, chỉ sợ còn phải hồi phủ đi lấy bạc. Kể từ đó, không chỉ có hắn phu nhân sẽ cùng hắn đại náo, chính là chính hắn cũng không bỏ được, mỗi nhiều một lượng bạc tử, đều là ở cắt hắn thịt. Như thế nào, có khó khăn. Quân khinh hàn những mày. Thế tử, Kinh Châu hẻo lánh cằn cối, là nước trong nha môn. Hạ quan vùng thủ khi khó xử. chương 208, cho hắn vô hình một cái tác. Phùng đại nhân không cần lo lắng, ngươi nếu là có khó khăn, nói cho buồn thế tử, ta đăng báo hoàng thượng, hoàng thượng chắc chắn săn sóc phùng đại nhân, hạ chi ngân sách hạng. Phùng thủ khi tức khắc bị những lời này sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, hắn hận không thể đem đập chứa nước chuyện này che đến kín mít, làm sao dám làm hoàng thượng chi ngân sách. Xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, hắn cuống quýt mở miệng, hạ quan không dám, chuyện này vốn chính là hạ quan trách nhiệm. Sao dám kinh động hoàng thượng, hạ quan nguyện ý tử trong phủ lấy chút ngân lượng lại đây. Tố nghe phùng đại nhân thanh liêm, chỉ sợ trong phủ không có nhiều ít tích tụ, thực sự có khó khăn nói, nhất định phải nói ra. Phùng thủ khi tuy nói không phải cự tham, nhưng là cũng tuyệt đối cùng thanh liêm quải không bên trên nhi, quân khinh hàn những lời này không thể nghi ngờ là cho hắn vô hình một cái tác. Cái chán mồ hôi lạnh càng mạo càng nhiều, phùng thủ khi sắc mặt hơi cường, không được gật đầu, hạ quan tỉnh, hạ quan tỉnh. Triệu Minh Quân khinh hàn đối với huyện Nha nội gọi một tiếng. Bất quá một lát, Triệu Minh liền đuổi lại đây, thế tử, ti chức ở, ngài có gì phân phó. Phùng Đại Nhân muốn từng nhà đi cấp các bá cánh phát tiền ăn ủi người đi theo hỗ trợ. Đúng vậy. Phùng Thủ khi sắc mặt càng ngày càng cương, nói là hỗ trợ, kỳ thật là giám sát đi. Kể từ đó, hắn chính là tưởng âm thầm thao tác cũng không có khả năng. Liên ở Phùng Thủ khi cùng Triệu Minh rời đi khi, tụ ở huyện Nha bên ngoài bá cánh có người quý xuống, thần sắc buôn bã. Mộ Dung Thế Tử, liền tính cấp Thảo Dân lại nhiều tiền, Thảo Dân hai cái nhi tử cũng không về được. Thảo Dân chỉ hy vọng có thể vì ta kia chết đối mấy đứa con trai Thảo đến một cái công đạo. Ngay sau đó, ở hắn phía sau liền lại có người quỳ xuống. Không sai, Thảo Dân chỉ nghĩ Thảo một cái công đạo, chúng ta kinh châu liền có kinh thủy hà, vì cái gì còn muốn tu đập chứa nước, hao tài tốn của không nói, cuối cùng còn chết đối người. Phùng thủ khi sắc mặt thật không đẹp, trộm nhấc lên mi mắt, quét mắt quân kinh hàn, sắc mặt thấp vọng Đại gia đi về trước, linh tiền ủi, tu đập chứa nước một chuyện, bổn thế tử tất nhiên sẽ cho đại gia một công đạo. Quân khinh hàn thanh âm lãnh đạm, mang theo không giận tự uy khí thế, tức khắc lệnh chúng nhân an tĩnh xuống dưới. Phong thủ khi trong lòng càng thêm bất an, âm thầm suy tư. Hiện giờ mộ dung thế tử muốn tra đập chứa nước một chuyện, hắn cần thiết phải hướng thượng phản ánh. Thái dương tây nghiêng, ánh chiều tà tấp tấp. Huyện nhà trước, một vị cẩm y công tử ỷ ở sư tử bằng đá trước, mang nhi lang đường phe phẩy chúc phiến. Hắn thấy từ trên xe ngựa đi xuống Mạnh Vũ Tình, tiến lên trêu đùa mở miệng, "Mạnh tiểu thư, mấy ngày không thấy, ngươi trổ mã càng thêm thủy linh." Bởi vì thức đêm khóc thút thít duyên cớ, Mạnh Vũ Tình đôi mắt có chút sưng, đầy người mệt mỏi, tinh thần thập phần không tốt. "Đừng nói thủy linh," nàng nhìn qua sinh sôi tiểu tụy rất nhiều. Thinh Linh thấy xuất hiện ở huyện nha trước phùng Khôn, nàng dạ ra con ngươi run lên, ngay sau đó cảnh giác lên, "Phùng công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe nói ngươi muốn xử lý ca ca ngươi hậu sự?" Ta lại đầy hỗ trợ. Mạnh Vũ Tình sắc mặt có chút lãnh, không nhọc Phùng công tử lo lắng, "Thỉnh ngươi rời đi nơi này. Mạnh tiểu thư, ngươi không cần khách khí, chúng ta tương lai chính là người một nhà, ca ca ngươi chính là ca ca ta. Ngươi yên tâm, đại cứu ca tang sự ta nhất định sẽ làm thỏa đáng." Phùng Khôn nói chiều Mạnh Vũ Tình đi qua đi, bắt đầu động tay động chân. Mạnh Vũ Tình xem như mỹ nhân, mặt mày như họa, ngực đại eo thế, là hắn thích loại hình. Ngày thường hắn bị nàng tươi đẹp bộ dáng mê đến thất điên bắt đảo. Hôm nay nàng này phúc tiểu tụy bộ dáng mang theo vài phần kiểu nhu Mỹ cũng làm hắn không rời mắt được. chương 209, mau đi anh hùng cứu Mỹ nhân A. Vương ta ra. Mạnh vũ tình liều mạng từ trong tay hắn tránh thoát, mãn nhãn chán ghét. Mạnh tiểu thư, hiện giờ ca ca ngươi qua đời, dư lại ngươi một cái lẻ loi hữu quạng, ngươi tốt nhất ngoan ngoan từ ta, nếu không phùng khôn nói bay thẳng đến mạnh vũ tình bên hông sờ soạn, sắc mê mê cười. Cúc nay, lấy ra ngươi dơ tay. Mạnh vũ tình tức giận đến đầy mặt đỏ bừng giơ tay chính là một cái tác. Bang. Bất quá nháy mắt, phùng khôn trên mặt liền xuất hiện một cái tiên minh bản tay ấn. Hắn dùng tay bù mặt, tức giận trừng mắt Mạnh Vũ Tình, đáy mắt dâm tà tất lộ, "Tiểu mỹ nhân, bản công tử khuyên ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Hắn nói liền phải đi xé rách Mạnh Vũ Tình quần áo, không chút nào thương tiếc. "Không cần, cứu mạng, cứu mạng a." Mạnh Vũ Tình sợ tới mức hoa dung thất sắc, từng bước lui về phía sau. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Tô Thanh Nhiễm nghe được huyện nha ngoại chuyện tới thanh âm, đồng nhiên ngước mắt. Chăm rằm hách theo nàng tầm mắt mà đi, trong tay phe phẩy trúc phiến cứng lại, hình như là mạnh cô nương ở bị một cái tay ăn chơi dây dưa. Thế tử, đừng thất thần, mau đi anh hùng cứu Mỹ nhân A. Tô Thanh Nghiêm nói dùng cánh tay đoái đoái bên người nam nhân. Quân khinh hàn hai tròng mắt híp lại, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, liêu bước lên trước. Dừng tay. Một tiếng lạnh leo truyền đến, phùng khôn tức khắc ngừng lại. Mạnh Vũ tình thấy quân khinh Hàn phảng phất thấy được cứu mạng dơm dạ giống nhau, cuốn quýt chạy tới, tránh ở hắn phía sau. Thế tử, cứu ta. Thế tử. Phùng Khôn tròng mắt xoay chuyển, ánh mắt dừng ở kia trương thiết diện cụ thượng, hơi hơi run hạ. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Phùng Khôn nịnh nọt đi lên trước, nói vậy vị này chính là mộ dung thế tử đi. Tại hạ Phùng Khôn, cha ta là kinh châu thứ sử, hôm nay tới lệ huyện huyện nhà, là chuyên môn tới trợ giúp vị hôn thê mạnh tiểu thư đặt mua mạnh huyện lệnh tăng sự. Quân Khinh Hàn quét mắt trước mặt ăn chơi chắc táng, ánh mắt thu thu. Đối với Phùng Thủ khi vị này chơi bởi lêu lỏng nhi tử hắn nhưng thật ra biết một vài, người này ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông, đặc biệt thích đùa giỡn nàng hoàng nữ tử. "Ngươi nói bậy, ta không phải ngươi vị hôn thê." Mạnh Vũ tỉnh lại thẹn lại giận, nước mắt đột nhiên lăn xuống. "Tình nhi, ngươi đừng thẹn thùng, chuyện của chúng ta không phải đã sớm định rồi sao?" Phùng Khôn đáng kinh cười. Mạnh Vũ Tình phản phất Quân Khinh Hàn hiểu lầm, cuống quýt giải thích, "Thế tử Ngươi không cần nghe hắn nói bữa, ta cùng hắn không có quan hệ, hắn đã từng làm người hướng Kaka ta cầu hôn, nhưng là bị Kaka ta đuổi ra đi. Chăm dặm, tiễn khách. Quân khinh hàn phân phó một tiếng. Mạnh vũ tình chán ghét nhìn mắt phùng khôn, lại chiều quân khinh hàn phía sau né tránh. Thế tử, ta không có nói sai, ta đích xác tưởng cưới mạnh tiểu thư, lần này là thành tâm lại đây hỗ trợ. Phùng khôn nói lại tiến lên hai bước. Chăm dặm hách mở ra chúc phiến, đem người ngăn lại, phùng công tử, thỉnh. Ngươi tính cái thứ gì? Thế nhưng cản bản công tử. Phùng Khôn không nhận biết Trầm Dặm Hách, cho rằng hắn là bình thường nha dịch, một tay đem hắn chúc phiến đẩy ra. Trầm Dặm Hách ánh mắt hơi liễm, mượn lực đẩy, chúc phiến trực tiếp đem người bắn đi ra ngoài. Phanh! Phùng Khôn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, kích khởi từng trận cho bụi. Hắn quăng ngã nhè răng trợn mắt, sau một lúc lâu đều không có tử trên mặt đất bò dậy. Người tới, mau tới người. Vừa dứt lời, mấy cái gia đinh liền vội vàng tới rồi, đem hắn tử trên mặt đất đỡ lên. Công tử, ngươi làm sao vậy? Phùng Khôn cảm giác mặt mũi không nhịn được, vẻ mặt tức giận, lạnh giọng phân phó, "Còn thất thần làm cái gì? Đi giao hấn một chút tiểu tử này, cho ta xuất khẩu ác khí." Chương 210, hạ quan không có khó khăn, không có." Chăm Dạng Hách nhợt nhạt mà cười, nhẹ lay động trúc phiến, đón gió mà đứng, giống như di thế giai công tử. Mấy cái gia đình nhìn hắn một bộ thư sinh bộ dáng, trong lòng coi khinh, nhìn nhau, cùng nhau dũng đi lên. Bất quá nháy mắt, mấy người liền liên tiếp bị số phi trên mặt đất thống khổ kêu rên, mà trong giặm hách vẫn như cũ không dính bụi trần. Phùng Khôn thấy vậy, lửa giận càng tăng lên, một chân chiếu bên người gia đình đá vào, một đám phế vật. Đúng lúc này, mầu mận chín xe ngựa chậm rãi mà đến, ở huyện nha trước dừng lại, Triệu Minh dẫn đầu xuống xe ngựa. Thế tử, Ti trước đã tùy phùng đại nhân đem 1000 lượng tiền an ủi phát xong. Lời còn chưa dứt, Phùng thủ khi cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, hắn còn không có tới kịp tiến lên cấp quân khinh hàn hành lễ. Liền thấy mặt sám mày cho Phùng Khôn ngạnh cổ đứng ở một bên. Khôn nhi. Phùng Khôn thấy hắn, thần sắc hoàng hốt, nhấc chân liền chạy. Phùng thủ khi cao mày một tay đem người giữ chặt, đứng lại, ngươi như thế nào tại đây. Nhìn đến Phùng Khôn trên mặt bàn tay ấn, hắn trong lòng hơi hơi phát trầm, này nghịch tử có phải hay không lại cho hắn gặp giác dối. Cha Phùng Khôn che chở mặt, chăm dằm hách phe phẩy trúc phiến, nhìn về phía phụ tử hai người, nhàn nhạt mở miệng, Phùng Đại Nhân trở về phải hảo hảo dạy dỗ lệnh công tử miễn cho không biết tôn thi, ra tới đâu đâu người mất mặt. Khinh phiêu phiêu một câu tức khắc lệnh phùng thủ khi thay đổi sắc mặt, hắn tiến lên không ngừng cúc lễ. Khuyển tử không hiểu chuyện, mạo phạm mộ dung thế tử cùng chăm dặm công tử, còn thỉnh các ngươi không cần cùng hắn giống nhau so đo. Cha, hắn còn không phải là cái nha dịch sao? Ngươi hà tất như thế khách khí? Phùng khôn không phục, càng không quen nhìn phùng thủ khi khúng núm nịnh bợ bộ dáng. Hôn trưởng, trăm dặm công tử là hoàng thượng thân phong thất phẩm sư gia, há tha cho ngươi hô to gọi nhỏ. Phùng Thủ khi phủi tay chính là một cái tát, còn không mau hướng chăm dặm công tử xin lỗi. Ở Đông Lâm, cô đơn đại lý tự nội sư gia cùng nỗ tác là có phẩm giai, cho nên thực chịu người tôn trọng. Đặc biệt là chăm dặm hách, thông tuệ nho nhã, hiệp trợ quân khinh Hàn pha án, nhiều lần lập kỳ công, thâm chịu hoàng thượng khen ngợi, hán địa vị thậm chí so rất nhiều cùng phẩm giai ngoại phóng quan còn muốn cao. Phùng Khôn bụng mặt, không tình nguyện túi người hành lễ, chăm dặm công tử vừa mới là tại hạ vô lễ. Chăm dặm hách nhàn nhạt nhìn lướt qua. Chậm rãi đi đến quân khinh hàn phía sau. Phung đại nhân, bạc phát xong rồi, nhưng còn có người không có lánh đến tiền ăn ủi Hồi thế tử, còn có mười mấy hộ nhân gia chưa phát tiền ăn ủi Bất quá thế tử yên tâm, ngày mai sáng sớm, hạ quan liền từ trong phủ lại lấy chút bạc nhất nhất đưa đến bá cánh trong nhà. Còn muốn từ trong phủ đi bạc, cha, ngươi đây là điên rồi sao? Phùng khôn vội la lên. cơ miệng. Phùng thủ khi hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn cũng thực thịt đau bạc Nhưng là hắn biết không có thể làm cho người ngoài mặt nói, căn không thể tại đây vị mộ dung thế tử trước mặt nói. Cha! Phùng khôn một chút đều không có nhìn ra hắn cha cho hắn khiến cho nhan sắc, vẻ mặt sinh khí. Nguyên bản từ trong nhà lấy đi một ngàn lượng, hắn nương đều lại khóc lại náo loạn, nếu là còn muốn bắt, chỉ sợ trong nhà muốn gà chó không yên. huống chi, nay một ngàn lượng đối hắn mà nói, đủ hắn uống một năm hoa tiểu, riêu một năm súc sắc. Quân khinh hàn không chút để ý ngước mắt đảo qua đi, phùng thủ khi trong lòng thấp Cung Quýt Ninh hạ phùng khôn, không được không lưng gật đầu, thế tử yên tâm, hạ quan không có khó khăn, không có. Kia liền hảo. Thế tử, Lệ huyện hẻo lánh, ủy khuất ngài, không bằng ngài trụ đến hạ quan trong phủ. Phùng thủ khi thỉnh cầu, đội vã biểu hiện chính mình. Chương 211, ngươi không nghĩ giáo liền tính. Mạnh Vũ Tình nghe vậy cuốn quýt mở miệng, "Thế tử, ngài ở tại chúng ta Lệ huyện thật là ủy khuất, nhưng là Vũ Tình sẽ dụng tâm chiêu đãi thế tử." Quân khinh Hàn ánh mắt quặng cụp é, "Phùng đại nhân hảo ý." Bổn thế tử tâm lĩnh, hiện giờ đã ở lệ huyện trụ thói quen, liền không đổi địa phương. Phong thủ khi ngượng ngùng gật đầu, nếu như thế, hạ quan liền không miễn cưỡng. Hiện giờ canh giờ không còn sớm, hạ quan cáo lui. Quân khinh Hàn Lược một gật đầu, nhấc chân vào huyện nha. Tới rồi hậu nha sau, Mạnh Vũ Tỉnh trực tiếp quỳ gối quân khinh Hàn trước mặt, "Thế tử, vừa rồi đa tạ ngài ra tay cứu giúp, ngài đại ân đại đức, Vũ Tỉnh vĩnh nhớ với tâm." Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Mạnh cô nương không cần đa lễ. Quân khinh hàn nói xong, nhìn về phía phía sau hai người, "Các ngươi đi theo ta." Mạnh Vũ Tình nhìn kia mặt cao dài bóng dáng, nhẹ lay động cánh môi, đáy mắt chậm rãi toát ra khó có thể che giấu hâm mộ. Tới rồi phòng sau, Quân khinh hàn một liêu quần áo ngồi xuống. Tô Thanh Nghiễm cùng Trầm Dặm Hách ngay sau đó ngồi xuống, thiển suýt trà xanh. Trăm Dặm, ngươi vừa mới thân thủ không tồi, muốn hay không suy xét giáo giáo ta?" Tô Thanh Nghiễm tới gần trăm Dặm Hách, cùng hắn kể hai nói nhỏ, "Trải qua hai lần bị thương, Nàng phát hiện nàng về điểm này gần người vật lộn thuật ở vũ khí lạnh thời đại cổ đại căn bản không có bao lớn tác dụng. Đối phó những cái đó không công phu người còn hảo. Một khi gặp gỡ võ nghệ cao cường người, nàng chính là tử lộ một cái. Chăm dặm hách phe phẩy trúc phiến cười, ngươi muốn học. Khu khu quân khinh hàn ho nhẹ một tiếng, đem trong nước chung trà bông. Trâm dặm hách nước mắt nhìn lại, ái mũi hướng về phía tô thanh nhiễm cười cười. Chúng ta vương gia võ công so với ta khá hơn nhiều, ngươi muốn học, tìm hắn đi. Tô thanh nhiễm liễu môi. Ngươi không nghĩ giáo liền tính? Làm nàng đi tìm quân khinh hàn, vui đùa cái gì vậy? Nàng còn nhớ rõ hắn bất quá là giáo nàng nhận mấy chữ, lòng bàn tay đều cho nàng đánh sưng lên, nếu là đi theo hắn học võ, chỉ sợ không ra 2 ngày, nàng liền sẽ bị đánh cho tàn phê phế phế. Trong rằm hách nhìn Tô Thanh Nhiễm đối quân khinh hàn tránh còn không kịp bộ dáng, nhịn không được cười nhạt ra tiếng. Ngay sau đó hắn mới ôn nhuận mở miệng, "Phùng thủ khi cái này cáo già thật đúng là nhát gan sợ phiền phức, thẳng đến xác định mạnh huyện lệnh nguyên nhân chết." Hắn mới bằng lòng hiện thân. Nếu lại đây phát tiền ăn ủi lại chỉ dẫn theo một ngàn lượng lại đây. Đập chứa nước chết đuối như vậy nhiều bà cánh, chính là hung hăng gõ hắn một bút cũng không quá. Vương ra, ngươi vẫn là quá tâm tử. Trước không nói phùng thủ khi, mạnh huyện lệnh một án, ngươi cùng Triệu Minh tra được cái gì? Triệu Minh còn đang tìm kiếm những cái đó rời đi nha dịch, bất quá ta nơi này, nhưng thật ra có một ít mạnh cô nương tin tức. Nói nói xem, này đó mạnh cô nương cũng không phải mạnh huyện lệnh thân muội mội mà là mạnh huyện lệnh cha mẹ ở kinh thủy bờ sông nhận được. Mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng là bọn họ cảm tình luôn luôn thực hảo. Chẳng qua trước một đoạn thời gian, xuất hiện một ít khác khẩu. Ân, Hôm nay phùng thủ khi trong nhà cái kia tay ăn chơi ngươi cũng thấy rồi, hắn tử ở phố phường Trung thấy mạnh cô nương một mặt sau, liền nhớ mãi không quên, vẫn luôn muốn đem mạnh cô nương cưới về nhà, còn nhiều lần làm bà mối lại đây cầu hôn. Nhưng mà, mạnh cô nương thập phần lại chán ghét hắn, mạnh huyện lệnh cũng chướng mắt hắn. Cho nên liền nhờ người cấp mạnh cô nương tương nhìn một vị tú tài, tưởng đem mạnh cô nương sớm ngày gả đi ra ngoài, chặt đứt phùng khôn tâm tư. Chính là mạnh cô nương là cái tâm khí cao cô nương, không muốn thấp gả tú người, trong lòng oán trách mạnh huyện lệnh. Liên bởi vì chuyện này, hai anh em không thiếu cãi nhau. Tô Thanh Nhiệm hơi hơi ngưng mi, tổng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ, mạnh vũ tình liền giết nàng ca ca đi. chương 212, ta là bị người hoan uổng. Là có chút gượng ép. Bất quá vị này mạnh cô nương bởi vì bất mãn mạnh huyện lệnh cho nàng tuyển vị này phu quân đã từng hai lần muốn uống thuốc độc tự sát đến bây giờ phòng nội còn phóng hạc đỉnh hồng chính là dù vậy mạnh huyện lệnh đều không có thay đổi tâm ý không nghĩ tới liền ở chuẩn bị nạp thái khi mạnh huyện lệnh lại ra ngoài ý muốn tuy rằng hắn là ngoài ý muốn bị đầu phộng xả tử ý của ngươi là nói trước mắt tới xem mạnh vũ tình hiểm nghi lớn nhất tô thanh nhiễm trầm trầm mắt tìm được hung thủ phía trước mỗi người đều có hiểm nghi không thể vặn đoạn. Quân khinh hàn dương mắt nhìn mắt nàng. Tô thanh nhiễm biểu môi, nào có vọng đoạn, chỉ là nói mạnh vũ tình có khả năng nhất thôi. Chăm dặm, thời khắc giám thị mạnh vũ Tỉnh, ngày mai mạnh huyện lệnh tăng sự, ngươi từ bên hiệp trợ. Hảo! Chăm dặm hoách gật gật đầu. Đế đô! Hương đế trên cao nhìn xuống liếc mắt quỷ gối kim điện nội vương tả, thanh âm lạnh giáo, ngươi nói cái gì, bắt vương ra mưu phản. Đúng vậy! Vương tả không dám ngẩng đầu. Mấy ngày nay, hắn ngày đêm kiêm trình. Vội vàng chạy tới đế đô, thậm chí liền ra cũng chưa cố đến hồi, liền thỉnh cầu tiến cung yết kiến hoàng thượng. Bởi vậy, hắn hiện tại hai mắt ngao đến đỏ bừng, trước mắt cũng là một mảnh ố thanh. Ngươi cũng biết bôi nhỏ hoàng tử, là tử tội. Đột nhiên mà tới uy áp làm vương tả thân mình hung hang run lên, đống dưng ngẩng đầu. Hoàng thượng, vi thần những câu là thật, không dám có nửa câu lời nói dối. Ngươi chứng cứ đâu? Chứng cứ ở mộ dung thế tử trong tay, là một cái là hoàn, bên trong tờ giấy là tiêu các lao chữ viết Hương đế nghe vậy, hung ác nham hiểm nheo nheo mắt, chuyện này chấm đã biết, người trước đi xuống. Đúng vậy. Vương tả khó có thể phỏng đoán thánh ý, lo sợ bất an nhìn mắt kim dai phía trên kia mặt minh hoàng. Chờ đến hắn lui ra sau, hương đế lạnh dọn phân phó, quý minh, đem lao bát cho chấm gọi tới. Quân nhẹ trần vừa mới nhược quán không lâu, đã ra cung khai phủ, từ bắt vương phủ đến đông minh cung ước chừng nửa canh giờ. Vội vàng đuổi tới hoa thanh cung, hắn trực tiếp một liêu quần áo, quỷ gối đại điện trung ương, hoàng. Nhi thần hoan uổng. Tới trên đường, quý minh đã đem sự tình trải qua nói cho hắn. Thật là người ở nhà ngồi, hoa từ bầu trời tới. Hoan uổng, ngươi nhưng thật ra nói nói, hoan uổng ngươi chỗ nào. Phụ hoàng, nhi thần đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngỗ nghịch ngài tâm tư, còn thỉnh phụ hoàng tin tưởng nhi thần. Quân nhẹ trần thật mạnh dập đầu. Tiêu các lao tự tay viết sở thư, chứng cứ vô cùng sắc thực, chấm như thế nào tin ngươi. Hương đế âm lệ ra tiếng, người tới. Đem bắt vương ra dẫn đi, áp nhập thiên lao. Không cần thiết một lát, cấm quân thống lĩnh Lý Sưởng liền dẫn người nhập điện mà đến. Quân nhẹ trần tức khắc kinh hoàng lên, phụ hoàng, nhi thần không có trí lớn, ngài phải tin tưởng nhi thần, tin tưởng nhi thần A. Dẫn đi. Hương đế lạnh lùng phất một cái tay, kiên quyết xoay người. Tính hoa trong cung, quân sơ tính chính chán đến chết phiên tiểu thái giám từ đế đô đầu đường tìm thấy thoại bảng, an điểm tâm, hảo không thích ý. Đang chuẩn bị gọi tới bên người tỷ nữ nghe tuyết hầu hạ nàng đi ngủ Hoàng hậu một thân phục phục, thừa bóng đêm chậm rãi nhập điện. Mẫu hậu, ngài như thế nào tới? Quân sơ tĩnh kinh ngạc. Tĩnh Nhi, mau theo mẫu hậu đi Hoa Thanh Cung. Ngươi bắt Ca đã xảy ra chuyện. Hoàng hậu mang theo Quân sơ tĩnh vội vàng đuổi tới Hoa Thanh Cung, chính đuổi kịp Quân nhẹ Trần bị Lý Sưởng từ trong cung áp ra tới. Trần Nhi, bác Ca, Quân nhẹ Trần nghe tiếng nhìn lại, tức khắc kích động lên. Mẫu hậu, Tĩnh Nhi, các ngươi mau cùng phụ hoàng nói nói. Ta trước nay không nghĩ tới mưu ta là bị người loan luồng. Chương 213, nếu là tứ ca còn ở thì tốt rồi. Hoàng thượng, Trần Nhi từ nhỏ nhất gan, là quả quyết sẽ không làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc. Hoàng hậu thần sắc dịu dàng, lời nói khẩn thiết. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nàng nhất cử nhất động vẫn cứ lộ ra mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ, ung dung hào phóng. Quân sơ tính đi theo phụ họa, đúng vậy, phụ hoàng, bắt ca là mấy cái ca ca nhất vô dụng một cái, hắn chính là có cái này tà tâm cũng không cái này tà gan có cái này tặc gan cũng không buồn sự này. Chuyện này lao bắt đến tuột cùng có phải hay không hoan uổng, chấm trong lòng rõ ràng, các ngươi không cần nhiều lời. Hoàng thượng, hoàng hậu mới vừa mở miệng, đã bị hưng đế xua tay ngăn lại. Hoàng hậu đôi mắt dư quang quét mắt phía sau quân nhẹ trần, đáy mắt một mảnh ưu sắc, hành lệ nhất bái. Hoàng thượng, đảng tranh danh sách một tóm tắt nội dung vụ án triệt nhi phụ trách, liền tính cuối cùng tra được trần nhi trên đầu, bằng chứng như núi thần thiếp không lời nào để nói chỉ là hiện giờ triệt nhi còn ở kinh châu, có không chờ hắn trở về, lại xử quyết trần nhi. hưng đế thần sắc lãnh đạo, hung ác nham hiểm con ngươi mị mị, hồi lâu mới nhàn nhạt phun ra một chữ chuẩn. đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu hành lễ, hoàng thượng, trần nhi từ nhỏ liền ăn không được khổ, có không phân phó đi xuống cho hắn ở thiên lao nội chuẩn bị một cái hảo điểm phòng. hưng đế nhíu nhíu mày, không có đáp ứng. quân sơ tĩnh lập tức tiến lên phe phẩy hắn ống tay áo làm lũng, phụ hoàng, tĩnh nhi cầu ngài. Bát ca nhất tham ăn, ngài lại không phải không biết, hắn ăn quán sơn chân hải vị, sao có thể nuốt trôi lao cơm? Hưng đế quét mắt lý sưởng, ánh mắt lạnh giáo, còn không đem người áp đi xuống. Phu hoàng, quân sơ tính vẫn như cũ phe phẩy hưng đế tay háo làm lũng, nhưng là vô dụng. Quý minh, đưa hoàng hậu cùng cửu công chúa trở về nghỉ ngơi. Quý minh bước toát bước chân đi đến hoàng hậu bên người, khẽ khẽ thở dài, hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, thỉnh đi. Ra hoa thanh cung, quân sơ tinh chậm rãi dừng bước chân. Khuôn mặt nhỏ thượng ngây mù che phủ, mẫu hậu, vậy phải làm sao bây giờ, phụ hoàng lúc này đây chỉ sợ quyết tâm muốn xử trí bác ca. Hoàng hậu nhíu lại mày đẹp, đáy mắt xẹt qua một mặt thê lương. Quân sơ tính cắn môi nhìn về phía hoàng hậu, mẫu hậu, chúng ta không bằng đi ông ngoại trong nhà viện binh tới cứu bác ca đi. Hoàng hậu lắc đầu, không, người ông ngoại không giúp được người bác ca. Quân sơ tính nghe vậy khó chịu lên, nếu là tứ ca còn ở thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu bác ca. Hoàng hậu không nói gì. Đấy mắt phiếm nhàn nhạt ai sắc, người đêm nay đi về trước, ngày mai nghỉ cách đi một chuyến thiên lao, cho người bắt ca đưa chút ăn, hảo hảo chấn ăn hắn, mẫu hậu nhất định sẽ cứu hắn. Là, mẫu hậu, nhìn hoàng hậu trầm ổn sắc mặt, quân sơ tĩnh lúc này mới an tâm xuống dưới. Mẹ con đi rồi, hoa thanh trong cung chỉ còn lại có hưng đế một người, ở to như vậy cung điện nội, đèn cung đình đem hắn thân ảnh kéo trường, có vẻ có chút cô tịch. Chậm rãi đi đến long án trước, nhìn quân khinh hàn phái người đưa lại đây thư tử Ánh mắt hung hăng thu lên. Ngay sau đó, hắn đem kẹp ở thư từ trung tờ giấy nhỏ lấy ra. Đem mặt trên tiêu các lao chữ viết thu vào đáy mắt, hắc đồng sâu thảm. Tam vương phủ. Ngọn đèn dầu lay động, trong đêm tối một trận minh diệt. Quân nhẹ đêm khoanh tay mà đứng, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lãnh đạm, thẳng đến nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân lúc này mới xoay người lại. Như yên phụ lục vương ra chi mệnh vào kinh bái kiến tam vương ra. Nhưng thành công. Như yên gật đầu. Mới vừa rồi tới tam vương phủ phía trước, như yên đi trước thiên lao đi rồi một chuyến, quả nhiên không ngoài sở liệu, bác vương ra đã bị hoàng thượng đánh vào thiên lao. Quân nhẹ đêm hai tròng mắt mị mị, trầm giọng hỏi, nếu như thế, mộ dung triệt như thế nào còn chưa phản kinh? Chỉ sợ mộ dung triệt không đến, hán phụ hoàng là sẽ không nhanh như vậy xử quyết quân nhẹ trần. chương 214, họ quân, ngươi quá mức. Mộ dung thế tử còn lưu tại Kinh Châu xử lý mạnh huyện lệnh một án. Mạnh huyện lệnh là chính là thượng một lần tân khoa chẳng nguyên nghe nói nguyên nhân chết đã tra ra mạnh huyện lệnh là bị đầu phộng sát tử chết vào ngoài ý muốn cái này án tử không sai biệt lắm mau kết thúc nói vậy mộ dung thế tử thực mau liền phải hồi đế đô quân nhẹ đêm thoáng gật đầu chờ mộ dung triệt hồi kinh khiến cho nhà ngươi chủ tử trở về đi tam vương gia còn không nổi, trương đại nhân ám vệ gần nhất ở kinh châu bắt đầu hoạt động lục vương gia nói hắn lúc này đây có năm chắc bắt được đảng tranh danh sách hảo quân nhẹ đêm khoe miệng một chút gợi lên Lệnh Lung nói: Ngươi trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, chờ đến hắn cầm đảng tranh danh sách trở về, bổn vương thật mạnh có thưởng. Đúng vậy. Đi xuống đi. Như yên rời đi sau, quân nhẹ đêm gọi tới trong phủ Lưu Quang gia, nhìn trên bàn thiệp mời phân phó, ngày mai sáng sớm, ngươi đem thiệp đưa vào tô phủ, bổn vương mời tô gia đại tiểu thư đi cưỡi ngựa. Bóng đêm minh ngông, tinh nguyệt sáng tỏ. Lệ huyện huyện nha, quân khinh Hàn khó được không có lật xem án tông, ở giường trước trên bàn nhỏ bạch thượng bàn cờ. Tô Thanh Nhiễm đi qua đi, nhàn nhạt, nhạt quét mắt, các người như thế nào đều thích chính mình cùng chính mình chơi cờ. Các ngươi, Quân Kinh Hàn ngước mắt. Người cùng nhị vương ra. Quân Kinh Hàn thủ hạ động tác hơi hơi cứng lại, thiển thanh nói, ngồi. Tô Thanh Nhiễm nhìn trước mặt cờ sọt, vội vàng xua tay, ta sẽ không chơi cờ. Xem ra, buồn vương không làm ngươi hạ. Quân Kinh Hàn thanh âm lãnh đạo. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, nàng đây là lại bị ghét bỏ sao. Khẽ cắn cánh môi đem bản cờ trung quân cờ nhất nhất nhặt ra tới. Thấy nam nhân nhíu mày, khỏe miệng nàng nhẹ cong, "Hàn Vương, chơi cờ không chỉ có một loại hạ pháp, ta tuy rằng sẽ không hạ cờ vây, nhưng là sẽ khác, ngươi muốn hay không thử một lần?" "Ngươi tưởng như thế nào hạ?" Tô Thanh nhiệm đấy mắt ngẩm cười nhạt, đem cờ năm quân quy tắc cho hắn nói một lần. Từ nhỏ đến lớn, nàng tiếp xúc cờ vây không nhiều lắm, nhưng là đối với cờ năm quân lại thập phần quen thuộc. Nói xong sau, nàng cười tủm tỉm nhìn đối diện nam nhân mở miệng, Hàn Vương nhưng có hứng thú. Ngươi trước tới. Bởi vì Quân Khinh Hàn mới lạ, Tô Thanh Nghiễm ván thứ nhất thực nhẹ nhàng thắng hắn. Nàng nhìn đối diện nam nhân, nhịn không được hài hước ra tiếng, Hàn Vương cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chơi cờ yêu cầu tĩnh tâm, bất luận là cờ vây vẫn là cờ nam quân, đều có thể đủ tu thân dưỡng tính. Quân Khinh Hàn nhếch môi, không nói gì. Ngươi lần đầu tiên tiếp xúc cờ năm quân, hạ đến không hảo thực bình thường, nhưng là ta sẽ không bởi vậy rêu cờ ngươi, này đó là tu dưỡng. Ngươi thua. Tô Thanh Nhiễm còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị một đạo cu cuếc đánh gãy. Nàng không thể tin tưởng dụ mắt nhìn lại, bàn cờ thượng năm viên hắc tử chỉnh tề xếp thành một loạt. Nay này khả năng khả năng, bọn họ ván thứ 2 mới bắt đầu, nàng như thế nào liền thua. Tô Thanh Nhiễm không chịu thua cắn môi, lại đến. Kế tiếp là ván thứ 3, đệ tứ cục. Vẫn luôn hạ suốt 10 cục, Tô Thanh Nhiễm trừ bỏ lần đầu tiên thắng ngoại, dư lại 9 cục tất cả đều là thua. Không chỉ có như thế Còn một lần so một lần thua mau Nàng hạ đến càng ngày càng nóng nảy, cuối cùng trực tiếp một biểu môi, không được, không thú vị. Xác thật. Quân khinh hàn gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Tô thanh nhiễm nhịn không được nghiến răng, này nam nhân ghét bỏ còn có thể lại rõ ràng một chút sao. Chơi cờ không chỉ có muốn tính tâm, càng cần nữa nơi này. Quân khinh hàn nhìn nàng nhân sinh khí cổ khởi hai má, nhẹ nhàng nói chỉ chỉ đầu. Họ quân, ngươi quá mức. Tô thanh nhiễm có chút tức giận. chương 215 Đối thận ảnh hưởng thật không lớn. Quân khinh Hàn này cử đối Tô Thanh Nhiễm mà nói, đó là vô hình trả phúng. Nàng bị này nam nhân ghét bỏ, nguyên bản còn trông cậy vào cờ năm quân có thể giúp nàng hòa nhau một ván, ai biết lại nhiều một cái bị ghét bỏ địa phương. Ngươi nói không tồi, chơi cờ đích xác yêu cầu lòng yên tĩnh, một khi chỉ vì cái trước mắt, tâm liền rối loạn. Tô Thanh Nhiễm nhìn Quân khinh Hàn, nhất thời trầm mặc xuống dưới. Hắn nói không sai, vừa rồi chơi cờ, nàng càng là tưởng thắng, ngược lại thua càng nhanh nhấp nhấp khoe miệng, trừng mắt nhìn mắt hắn, ta muốn đi tắm, về sau không bao giờ chơi cờ. Tuy rằng hắn nói đúng, nhưng là nàng mới sẽ không thừa nhận, ở cái này ngạo kiều trước mặt nàng cũng ngạo kiều, chính là kéo không dưới cái này mặt. Quân Khinh Hàn nhìn nàng bóng dáng, khoe miệng hơi không thể thấy câu hạ. Khấu khấu khấu. Tô Thanh Nhiễm mới vừa đi đến cửa phòng chỗ, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Mở ra cửa phòng, vẻ mặt câu nệ mạnh vũ tình liền ánh vào mi mắt, ánh mắt từ nàng trong tay bưng hộp đồ an thượng một lượt mà qua. Nhẹ nhàng run hạ. Sẽ không lại là lại đây đưa canh gà đi. Mạnh cô nương, đã trễ thế này, ngươi có việc. Ta, ta cấp thế tử đưa bữa ăn khuya. Canh gà. Mạnh vũ tình ngượng ngùng gật gật đầu, huyện nha không có gì thứ tốt, cho nên. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được chịu hạ khoe miệng, quả nhiên bị nàng đoán đúng rồi. Ta đây liền đem canh gà đưa cho thế tử. Nhìn Tô Thanh Nhiễm đổ ở cửa phòng, mạnh vũ tình tiểu tâm từ bên người nàng vòng qua đi. Quân khinh hàn nhìn đi tới mạnh vũ tình. Không nhanh không chậm thu thập đánh cờ bản, mạnh cô nương đoan trở về đi. Thế tử, ngài. Ngài đây là ghét bỏ sao? Mạnh Vũ Tình hốc mắt tưởng đỏ. Ta chỉ là không thích uống canh gà mà thôi, cũng không có ý khác. Quân khinh Hàn thanh âm thanh lãnh. Mạnh Vũ Tình nhìn trong tay hộp đồ ăn, có chút khó chịu lại có chút xấu hổ, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Tô Thanh Nhiễm vội tiến lên giải vây, Mạnh Vũ Tình đem canh gà bông đi, thế tử một hồi nếu là đói bụng, cũng liền ăn. Đa tạ Hàn công tử. Không cần tạ, ngươi về sau không cần lại đưa canh gà thì tốt rồi." Tô Thanh nhiệm uống lên Mạnh Vũ Tỉnh vài lần canh gà, đều mau đối canh gà sinh ra bóng ma. Nang hảo tưởng đối này, trước mắt cô nương này nói một tiếng, thỉnh bùng tha những cái đó. Mạnh Vũ Tỉnh thần sắc cứng lại, nhấp nhấp khỏe miệng, Vũ Tỉnh không quấy rầy thế tử, này liền cáo lui. Mạnh cô nương đi thong thả. Thiển đi Mạnh Vũ Tỉnh, Tô Thanh nhiệm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cô nương này không chỉ có chấp nhất, còn tử tâm nhãn, liền không thể đổi giống nhau sao? Mới vừa đi đi tắm, phía sau liền truyền đến quân khinh Hàn nhạt nheo thanh âm, "Này canh gà là ngươi lưu lại, ngươi giải quyết." Này Tô Thanh Nhiễm bước chân cứng lại, "Hàn Vương, đây chính là Mạnh cô nương tặng cho ngươi, một mảnh tâm ý." Thấy quân khinh Hàn không lý, nàng lại tận tình khuyên bảo nói, "Kỳ thật, uống ít một chút canh gà, đối thận ảnh hưởng thật không lớn, Hàn Vương ngươi đừng quá để ý." Quân khinh Hàn nháy mắt mặt hắc. "Tô Thanh Nhiễm." Hàn Vương chậm dùng, "Ta không quấy rầy, không quấy rầy." Tô Thanh Nhiễm nói xong nhanh như chớp chạy ra. Lại lần nữa trở về thời điểm, quân khinh hàn đã ở lật xem án tông. Nàng thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng, dón ra gión dén đi vào. Vừa mới chuẩn bị trộm đi ngủ, trước người lược đến một đạo lạnh leo hơi thở, nàng cả người liền bị người mang theo qua đi. Hung hăng quăng ngã ở trên giường, nàng nhìn đem nàng để ở trên giường nam nhân, vãn khởi mày đẹp, ngươi làm cái gì? Không phải giúp hắn thu một phần canh gà sao, đến nỗi nhỏ mọn như vậy. Quân khinh hàn không có trả lời, trực tiếp đem nàng thân mình phiên lại đây làm nàng ghé vào trên giường. Ngay sau đó, trên lưng trần lạnh, Tô Thanh Nhiễm lúc này mới phát hiện quân khinh hàn đem nàng trên lưng quần áo xộc đi lên. Chương 216, còn Thập phân ái muội. Thức mau, ôn nhuận đầu ngón tay chấm thuốc mỡ liền phủ lên phía sau lưng, lưu lại một mặt lạnh thâm thấm. Tùy theo mà đến chính là một câu lạnh lẽo, không nghĩ bị đánh, cũng đừng lộn xộn. Nghe được nam nhân nói, Tô Thanh Nhiễm vặn vẹo thân mình an phận xuống dưới. Trước dược cũng như vậy thô lỗ. Thật là làm nàng sinh không ra cảm kích tâm. Hắn cùng quân nhẹ ly rõ ràng là một cái cha sinh, vì sao chênh lệch lớn như vậy. Quân khinh hàn nhìn nằm ở nữ tử trắng non phía sau lưng thượng vết xẻo, khẽ như mày. Thượng dược thời điểm, đầu ngón tay khẽ chạm vết sẹo, có chút ngứa. tô thanh nhiễm cô nén hỏi, hảo sao? Nhanh, đừng lúc đích. Quân khinh hàn lại chấm chút thuốc mỡ. Đầu ngón tay mang theo vài phần tinh tế, lại cũng xẹt qua mấy mặt tô ngứa, làm tô thanh nhiễm nhẹ nhàng dùng mình. Kia một mặt tinh tế ngứa xúc cảm phản phất muốn từ phía sau lưng lan tràn đến nàng nội tâm giống nhau, nàng nhịn không được xoay hạ thân tử. Nhưng mà nàng không biết chính là, nàng này bốn eo tức khắc lệnh quân khinh hàn ánh mắt cứng lại. Lúc này nàng, da thịt như ngọc, trắng non tinh tế, eo thon doanh doanh, không đủ nắm chặt. Hầu kết âm thầm lan lột, quân khinh hàn cuốn quýt rời đi tầm mắt. Tuy rằng trước mắt nữ tử nhìn qua còn giống cái không có nảy nở hải tử, chính là từ Hoàng Lăng đến lần trước hệ đai lưng lại đến bây giờ chán tựa hồ tổng có thể ở trong lúc lơ đáng đã bị nàng treo chọc ra rục vọng. Là hắn vẫn luôn chưa từng tiếp xúc quá nữ nhân duyên cớ sao. Phòng ngoại. Mạnh vũ tình đưa quá canh gà, trở lại chính mình khuê phòng lúc sau liền vẫn luôn tâm sinh bực bội, cuối cùng lại lần nữa khoác áo dự lên. Nàng ở huyện Nha Nội xoay chuyển, liền cầm lòng không đậu đi tới quân khinh hàn trước phòng. Nghĩ đến qua đời ca ca, đáy lòng lại toan lại sát. Ca ca là nàng duy nhất thân nhân, hắn qua đời sau chỉ sợ trên đời này không còn có người còn nàng cũng không có nàng dung thân nơi. hiện giờ nàng cần thiết phải vì nàng về sau sớm làm tính toán. nghĩ đến nàng đưa quá khứ canh gà, cắn cắn môi, tiến lên gõ cửa. đi vào, nàng mới phát hiện cửa sổ trên giấy ánh lưỡng đạo giao điệp thân ảnh, không chỉ có thân mật, lại còn có thập phân ái muội. ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, vươn đi gõ cửa tay trần chờ hạ, chậm rãi gõ vang cửa phòng. nghe được tiếng đập cửa, tô thanh nhiệm phảng phất giống như kinh điểu, hồ khu chấn động trực tiếp từ trên giường đứng dậy bay nhanh mặc tốt quần áo quy củ ngồi xong. thế tử ngủ sao là ta vũ tỉnh nghe được ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm quân khinh hàn giữa mày bất động thanh sắc nhiễu nhiễu mời vào giọng nói lạc mạnh vũ tỉnh đấy mắt thấp thỏm chậm rãi bị kinh hỉ sở thay thế nhìn đến mạnh vũ tỉnh tiến vào tô thanh nghiễm ho nhẹ một tiếng bất động thanh sắc hướng một bên xê dịch cùng quân khinh hàn kéo ra một ít khoảng cách mạnh cô nương nhưng còn có sự quân khinh hàn hỏi hồi thế tử vũ tỉnh lại đây đem hộp đồ ăn lấy đi Mạnh vũ tình nói nhìn về phía đặt ở một bên hộp đồ ăn. Ánh mắt trong lúc lơ đãng sẹt qua quần áo bất chỉnh tô thanh nhiễm, ánh mắt hung hăng run lên, xem qua đi tầm mắt liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng vẫn luôn đều biết mộ dung thế tử cùng bên người Hàn công tử có chút thân mật, hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Ánh mắt xoay chuyển, lại lần nữa dừng ở quân khinh Hàn trên người, đáy mắt lặng yên sẹt qua một mạ tạm sắc. Cắn cắn môi, nàng hành lễ nói, thế tử. Vũ Tình có không đơn độc cùng ngài nói nói mấy câu. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, thức thời đứng dậy. Còn không có đứng lên, liền trực tiếp bị bên người nam nhân bắt lấy tay nhỏ, "Không cần, Hàn Thanh là bổn thế tử thân tín, ngươi có nói cái gì nói thẳng đó là." Tô Thanh Nhiễm tiếng lòng run lên, cuống quýt muốn rút ra tay nhỏ, nhưng mà nam nhân lại nắm thật sự khẩn. Chương 217: Đem nàng coi như tấm mục. Bất động thanh sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hướng hắn ám chỉ. Trước mặt người khác, nàng chính là nam nhân đàn ông. Quân Khinh Hàn không chỉ có làm lơ, ngược lại cầm thật chặt, nữ nhân này ngày ấy đều cùng Vương Tả nói thẳng là hắn nam sủng, hiện tại lại sợ cái gì? Mạnh Vũ Tình nhìn hai người giao nắm đôi tay, sắc mặt đột nhiên cứng hạ, hơi hơi hé miệng, lại không có nói ra lời nói tới. Mạnh cô nương không phải có chuyện nói sao? Quân Khinh Hàn thanh âm lãnh đạo. "Không, đã không có." Vũ Tình cầm hộp đồ ăn này liền rời đi. Mạnh Vũ Tình cuống quýt đi để hộp đồ ăn, bước chân có chút hỗn độn. Nắm hộp đồ ăn tâm đột nhiên bị xả hạ. Nàng mới vừa rồi đưa tới canh gà thế nhưng chút nào chưa đậu. Thế tử thật sự không mừng nàng sao, ngay cả nàng một mảnh tâm ý đều có mắt không trọng. Gắt gao nắm hộp đồ ăn, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh, cắn môi bước ra bước chân. Mạnh vũ tỉnh với ly khai, quân khinh hàn liền buông lỏng ra tô thanh nhiễm, lạnh giọng phân phó, sớm chút ngủ, ngày mai muốn dậy sớm. Tô thanh nhiễm nhìn nam nhân phía sau lưng nhịn không được điểm môi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Nàng có thể nhìn ra được Mạnh Vũ Tình ước chừng là đối này nam nhân có hảo cảm, cho nên mới năm lần bảy lượt lại đây đưa canh gà. Này nam nhân không thích liền không thích, thật đúng là đem nàng coi như tấm mục. Hôm sau, thiên còn chưa đại lượng, huyện nha nội liền công việc lưu đủ lên. Hôm nay là Mạnh huyện lệnh Mạnh Vũ Hàng đưa tang nhật tử, Mạnh Vũ Tình sớm liền bắt đầu thu thập, nô bá thỉnh mấy cái tuổi trẻ hán tử lại đây đỡ quan. Tô Thanh Nhiễm vừa mở ra cửa phòng liền thấy Mạnh Vũ Tình một thân đồ trắng, tóc thượng đựng hai đóa bạch hoa hai mắt sưng đỏ, đáy mắt rưng dừng, mạnh cô nương thỉnh nén bi thương, đa tạ hàn công tử. mạnh vũ tình xoa xoa nước mắt, đầy mặt buồn bã. một đường đỡ quan đi, đầy đất tiền giấy bạch. chờ đến mạnh vũ hàng quan tải chân chính hạ tăng khi, mạnh vũ tình tức khắc khóc không thành tiếng. ca, ngươi liền như vậy đi rồi, làm tình nhi về sau như thế nào sống? nàng nhất biến biến dùng tay vớt ve mộ bia, nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu, ngăn cũng ngăn không được, bởi vì khóc thút thít, nàng bả vai nhẹ nhàng kích thích. Hoa lê dính hạt mưa bộ dáng trọc người thương tiếc nàng tuy rằng không có gào khóc nhưng mà đáy mắt toát ra bi thiết lại làm nhân tâm đế phiến toàn trăm dặm hách đi qua đi đệ khăn tay mạnh cô nương lệnh huynh đã thệ ngươi còn muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể mạnh vũ tình nhìn đến nắm khăn khấp xương rõ ràng bàn tay to ánh mắt run rẩy ngước mắt nhìn đến trăm dặm hách kia trương ôn nhuận gương mặt ánh mắt hơi trệ, ngay sau đó tiếp nhận khăn cúc lễ đa tạ trăm dặm công tử quan tâm lúc này nước mắt vẫn luôn ở nàng đáy mắt đảo quanh lộ ra vài phần quật cường cùng cứng cỏi. Trong giằm hết quét mắt ở một bên đồng dạng khóc đến hô thiên thưởng địa Ngô Bá, cũng đưa ra đi một khối khăn tay, nén bi thương thuật biến. Ngô Bá tiếp nhận khăn nghẹn ngào nói lời cảm tạ, ngay sau đó một bên gật lệ, một bên đốt tiền giấy, công tử còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền như vậy đi rồi, lưu lại tiểu thư một người lẻ loi hưu quạng. Ngô Bá mạnh vũ tình nghe tiếng nhịn không được lại lần nữa rơi lệ. Tiểu thư đừng khóc, Ngô Bá an ủi lại hướng chậu Than thiếu chút tiền giấy, công tử Ta biết ngài sinh thời nhất không yên lòng chính là tiểu thư, nô bá về sau sẽ thay thế ngài hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Ngài ở bên kia nếu là thiếu tiền liền nói cho nô bá, nô bá về sau nhiều hơn đốt tiền giấy. Hắn nói thanh âm nghẹn ngào nghẹn ngào lên, đáy mắt một mảnh khó chịu. Đúng lúc này, dừng cây mặt sau hiện lên một đạo hắc ảnh, quân khinh Hàn Hắc đồng hơi hơi rụt hạ. Cấp trăm rậm hế đưa mắt ra hiệu, hắn tức khắc hiểu rõ, nhấc chân đuổi theo qua đi. Chương 218, nàng nguyện vọng lại là làm tiếp. Huệ nha Quân khinh hàn nhàn nhạt xuýt khẩu nước trà, nhìn đứng ở phòng nội nữ tử, quan cué ở miệng, mạnh cô nương, ngươi tìm bổn thế tử có việc. Mạnh Vũ Tình trực tiếp quỳ xuống, chưa ngự trước khóc. Từ mộ địa trở về, trên người nàng còn ăn mặc tang y đi, một thân trắng thuần, nhiều vài phần nhu nhược đáng thương. Thế tử, ngài đem Vũ Tình từ Á Nguyệt lâu cứu ra, này phân ơn tình, Vũ Tình đương bái. Mạnh Vũ Tình nói chậm rãi dập đầu, lại nước nở nói, thế tử cha gia ca ca ta nguyên nhân chết, vì hắn đặt mua tang sự. Vũ tỉnh trong lòng cảm kích, đương lại bái Dập đầu sau, nàng đôi mắt hoa hả nhiệt lệ Hôm qua, thế tử đuổi đi phùng công tử Bảo toàn Vũ tỉnh trong sạch, lý nên lại bái Mạnh cô nương xin đứng lên thân Từ Á nguyệt lâu cứu ngươi Cha ca ca ngươi án tử đều là công sự Ngươi không cần tạ bản công tử Đến nỗi hôm qua một chuyện Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi Ngươi càng không cần nói lời cảm tạ Càng không cần hành này đại lễ Mạnh Vũ tỉnh cắn cánh ngôi, lệ quang lấp lánh Này đối thế tử mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối vũ tình mà nói, đó là ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Quân khinh hàn dương mắt nhìn lại qua đi, lạnh giọng lãnh đạm, mạnh cô nương nếu có khó xử, không ngại nói thẳng. Mạnh vũ tình nắm chặt ống tay háo, do dự một chút, lại lần nữa quỳ xuống, cầu thế tử cứu cứu vũ tình. Chỉ giáo cho. Không dối gạt thế tử, ta ca còn trên đời khi, phùng thứ sử công tử phùng khôn đã từng thỉnh người lại đây cầu hôn, nhưng là ta ca chưa từng đáp ứng. Ai ngờ kia phùng công tử từ đây lúc sau liền vẫn luôn dây dưa, không chịu bỏ qua. Thựa như hôm qua như vậy, còn đối vũ tình. Động tay động chân. Hiện giờ ca ca qua đời, không còn có người che chở vũ tình, chỉ sợ về sau phùng công tử sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Mạnh vũ tình nói rơi thẳng nước mắt, mong rằng thế tử thương tiếp, có thể mang vũ tình rời đi nơi đây, mặc dù làm thiếp, vũ tình cũng nguyện ý. Làm thiếp. Quân khinh hàn hắc đồng mị mị. Đúng vậy. Mạnh vũ tình cắn ngôi bản năng làm thế, mạnh cô nương em đẹp vì sao phải làm tiếp. Chăm giảm hoách phe phải chúc phiến trầm rãi đi tới. Tô thanh nhiệm theo sát sau đó, nhìn quỳ trên mặt đất mạnh vũ tình, nhịn không được thổn thức. Cô nương này rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống thổ lộ, chỉ là không nghĩ tới nàng nguyện vọng thế nhưng là làm tiếp. Nghe thế một tiếng độ ấm, mạnh vũ tình như quỳ châm nhỉ, lại thẹn lại quẫn, gương mặt toàn bộ thiêu hồng, hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét mắt tiến vào mà đến, thanh lánh mở miệng. Bồn thế tử nghe nói mạnh huyện lệnh sinh thời đã từng vì mạnh cô nương tuyển vị hôn phu, là vị tú tài, mạnh cô nương không thích sao. Mạnh vũ tình nghe vậy, sắc mặt càng vì quấn bách, sau một lúc lâu mới cắn môi nói, hồi thế tử, vị kia tú tài làm người thực hảo, học vấn cũng hảo, chỉ là vũ tình lo lắng gả cho hắn sẽ chọc giận phùng công tử, vì hắn treo chọc mầm tai họa, cho nên mới không có đáp ứng. Không sao, đến lúc đó thế tử vì ngươi làm mai mối người, phùng khôn không dám làm gì đó. Trầm Dặm hoắc khỏe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được muốn cười, nhẹ nhàng xả hạ hắn ống tay áo, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, chăm Dặm, ngươi như vậy hù dọa nhân gia cô nương thật sự được chứ? Ta đây là vì chúng ta Vương gia hảo, hắn sẽ cảm kích ta." Chăm Dặm hoách cười tủm tỉm nhìn mắt kia mặt màu đỏ tía thân ảnh. Quân Khinh Hàn thình lình quét tới một đạo lạnh băng tầm mắt, tựa hồ còn mang theo ti không vui. Mạnh Vũ tỉnh trong tay nắm chặt ống tay áo càng ngày càng gấp, mặt đỏ cơ hồ nhỏ máu. Sau một lúc lâu mới nhấp môi mở miệng, đa tạ thế tử cùng trăm dặm công tử hào ý, vị kia tú tài đều không phải là vũ tình phu quân. Nàng nói xong trực tiếp bụng mặt chạy đi ra ngoài, bước chân thập phần lào đảo. chương 219, ta sao có thể hại hắn? Nhân ra là nữ hải tử, da mặt mỏng, trăm dặm ngươi như vậy quá mức. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được đối bên người nam nhân nữ môi. Trăm dặm hách nhìn quân khinh hàn đối Tô Thanh Nhiễm cười đến ái muội nhẹ lay động trúc phiến ý vị thâm trường. Khu khu quân khinh hàn hơi hơi thanh hạ giọng nói, bể mắt chăm rằm hách, như thế nào? Triệu Minh đã đem những cái đó rời đi huyện Nha Nha Dịch lần lượt từng cái cha xét một lần, cũng không dị thường. Bất quá, ta hôm nay nhưng thật ra phát hiện một cái cá lọt lưới. Có manh mối. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được mở to hai mắt, lộ ra kinh hỉ. Chăm rằm hách cười tủm tỉm gật đầu, không tồi. Ngươi là nói, có thể chứng minh là mạnh cô nương đầu đến độc. Tô Thanh Nhiễm hổ nghi nhúng mày. Hai ngày này. Nàng càng ngày càng cảm thấy mạnh vũ tình có hiểm nghi Bọn họ tuy không phải thân huynh muội, Nhưng là mạnh vũ hàng là nàng sống nương tựa lẫn nhau thân nhân Theo lý thuyết, bọn họ chi gian hẳn là hơn hẳn thân huynh muội. Nhưng mà, vị này mạnh cô nương tuy rằng thương tâm Nhưng càng nhiều lại là vì nàng chính mình tương lai làm tính toán Người bình thường ở huynh trưởng thây cốt chưa lạnh hết sức Là làm không ra vội vã làm người làm thiếp sự tình Quân khinh hàn triều nàng xem ra Tìm được chân chính đầu độc người phía trước Không thể vọng đoạn Tô thanh nhiệm nề máu, không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía trăm dặm hách. Triệu Minh, đem người mang tiến vào. Trăm dặm hách đối ngoại phân phó một câu. Bất quá một lát, một vị tuổi trẻ tiểu tử liền tùy Triệu Minh mà đến. Hắn thấp thỏm nhìn mắt quân kinh hàn, quân quỹ hành lễ, tiểu nhân Vương Tiểu Nhị gặp qua mộ dung thế tử, còn không đem ngươi ngày đó chứng kiến đến sự tình thành thật nói tới. Trăm dặm hách lánh trầm ra tiếng. Đúng vậy. Sau nửa canh giờ, quân khinh hàn lạnh dọn phân phó, Triệu Minh. Người trước đem người dẫn đi, chăm giảm, người đi đem mạnh cô nương cùng ngô bá mời đến. Trải qua chuyện vừa rồi, mạnh vũ tình lại lần nữa nhìn thấy chăm giảm hách, trên mặt nhiều vài phần xấu hổ. Nhưng mà, chăm giảm hách thần sắc như thường, khỏe miệng cười nhạt, phản phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mạnh vũ tình nhấp khỏe miệng, cẩn thận đi theo hắn phía sau. Đi vào phòng sau, nàng nhẹ nhàng cúc thi lễ, liền thật cẩn thận nhìn quân khinh hàn, đáy mắt có thấp hỏng, còn có một phân ẩn ẩn chờ mong. Tô Thanh Nhiễm đem thần sắc của nàng bất động thanh sắc thu vào đáy mắt, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Xem gia vị này mạnh cô nương đối quân khinh hàn còn chưa chết tâm, hiện tại còn hoài mong đợi. Mạnh cô nương, mạnh huyện lệnh tuy rằng chết vào ngoài ý muốn, nhưng là rượu độc đích sát thuyết minh có người muốn hại hắn. Đúng vậy. Trải qua mấy ngày điều tra, buồn thế tử được đến một ít manh mối, có thể xác định đầu độc người là huyện nha nội người. Cái gì, thế tử là nói muốn hại ca ca ta người là huyện nha người, những cái đó nha dịch. Mạnh cô nương, thế tử y tứ nói, các ngươi huyện nha người đều có hiểm nghi, bao gồm ngươi. Mạnh vũ tình hai tròng mắt đông dưng run lên, sắc mặt kịch biến, thế tử, kia chính là ca ca ta, ta sao có thể hại hắn. Nghe nói, mạnh huyện lệnh cùng mạnh cô nương cũng không phải thân huynh muội. Là, ta là bị cha mẹ nhặt được, nhưng là nhiều năm như vậy, ta cùng ca ca cảm tình luôn luôn thực hảo. Đặc biệt cha mẹ chết sớm, là ca ca đem ta nuôi lớn thành nhân, ta sao có thể làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Mạnh Vũ Tỉnh vội vàng nói, "Căn bản không thể tiếp thu." Quân Khinh Hàn liễm mắt không nói. Mạnh Vũ Tỉnh thấy vậy, khẽ cắn môi quỳ trên mặt đất, "Thế tử, còn thỉnh ngài tin tưởng Vũ Tỉnh." Vừa dứt lời, nô bá cũng chậm rãi vào phòng. Hắn nhìn đến quỳ trên mặt đất Mạnh Vũ Tỉnh, kinh ngạc ra tiếng, "Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy?" "Chương 220, liền ngươi cũng không tin ta sao?" Trầm giọng hách nhìn nô bá, kiên nhẫn giải thích một lần. Sau khi nghe xong, nô bá trên mặt lấy làm kinh ngạc. Các ngươi ý tứ là, là tiểu thư cấp công tử đầu đến đầu. Mạnh vũ tình không được lắc đầu, nô bá, liền ngươi cũng không tin ta sao. Tiểu thư, nô bá tin tưởng ngài. Nô bá ánh mắt kiên định. Tiếp theo, hán quỷ gối quân khinh hàng trước người, thế tử, tuy rằng tiểu thư không phải thân sinh, nhưng là nô bá có thể làm chứng, tiểu thư cùng công tử cảm tình luôn luôn thực hảo, càng hơn thân huynh muội Chăm giảm hách phe phẩy trúc phiến, ôn nhuận nói, trước đó vài ngày, mạnh cô nương cùng lệnh huynh vì ngươi việc hôn nhân đã từng đại xảo một trận mạnh cô nương thậm chí còn lấy chết tương bức đúng không giọng nói lạc nô bá nhịn không được mở miệng chăm dặm công tử tiểu thư nhà ta tuy rằng bởi vì việc này cùng công tử cãi nhau nhưng là tiểu thư luôn luôn thiện tâm tuyệt đối không thể hại công tử vọng thế tử tin tưởng vũ tình mạnh vũ tình vừa ra thanh toàn là nghẹn ngào nô bá thật đúng là một lòng hộ chủ chăm dặm hết con con khỏe miệng vốn là một câu khấn nói lúc này dừng ở nô bá trong hai mặc danh có chút trâm trọng Ngô bá, ta hỏi ngươi, ngày đó cuối cùng rượu chính là mạnh cô nương cấp mạnh huyện lệnh đưa quá khứ. Quân khinh hàn lệnh giọng hỏi. Đúng vậy. Mạnh cô nương rời đi mạnh huyện lệnh thư phòng sau, nhưng còn có người đi qua. Không ngô bá lắc đầu, đông nhiên ngước mắt, thế tử, mặc dù diệu là tiểu thư đưa, lúc sau cũng không ai lại đi thư phòng, chính là này cũng không thể thuyết minh diệu độc chính là tiểu thư hạ. Đích sắc không thể thuyết minh. Chăm rằm hách khỏe miệng vẫn như cũ nhẹ cong, cười như không cười nhìn về phía ngô bá. Chăm dặm công tử, ngài đây là ngô bá cứng lại. Diệu độc sắc thật không phải mạnh cô nương hạ, ngô bá, ngươi còn không tính toán tử thật đưa tới sao. Chăm dặm hách nói thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Ngô bá tức khắc hoảng loạn, Trăm dặm công tử, ngươi ý tứ, tiểu nhân không hiểu. Ngô bá, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nếu là chính ngươi đem sự tình nói ra, thế tử sẽ từ nhẹ xử lý. Tô thanh nhiễm nhịn không được than nhẹ. Nàng không nghĩ tới, cái này đầu độc người thế nhưng sẽ là ngô bá. Mạnh vũ tình chính khóc lóc, thấy như vậy một màn, tức khắc ngây ngẩn cả người. Này, đây là có chuyện gì? Nô bá, bọn họ đang nói cái gì? Tiểu thương, ngài phải tin tưởng nô bá, ta thật sự không có cấp công tử đầu độc. Nô bá lão lệ tung hành. Thế tử, này mạnh vũ tình đáy mắt lóe nước mắt, chuyển mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên nam nhân. Quân khinh hàn nhạt nhạt nhìn nàng một cái, trầm giọng phân phó, triệu minh, đem người dẫn tới. Thấy người tới, nô bá khóc lóc trách cứ. Vương Tiểu Nhị sao ngươi lại tới đây? Trước kia công tử đối đai các ngươi như vậy hảo, công tử sẽ ra chuyện lúc sau, các ngươi một đám đều chạy cái sạch sẽ, ngay cả hôm qua công tử hạ táng các ngươi cũng chưa người trở về, hiện tại lại trở về làm cái gì? Vương Tiểu Nhị không tiếp Nô Bà nói, nhấp môi nói, Nô Bá, ngươi vẫn là chiêu đi, cấp công tử đầu độc chính là ngươi. Ngươi hoan buồn ta. Nô Bá lại tức lại giận, thế tử, ngài không cần nghe hắn nói bậy. Ta không nói bậy, đêm đó ta đi đi tiểu thời điểm. Nhìn đến ngươi lén lút vào công tử thư phòng Một hồi lại lén lút ra tới Ngươi đi vào nhất định là xem kỹ công tử có hay không đọc phát Không, ta không có Ngươi nói dối, ta không có đi Nô ba quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc Thế tử, công tử đối ta có ơn Ta sẽ không làm chuyện như vậy Mạnh cô nương, đêm đó là ngươi Chủ động cấp mạnh huyện lệnh đưa rượu Quân khinh hắn hỏi chương 221, này hết thể là cỡ nào trâm trọng. Mạnh vũ tình lắc đầu Nô bà nói hắn lại cho ta ca thêm cái đồ ăn, khiến cho ta đi đưa rượu. Nô bá, ngày đó ngươi cũng không phải là như vậy cùng buồn thế tử nói. Quân khinh hàn thanh âm phát lánh, không giận tự uy. Nô bá thân mình đột nhiên mềm nút, môi ngập ngừng, nói không ra lời. Tô thanh nhiễm thấy vậy, nhịn không được chiều quân khinh hàn nhìn lại. Người nam nhân này quả nhiên là tâm tế như trần, bất luận cái gì dấu vết để lại đều lừa không được hắn. Giống như hắn từ lúc bắt đầu liền nhận định mạnh vũ tình không phải đầu độc người. Không thể không nói, nàng tuy đối nghiệm thi có 10 phần nắm chắc, nhưng là đối với pha án, thật sự so ra kém người nam nhân này. Nhìn đến nô ba như thế, mạnh vũ tình nhịn không được ánh mắt run rẩy, không thể tin tưởng nhìn hắn. Nô bá, đầu độc người, là ngươi. Nô ba không dám nhìn nàng, nước mắt và nước mũi dàn rủa, ta, ta thực xin lỗi công tử. Nói a, đến tuột cùng có phải hay không ngươi? Mạnh vũ tình tiến lên xô đẩy hắn. Nô ba cúi đầu không nói, lựa chọn cam chịu. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Mạnh vũ tình gắt gao nhìn hắn, nhiệt lệ theo đôi mắt lan xuống. Cặp kia xương đỏ thu đồng vào giờ phút này chậm rãi thấm ra hận ý. tiểu thương, nô ba thực xin lỗi ngài, càng thực xin lỗi công tử. Nô ba quỷ gối mạnh vũ tình trước mặt, thật mạnh khái cái đầu. Ta không cần ngươi thực xin lỗi, ta muốn ta ca ca. Mạnh vũ tình hai mắt đỏ bừng, ta ca cứu ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi trụ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Là ta hôn trướng là ta vong ân phụ nghĩa Ngô Bá dần dần khóc không thành tiếng. Ta Nhi Tử bị trinh đi tu đập chứa nước, thi cốt vô tổn. Ta đối Phùng đại nhân vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ngay cả công tử muốn xen vào đập chứa nước một chuyện, cũng là ta cầu công tử có thể vì Ta Nhi Tử làm chủ. Chính là ai ngờ công tử mềm yếu vô năng, căn bản cái gì đều làm không được. Lúc này ta trong đầu có cái lớn mật ý tưởng, nếu công tử đột nhiên đã chết, Đại gia khẳng định sẽ hoài nghi đây là là Phùng đại nhân bất tích. Hơn nữa, công tử là mệnh quan triều đình. Hắn nếu là đã chết, khẳng định sẽ so với ta nhi tử đã chết càng có thể khiến cho phía trên coi trọng. Chờ đến công tử sau khi chết, ta khuyến khích tiểu thư đi đế đô kêu hoàn, không nghĩ tới thật sự kêu tới thiết diện vô tình mộ dung thế tử. Bang! Nghe đến đó, mạnh vũ tình rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cho ngô bá một cái bàn tay, ngươi vì cho ngươi nhi tử làm chủ, liền phải giết ca. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ca cũng chỉ là ngươi trả thù phùng đại nhân một cái quân cờ sao? Ngươi đừng quên! Ở ngươi nhảy sông tự sắc khi, là ta ca cứu ngươi. Mạnh vũ tình tức giận đến cả người phát run, thanh âm cũng đi theo run lên. Tô thanh nhiễm nhìn đến nơi này, không cấm trầm mặc lên. Mãi cho đến hiện tại, nô bá vẫn là trung thực bộ giáng, cùng phát rồ đầu độc người chút nào liên hệ không đứng dậy. Vào ngày hôm đó, hắn còn vẻ mặt bi thiết cùng quân khinh hàn nói hắn lưu lại là vì tìm được đầu độc thông thủ, cấp mạnh vũ hàng báo thủ. Nhưng mà, hắn mới là cái kia đầu độc người. Này hết thể là cỡ nào trâm trọng Quân khinh hàn lánh mắt hơi liễm, nhìn vẻ mặt hối hận Ngô bá, lánh đạm mở miệng, ngày đó sự tình, nói một chút đi. Nô ba khai cái đầu, ngày đó buổi tối, công tử phiền muộn thất ý, ta biết cơ hội tới, liền chuẩn bị độc dược hạc đỉnh hồng, sở dĩ lựa chọn hạc đỉnh hồng, là bởi vì ta biết trước đó vài ngày tiểu thư nháo tự sát dùng chính là hạc đỉnh hồng, liền tính thất bại, cũng có thể đem sự tình đẩy đến tiểu thư trên đầu. Ngươi, ngươi, ta thật là mắt bị mù, nhìn lầm rồi ngươi. Mạnh vũ tình tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Ở bầu rượu thả độc dược sau, ta sợ chọc người hiểm nghi, cho nên khiến cho tiểu thư đi đưa. Qua thật lâu, thư phòng bên kia hoàn toàn không có động tĩnh, ta liền trộm đi vào xem kỹ. Ai ngờ này vừa thấy không quan trọng, nhưng thật ra đem ta dọa cái chết khiếp. chương 222, ta không có khả năng tha thứ ngươi. Công tử ghé vào trên bàn, không giống như là uống say, đảo như là tử vong. Nô bá hồi ức ngày đó cảnh tượng, ta đánh bạo đi dò xét hơi thở. Đã tắc thở, chính là nhìn dáng vẻ của hắn, lại không giống như là uống thuốc độc mà chết, ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Sau lại hàn công tử nghiệm thi lúc sau, ta mới biết được công tử là bị đầu phộng sát tử. Lúc ấy, ta không có quá nhiều thời giờ đi tự hỏi công tử nguyên nhân chết, cũng quýt cắt vỡ chính mình ngón tay, giả tạo chúng độc tử vong hiện trường, sau đó liền vội vàng ra thư phòng. Nói như vậy, mạnh huyện lệnh hẳn là ở mạnh vũ tình đưa quá rượu đi rồi sát tử, khi đó, hắn còn không có tới kịp uống rượu. Cho nên, cái kia cái gọi là hắc ảnh cũng là ngươi. Tô Thanh nhấm hỏi. Nô ba gật đầu, không tội, là ta, ta làm như vậy chính là vì làm đại gia tin tưởng phùng đại nhân phái người lại đây ám sát công tử. Trong giảm hách nhăn nhăn mày, mạnh huyện lệnh thư phòng thực chỉnh tề, có thể nhìn ra là bị người sửa sang lại qua, rửa sạch dơ bẩn, nhưng đồng thời cũng hủy diệt sở hữu dấu vết. Là, là ta cùng tiểu thư nói công tử sinh thời luôn luôn ái sạch sẽ, hắn đã chết lín nên đem hắn phòng ngủ, thư phòng quét tước sạch sẽ. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta. Mạnh vũ tình nắm chặt song quyền, hai mắt bính ra hận ý. Tiểu thư, nô bá biết sai rồi. Nô bá lại lần nữa cấp mạnh vũ tình dập đầu. Tiểu thư, công tử là bị đầu phộng sát tử, không phải nô bá hại chết, ngài có thể tha thứ nô bá sao? Không, ta không có khả năng tha thứ ngươi. Mạnh vũ tình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem nô bá tử hình vì mạnh vũ hàng báo thủ. Nô bá đáy mắt nước mắt run lên, chậm rãi nước mắt bay nhanh đứng dậy chiều vách tường đụng phải qua đi ngăn lại hắn quân khinh hàn ánh mắt căng thẳng Chăm dặm hách cuốn quýt qua đi nhưng là lại chậm tiếp theo nháy mắt nô bá thật mạnh đụng phải vách tường đỏ thám huyết nháy mắt liền nhiễm hồng bạch tường thực mau nô bá thân mình liền mềm như bông từ vách tường chảy xuống ở trên vách tường để lại một đạo vết máu nô bá mạnh vũ tình bị một màn này sợ tới mức thay đổi sắc mặt nô bá chiều nàng xem ra hơi thở mông manh tiểu thư nô bá thực xin lỗi Thực xin lỗi ngài cùng công tử, hiện tại, nô bá này liền đi xuống. Đi xuống hướng công tử bồi tội. Giọng nói lạc, nô bá vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Tô Thanh Nhiễm lập tức đi qua đi, cấp nô bá xem xét hơi thở, đối quân khinh hàn lắc đầu, tắt thở. Quân khinh hàn mày dần dần khóa lên, không có nửa phần phá án sau nhẹ nhàng. Lúc này, Mạnh Vũ Tình nhìn góc tường nô bá, ánh mắt hơi hơi ngưng hạ, chậm rãi đem trên tường kia mạt huyết sắc thu vào đáy mắt, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Chết, đã chết. Nàng chuyển mắt nhìn về phía quân khinh hàn, hai mắt vừa lật, thân mình ngã xuống. Mạnh cô nương, người không sao chứ. Trăm giảm hách bay nhanh đi qua đi, đem nàng tiếp được. Mạnh vũ tình mở khóc hồng đôi mắt, thấy rõ là trăm giảm hách, ánh mắt cứng lại, ngay sau đó lăn xuống hai mặt nhiệt lệ, huyết, có huyết. Nàng nói đầu lệch về một bên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quân khinh hàn trầm mắt phân phó, đem mạnh cô nương đỡ trở về, đến nỗi ngô bá, táng đi. Đêm đó... Quân Kinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm liền đổi tới rồi vương tả ngày ấy trụ sương phòng. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ từ từ. Tắm gội lúc sau, Tô Thanh Nhiễm ở trên giường lăn qua lộn lại, vô buồn ngủ. Tựa hồ không kiên nhẫn nàng xoay người, quân Kinh Hàn thanh lãnh ra tiếng, sớm trước ngủ, ngày mai còn có chuyện quan trọng. Ta ngủ không được, ta tổng cảm thấy đầu độc một án có chút kỳ quái, tiếng ngô bá là gan cũng quá lớn. Người còn có khác cái nhìn. chương 223, đột nhiên chạy đến hắn trên giường. Tô Thanh Nghiêm lắc đầu, chứng cứ vô cùng xác thực, chính hắn đều chiêu, hẳn là không có gì sai, chỉ là Vậy mau ngủ. Quân Khinh Hàn đánh gây nàng, trực tiếp lật qua thân đi. Tô Thanh Nghiêm nề máu, xả qua chan. Thức mau, nàng liền nặng nề ngủ. Bóng đêm yên tĩnh liêu nhân, ánh trăng sáng tỏ, ở phía trước cửa sổ mạ lên một tầng nhợt nhạt ngân quang. Trong lúc ngủ mơ Tô Thanh Nghiêm nhíu chặt mày, phảng phất ngủ đến thập phần không an ổn. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lặng yên ẩn vào đám mây, không có bóng dáng. Gió đêm thổi bay rừng màn, ở nàng trước mắt không ngừng lay động, từ từ phiêu đãng, ở đen nhánh đêm dài chung nhiều vài phần âm trầm. Một mặt mờ ảo bóng người trôi dạt từ từ mà đến, cái chán một mảnh huyết sắc, hai mắt đại đại mở to, bộ dáng thập phần đáng sợ. Tô Thanh Nhiễm nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo bản năng muốn né tránh, chính là lại như thế nào cũng không động đậy, chơ mắt nhìn người nọ chiều nàng đánh tới, sau đó hung hăng bóp chặt nàng. Không cần. Kinh hô một tiếng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mạng một chán mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng mơ thấy ngô bá, vẫn là huyết nục mơ hổ bộ dáng. Mấu chốt nhất chính là, nàng thế nhưng còn bóng đẻ. Vừa mới làm ác mộng thời điểm cả người không thể động đậy, tùy ý ngô bá bóp chặt nàng cổ, quả thực không cần quá đáng sợ. Này vẫn là nàng nhân sinh lần đầu tiên bóng đẻ. Làm sao vậy? Quân khinh hàn bị nàng đánh thức, hỏi một câu. Không có việc gì, làm cái ác mộng. Tô thanh nhiễm thật dài thở hát ra. Lại lần nữa nằm xuống, tâm còn ở bang bang mà nhảy. Nhìn dương màn ở trước mắt lắc lư, vừa rồi trong mộng cảnh tượng dần dần ở nàng trước mắt rõ ràng lên. Ở đen nhánh trong bóng đêm, nàng ở trên giường chẳng trọc khó miên, trong đầu nhất biến biến quá ngô bá đẩy mặt là huyết bộ dáng. Nàng đây là làm sao vậy, trước kia nghiệm thi vô số, chưa bao giờ có xuất hiện quá loại tình huống này, hôm nay bất quá là nhìn đến ngô bá một đầu đâm chết, một màn này lại như là khắc vào nàng trong đầu. Gió đêm thổi tới, nàng theo bản năng xả khẩn tràn. Nay cổ đại có phải hay không có quỷ? Nàng như thế nào lão cảm thấy âm mèo bèo. Lại lần nữa ngồi dậy, nhìn về phía một bên yên giấc nam nhân, nàng do dự sau một lúc lâu, ôm chăn nghiếp tay nghiếp tay đi qua đi, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên hắn giường. Dù sao hắn giường lớn như vậy, ngủ nhiều nàng một cái cũng sẽ không thế Nhìn nam nhân nhắm chặt hai mắt, nàng yên lòng, quấn lấy chăn, xoay người ngủ. Ơn, nàng này không phải sợ hãi, chỉ là nàng giường quá nhỏ mà thôi, chính là như vậy. Chờ đến bên người truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở. Quân khinh hàn lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Nữ nhân này đột nhiên chạy đến hắn trên giường, chẳng lẽ là sợ hãi? Khoe miệng hơi không thể thấy câu hạ, lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng mà, không bao lâu hắn liền phát hiện nguyên bản ngủ ở bên người nàng nữ tử đột nhiên chiều hắn cùng lại đây. Không sai, chính là cùng. Bất quá một lát công phu, bên người nữ tử liền từ nàng trong chăn cùng tới rồi hắn trong chăn, hoa ở hắn trong lòng ngực bất động. Mềm mại một đoàn, ghé vào trong lòng ngực, giống như một con ngoan ngoan thỏ con lúc này tô thanh nhiễm chỉ còn lại có mềm mại, nghiệm thi trầm ổn cùng ý hiệp hắn khi giả hoạt hoàn toàn không thấy, phảng phất rút đi sở hữu ngạnh thứ nhi. bởi vì tắm gội nguyên nhân, nữ tử phát hương nhạt nhạt, hương thơm hợp lòng người, nháy mắt bực lửa quân khinh hàn mẫn cảm thần kinh. cố tình tô thanh nhiễm ngủ rồi còn không thành thật, cẳng chân ở nàng nơi nào đó cọ tới cọ đi, đem hắn cọ đến trong cơ thể sóng nhiệt quay cuồng. giờ khắc này quân khinh hàn sắc mặt dần dần biến thành màu đen, hận không thể đem trong lòng ngực vật nhỏ ném xuống giường ở từ từ đêm dài chung hắn trợn tròn mắt nhìn nóc giường buồn ngủ toàn vô chương 224, rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà đế đô thiên lao quân nhẹ chân ngồi ở đống cỏ khô thượng trong miệng ngậm căn thảo không ngừng xoa đói bẹ bụng lúc này trên người hắn màu trắng áo choàng dính đầy vết bẩn mặc phát cũng như là mông tầng cho bụi nhìn qua thập phần chật vật lười biếng ngồi chờ đợi lao đầu đưa cơm lúc này hắn đã không có sức lực ra bước càng không có sức lực tế ăn nghe bụng thầm thì tiếng kêu. Hắn mặc danh tưởng nghiệm tô thanh nhiễm canh gà, cho dù là canh xương hầm hắn đều nguyện ý. Quay đầu lại nếu là cho hắn biết là ai hám hại hắn, hắn nhất định cũng muốn đói hắn cái 10 ngày 8 ngày. Thức mau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn một cái bước xa vọt tới cửa lao trước, nhìn đến lao đầu dẫn theo hộp đồ ăn đi tới, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Rốt cuộc tới cơm. Ăn cơm ăn cơm. Lao đầu thập phần thô lỗ, trực tiếp đem trong tay hộp đồ ăn hướng lao nội một ném, ngay sau đó lại bay nhanh đóng lại cửa lao hộp đồ ăn hung hăng ngã trên mặt đất, bên trong đồ ăn đĩa trên mặt đất quăng ngã thoải, thức ăn hỏa cảnh canh giải đầy đất. hai cái bánh bao từ hộp đồ ăn nội bay ra, nhanh như chớp lăn đến quân nhẹ trần dưới chân. quân nhẹ trần tức khắc nhũ mi, ngươi làm gì vậy? cho ngươi đưa cơm. lao đầu ngữ khí thập phần không kiên nhẫn. quân nhẹ trần như mày, ngươi tốt nhất hiện tại đi cho buồn vương một lần nữa lấy một phần, nếu không chờ buồn vương sau khi rời khỏi đây muốn đầu của ngươi. lao đầu cực kỳ khinh thường hừ một tiếng, vẻ mặt khinh miệt. Cuốn nhẹ trần tận lực khống chế được chính mình tính tình, ngươi nếu là đem bổn vương hầu hạ hảo, bổn vương sau khi ra ngoài thật mạnh có thưởng, đi cho bổn vương lại lấy một phần, hảo sinh đưa tới. Bắt vương ra, ngài liền tỉnh tỉnh đi, ngươi cho rằng vào nơi này, ngươi còn có thể đi ra ngoài. Lao đầu châm chọc ra tiếng, ta là bị oan uổng, đương nhiên có thể đi ra ngoài. Lao đầu đầu đại đôi mắt hơi hơi một nghiêng, nhìn về phía một bên nhà tù, 25 năm trước, nơi đó đã từng quan quá ngươi thân bá phụ, Văn Hiển thái tử Hắn tiến vào khi cũng nói chính mình là bị hoan uổng, ngươi có thể thấy được hắn đi ra ngoài. Cuối cùng, văn hiền thái tử còn không phải bị chém đầu thị chúng. Bắt vương ra, ngài liền bất chút sức lực, sống lâu mấy ngày đi. Quân nhẹ trần sắc mặt hơi hơi một bạch, nắm nhà tù cọp gỗ tay hơi hơi bương lỏng. Lao đầu quét hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân tránh ra. Năm đó văn hiền thái tử là tiên đế nhất được sủng ái nhi tử, hắn văn thao võ lược, lòng dạ khát vọng, tâm hệ thiên hạ chính là sau lại lại bị truyền gia âm thầm cấu kết Tây Lăng Quốc mưu phản ý đồ mưu triều xoắn bị bị tiên đế đầu nhập vào thiên lao theo sau chém đầu bởi vì lao đầu này một phen lời nói quân nhẹ trần tâm tức khắc lệnh nửa thanh ánh mắt một rũ nhìn bên chân dính đẩy cho bụi màn thầu chậm rãi túi người nhặt lên cách đó không xa còn chưa đi xa lao đầu thấy như vậy một màn cười khẽ ra tiếng quân nhẹ trần cắn chặt răng đem dơ hề hề màn thầu ra bóc rớt chiều trong miệng đưa qua đi hắn là đường đường bắt vương gia Bất hỏa những cái đó món lòng so đo, miễn chó mất thân phận. Mới vừa cắn một ngụm, hắn liền trực tiếp phun ra. Phi phi phi. nay màn thầu thế nhưng. Siêu. Nghe lao đầu trầm biếm, quân nhẹ trần nắm chặt song quyền Hắn luôn luôn cao cao tại thượng hiện giờ lại nhận hết một cái nho nhỏ lao đầu cơn giận không đâu. Hiện tại thật là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà. u cục. Bụng vang cái không ngừng, ở nhắc nhở hắn, hắn trước nay đến nơi đây, đã một ngày không có ăn cơm. Đói bụng cảm giác thật đúng là khó chịu. Nhìn trong tay siêu màn thầu, hắn hung hăng cắn một ngụm. Nghĩ đến hắn tứ ca năm đó ở trên chiến trường liền vỏ cây thảo căn đều ăn qua, hắn đột nhiên cảm thấy này siêu màn thầu tựa hồ không có như vậy khó có thể nuốt xuống. chương 225, bắt ca ngươi cái mũi chân linh. Lao đầu thấy như vậy một màn, trên mặt châm biếm liêm đi, đang chuẩn bị tránh ra, một tiếng nũng nịu liền chuyển tới, các ngươi đều cấp bản công chúa tránh ra. Cựu công chúa, ngại như thế nào tới? Nơi này là đại lao, lại dơ lại sú, chỉ sợ sẽ bẩn ngài thiên kim chi khu. Ngục tốt túi đầu không lưng ngăn ở quân sơ tính trước mặt. Tránh ra, quân sơ tính nhíu mày. Lao đầu thấy vậy, quân quyết nên đi ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi, tiểu nhân gặp qua cửu công chúa, ngài êm đẹp như thế nào tới nơi này. Hắn vừa mới nói không sai, nơi này rất là dơ loạn, sẽ ô hế ngài chân. Trước mắt vị này cửu công chúa là hoàng thượng ở sở hữu hài tử trung sùng ái nhất cái kia, bọn họ tự nhiên tiểu tâm hầu hạ không dám đắc tội, ta tới xem ta bắt ca, quân sơ tính gọn gàng dứt khoát, cựu công chúa, bắt vương gia bị hoàng thượng nốt ở thiên lao, không cho phép người khác tham, ngài xem này, bản công chúa trong tay có phụ hoàng thủ dụ, ai dám ngăn cản, quân sơ tính dơ dơ lên trong tay đồ vật, lao đầu nhìn thoáng qua, lập tức nịnh nọt cười rộ lên, tiểu nhân không dám, không dám, cựu công chúa thỉnh, nghe tuyết, chúng ta đi, quân sơ tính lạnh lùng một hử, thập phần không vui, nghe thấy nàng thanh âm. Quân nhẹ trần lập tức bổ nhào vào cửa lao trước, tĩnh nhi, ngươi đã đến đến rồi. Bác ca. Quân sơ tĩnh chạy tới. Nhìn quân nhẹ trần gặm dơ màn thầu bộ dáng, nàng tức khắc đỏ hốc mắt. Bác ca. Ta không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Ta cầu phụ hoàng, phụ hoàng mềm lòng, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Quân sơ tĩnh trong lòng khó chịu lợi hại. Có hay không cho ta mang ăn? Quân nhẹ trần hai tròng mắt sáng ngời. Quân sơ tĩnh gật gật đầu, mang theo. Ta muốn uống canh ta muốn ăn thịt. Quân nhẹ chân kích động mở miệng, một tay đem trong tay siêu màn đầu ném. Hảo. Quân sơ tinh thật mạnh gật đầu. Đi theo nàng phía sau lao đầu cực có ánh mắt, lập tức tiến lên đem cửa lao mở ra. Cựu công chúa thỉnh, tiểu nhân liền không quấy dậy. Quân sơ tính vào nhà tù, phân phó nghe tuyết đem hộp cơm mở ra. Quân nhẹ chân người được vị, nhịn không được thấu tiến lên. Túy Nguyệt lâu. Hồi bắt vương ra, nhà ta công chúa biết ngài thích ăn Túy Nguyệt lâu đồ vật, riêng chạy tới mua. Ngươi thật hiểu bác ca. Bác ca ngươi cái mũi chân linh. Quân khinh hàn một bên lang phun hổ nuốt cảm khái, vẫn là túy nguyệt lâu đổ vật ăn ngon, so với kia siêu màn thầu khá hơn nhiều. Bọn họ cũng dám cho ngươi ăn siêu màn thầu. Quân sơ tính nghe vậy tức khắc sinh giận, nhịn không được muốn đi tìm lao đầu tính sổ. Tính tính nhi, ta không cùng hắn so đo. Quân nhẹ trần một lòng đều ở ăn thượng. Bác ca, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn. Quân sơ tính cho hắn đệ thủy. Tính nhi ngươi không biết, ta đều đói bụng cả ngày quân nhẹ trần manh rót một ngụm thủy tiếp tục ăn Quân sơ tĩnh nhìn đau lòng bác ca mẫu hậu làm ta nói cho ngươi làm ngươi đừng lo lắng nàng sẽ cứu ngươi đi ra ngoài Quân nhẹ trần động tác cứng lại ngươi trở về cùng mẫu hậu nói làm nàng đừng lo lắng phụ hoàng hiện tại đem ta ném ở chỗ này nhìn như muốn làm ta trên thực tế chậm chạp không có động thủ ta tưởng hắn hẳn là đang đợi mộ dung trở về Liên ở hắn vừa mới gặp màn thầu thời điểm đột nhiên nghĩ thông suốt bác ca ta đây muốn hay không đi một chuyến kinh châu Đi tìm mộ dung biểu ca. Đừng, ngươi đừng đi, ngươi một cái cô nương mọi nhà, chạy xa như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Quân sơ tính bất mãn, bác ca, ta biết võ công. Liên ngươi kia công phu mèo quào, còn chưa đủ người khắc đánh, ngươi phải hảo hảo đai ở ngươi tính hoa cung. Mỗi ngày nhớ rõ tới cấp ta đưa cơm thì tốt rồi. chương 226, rốt cuộc bị nàng chờ tới rồi. Quân sơ tính đi rồi, quân nhẹ trần xoa ăn căng bụng lười biếng hoa ở đống cỏ khô thượng nhìn không thấy ánh mặt trời nhà tù, hắn nhịn không được than nhẹ. Thứ ca a thứ ca, ngươi cần phải nhanh lên trở về cứu ta. Quân sơ tinh trở lại Đông Minh Cung, trực tiếp chạy đi Hoa Thanh Cung. Lúc này, Hương Đế đang ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu trường, Quý Minh chậm rãi mà đến. Hoàng thượng, cựu công chúa tới. Làm nàng tiến vào. Quân sơ tinh tiến điện liền trực tiếp khóc lóc chạy tới. Phụ hoàng. Tĩnh Nhi, đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Phụ hoàng thế ngươi làm chủ. Hưng Đế thấy nàng đi tới. Lấy khăn cho nàng sắt nước mắt, vẻ mặt sùng nịch. Phu hoàng, không ai khi dễ ta, nhưng là có người khi dễ bắt ca, ta nhìn khó chịu. Ngươi vừa rồi đi thiên lao, đã xảy ra cái gì? Quân sơ tính một bên làm nũng một bên cáo trạng. Phu hoàng, bắt ca từ vào thiên lao vẫn luôn đều không có ăn cơm. Lao đầu vừa mới cho hắn đưa cơm, không chỉ có đem đồ ăn toàn rơi tại trên mặt đất làm bắt ca đi trên mặt đất nhặt, còn cho hắn ăn siêu màn đầu Lại có chuyện như vậy. Hưng đế sắc mặt chầm xuống. Là. Phu hoàng, bắt ca ở Thiên Lao Nội đặc biệt đáng thương, ngài tạm tha hắn đi. Hưng đế ánh mắt mị mị, không có đáp ứng, chỉ phân phó Quý Minh, người đi Thiên Lao đi một chuyến, đem cái kia khinh nhục bắt vương ra lao đầu xử trí. "Là, hoàng thượng." Nhìn đến Quý Minh lĩnh mệnh mà đi, quân sơ tính lại lần nữa cầu tình, "Phu hoàng, kia bắt ca đâu?" Hắn thật là bị người hoan uổng. Hưng đế giữa mày nhịu nhíu, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, "Tĩnh nhi, sắc trời không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi." lợi mắt đảo qua đi, lạnh giọng phân phó, nghe tuyết đỡ công chúa trở về. đúng vậy, nghe tuyết đi đến quân sơ tĩnh bên người, nhỏ giọng khuyên nàng, công chúa, về đi. quân sơ tĩnh nhấp khoe miệng, cầu xin nhìn về phía hưng đế. hưng đế chậm rãi chuyển mắt, tránh đi nàng ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở long an tấu chương thượng. quân sơ tĩnh khẽ thở dài một cái, mang theo nghe tuyết rời đi. quả nhiên, nàng phụ hoàng là sẽ không đáp ứng đem bát ca thả ra. nghĩ đến quân nhẹ chân ở thiên lao nói, quân sơ tĩnh ánh mắt kiên định nhìn về phía kinh châu phương hướng vân tường cung ứng lấy phí ung dung hoa quý rửa vào trên ghế quý phi đang ở dùng hoa hồng cánh nhi đắp mặt đại cung nữ hương trà trầm rãi đến gần ở nàng bên thai nhẹ giọng nói hai câu vân quý phi sắc mặt khẽ biến chậm rãi ngồi dậy trên mặt cánh hoa nhi kể hết chảy xuống cựu công chúa tử hoa thanh cung ra tới sau đi kinh châu hương trà gật đầu là kinh châu phương hướng vân quý phi sắc mặt thâm trầm hoàng thượng quả nhiên là đang đợi mộ dung triệt kia cựu công chúa Hiện tại đối chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt." Hương trà nhắc nhở, tiếp tục nhìn chằm chằm, tất yếu thời điểm Vân Quý phi nói đáy mắt xẹt qua một mạt hung ác. Từ nàng năm đó dẫm lên hiền phi thượng vị sau, liền vẫn luôn độc bá thánh sủng, hơn 20 năm cũng không gián đoạn, hoàng hậu căn bản không phải nàng đối thủ. Chỉ là, hoàng hậu sinh cái hảo nữ nhi, làm hoàng thượng nơi trốn ân sủng. Liên bởi vì vị này lanh lợi cửu công chúa, nàng vẫn như cũ bị hoàng hậu đè nặng một đầu. Thương thương nàng thổi hồi lâu bên gối phòng, bị cửu công chúa một câu liền cấp thay đổi. Nếu là đã không có cửu công chúa, về sau Hoàng hậu còn như thế nào cùng nàng tranh. Hoàng hậu cũng biết rõ điểm này, cho nên mấy năm nay vẫn luôn đem cửu công chúa bảo hộ thực hảo. Lúc này đây, rốt cuộc bị nàng chờ tới rồi. Nương nương, chuyện này muốn hay không nói cho Tam Vương ra, Tam Vương ra làm việc thỏa đáng. Không. Vân Quý Phi trực tiếp đánh gãy nàng, chuyện này không cho Tam Vương ra biết, miễn cho về sau khiến cho không cần thiết phiền thoái. chương 227 ngủ buồn Vương đã muốn đi. Sáng sớm, ánh mặt trời thấu rải. Tô Thanh Nhiễm một đêm ngủ ngon, từ từ chuyển tỉnh, chớp mắt khai nhìn đến bên người nam nhân phóng đại khuôn mặt, tức khắc sợ tới mức một cái cơ linh. "Nàng?" "Nàng thế nhưng gối này nam nhân cánh tay." Đột nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy, Tô Thanh Nhiễm lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới tối hôm qua sự tình. Thấy Quân Khinh Hàn còn không có tỉnh, nàng tiểu tâm bế lên cái mũi của mình, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị khai lưu. Nhưng mà Nàng vừa muốn mại chân, nam nhân quảng cu thanh âm liền chuyển tới, trộm bò buồn vương giường, ngủ buồn vương đã muốn đi. Quân khinh hàn thình lình mở miệng, cả kinh tô thanh nhiệm thiếu chút nữa một chân dâm không. Nàng xoay người lại, ngượng ngùng nhìn hắn, hàn vương, sớm à, xem ngươi tinh thần đầy mặt, nói vậy tối hôm qua ngủ đến không tồi. Tô thanh nhiệm nói lung tung, tưởng đem chuyện này qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng mà, nàng không đề cập tới tinh thần đầy mặt còn hảo, nhắc tới lên, quân khinh hàn tức khắc đen mặt Nàng tối hôm qua trộm đi đến hắn trên giường tới, lại là loạn củng lại là loạn cọ, hắn cơ hồ cả đêm đều không có ngủ, hiện giờ hai mắt đều sưng lên, từ đâu ra tinh thần đầy mặt. Chuyện này, ngươi chuẩn bị như thế nào cho bổn vương giải thích? Tô Thanh Nhiễm một chút dịch thân mình, sơ đến chính mình trên cái giường nhỏ, cười gượng một tiếng, mộng du, mộng du, không có lần sau, không có. Quân khinh hàn hắc mặt tới gần, nếu là lại có lần sau, bổn vương là đem ngươi ném văng ra, vẫn là đem ngươi làm. làm. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, viên nộn khuôn mặt nhỏ nháy mắt tiêu hồng, "Quân kinh Hàn, ngươi, ngươi lưu manh." Nàng thế nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đùa giỡn. "Chính ngươi đưa lên tới, còn không phải là ý tứ này sao?" Tô Thanh Nhiễm nhìn tới gần chính mình nam nhân, một tay đem hắn đẩy ra, "Là ngươi cái đại đầu quỷ." Lại thẹn lại giận, nàng nói xong trực tiếp ôm quần áo chạy đi ra ngoài. Người nam nhân này thật đúng là chọc không được, bụng dạ hẹp hòi thực, nàng lần sau chính là chạy đến trăm dặm trên giường đều không thể lại tìm hắn. Giang phong quán trà, hai cái áo xám nam tử cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, sau đó vội vàng đi vào. Không lâu, quân nhẹ ly đẩy xe lăn mang theo thu bạch mà đến. Chờ đến một xe lăn biến mất ở quán trà nội, cách đó không xa đại thụ mặt sau lưỡng đạo bóng người chậm rãi dò ra thân mình. Mục tiêu xuất hiện, mau trở về bẩm báo chủ tử. Đi theo nhị vương gia, quả nhiên chờ tới rồi. Hai người nói, thân ảnh vội vàng biến mất ở trong đám đông. Quán trà trưởng quay thấy quân nhẹ ly, cung kính mở miệng. Nhị vương ra, ngài chính là khách đi đến, hôm nay tưởng uống cái gì trà, tiểu nhân cho ngài chuẩn bị. Quân nhẹ ly tuy rằng vô quyền vô thế, chỉ là một giới nhàn vương, nhưng là ở Kinh Châu lại rất chịu người tôn kính. Bởi vì hắn tính tình khoan dung, yêu quý ba cánh, đã chịu mọi người ủng hộ. Bình thường bích loa xuân liền hảo. Nhị vương ra thật vất vả tới một lần, tiểu nhân như thế nào có thể làm ngài uống giống nhau trà, chúng ta nơi này vừa tới một đám tốt nhất bích loa xuân, nhị vương ra muốn hay không nếm thử. Hảo. Quân Nhẹ Ly gật gật đầu, sau đó phân phó Thu Bạch trả tiền. Nhìn đến Thu Bạch đặt lên bàn một thỏi bạc, trưởng quầy lập tức xua tay, "Nhị vương gia không được, ngài trả xem như chúng ta quán trả thì ngài, mau đem bạc thu hồi tới." "Không cần khách khí." Thu Bạch đem bạc đẩy qua đi, trưởng quầy thỉnh nhận lấy đi. "Đa tạ Nhị vương gia." Tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Quân Nhẹ Ly phe phẩy xe lăn tiến đến trà các, ở trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang. Bên trong người nghe được động tĩnh, lập tức nên ra tới, "Nhị vương gia." Chờ đến trưởng quay tặng trà, hai người lập tức đem cửa phòng đóng lại, sau đó trực tiếp quỷ gối quân nhẹ ly trước mặt, nhị vương gia, nô tải rốt cuộc chờ đến ngải. chương 228, người đây là muôn thí huynh sao? Lên, mau đứng lên. Quân nhẹ ly ý bảo thu bạch đem hai người nâng dậy tới. Nhị vương ra, chúng ta chủ tử là Trương Sơn Trương Đại Nhân, ngài còn có ấn tượng đi. Quân nhẹ ly gật đầu, buồn vương nhớ rõ, Trương Đại Nhân tìm ta có việc sao? Người nọ gật đầu, nhà ta Đại Nhân. Đi, hắn chết phía trước làm ta hai người đem một phần quan trọng đồ vật đưa tới cấp nhị vương gia. Trương đại nhân hắn, hai người gật gật đầu, vẻ mặt trầm trọng. Nhị vương gia nhất định phải vì ta gia đại nhân làm chủ. Quân nhẹ ly sắc mặt buồn bã, hắn cho các ngươi đưa đồ vật là cái gì? Là đảng tranh danh sách, tiêu các lao trước khi chết lưu lại đảng tranh danh sách. Trong đó một người sắc mặt ngưng trọng từ trong tay áo lấy ra một phong thư từ đưa qua. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Quân nhẹ nam lạnh một khuôn mặt, liễm một thân lệ khí mà đến. Ở hắn phía sau, đi theo mấy cái thân bệ. Hắn trực tiếp tiến lên, từ người nọ trong tay đem thư từ đoạt lại đây, hung hăng xé nát, tùy tay một giải, đạp lên dưới chân. Lục vương gia, ngươi làm gì vậy? Những lời này, hẳn là buồn vương hỏi các ngươi đi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Quân nhẹ nam thanh âm hung ác, đánh đòn phủ đầu. Chúng ta phụ trương đại nhân chi mệnh, cấp nhị vương ra đưa đảng tranh danh sách. Lục vương ra ngươi như vậy vội vã hủy diệt kia phân danh sách, chẳng lẽ là sợ hãi liên lụy tới ngươi sao? Sợ? buồn vương sẽ sợ. Quân nhẹ nam cười khẽ, ngươi cho rằng buồn vương sẽ tin ngươi. Đảng tranh danh sách như vậy cơ mật sự tình như thế nào sẽ giao cho ngươi trong tay? Lá thư kia rõ ràng là giả, các ngươi rốt cuộc là ai, cấu kết nhị vương gia hay không ý đổ mưu phản. Lục vương ra, ngươi ngậm máu phun người. Ngươi tới, đêm này hai người cho buồn vương chém. Ngươi nọ nói còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị quân nhẹ nam hung ác đánh gãy. Lục vương ra, ngươi không thể. Hai người mới vừa mở miệng, trước mắt xẹt qua một mặt huyết hồng, bọn họ thân thể liền ầm ầm nã xuống. Quân nhẹ ly nhìn đỏ thám huyết ở dưới chân lan tràn, nhìn không được những mày, lục đệ, ngươi vì sao phải làm như vậy, bọn họ chính là từng điều tươi sống sinh mệnh. Sinh mệnh. Ở buồn vương trong mắt, bọn họ chỉ là một khối thi thể, một khối sẽ không nói thi thể. Quân nhẹ nam nói chậm rãi tới gần quân nhẹ ly, đáy mắt một mảnh ngoan Lục đệ, ngươi, ngươi sẽ không sợ ta cấp phụ hoàng thượng tấu sao? Nhị ca, ngươi nói ngươi một cái người què, đều bị phụ hoàng chạy tới nơi này, ngươi còn tưởng lăn lộn cái gì, liền ngươi cái này tàn phế, chẳng lẽ còn muốn vì bọn họ làm chủ, vì trương đại nhân làm chủ? Con nhẹ ly nghe vậy, đáy mắt xẹt qua kinh hãi, ngươi những lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ, chẳng lẽ trương đại nhân là bị ngươi? Con nhẹ nam hung ác nham hiểm cười cười, không cần nói cũng biết. Lục đệ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị mộ dung điều tra ra sao? Kinh triệu phủ doan đoan chính đã bị chúng ta người thay thế, chân chính đoan chính đã chết. Hơn nữa, hiện tại cái kia giả đoan chính cũng đã chết, hiện giờ là chết vô đối chứng, hắn có thể tra ra cái gì? Ngươi, ngươi quả thực phát rổ, ta muốn đi nói cho Phụ Hoàng. Quân nhẹ ly ẩn ẩn động giận. Quân nhẹ nam một chút rút ra trường kiếm, nhị ca, ta này nhất kiếm chém xuống đi, sau đó nói cho Phụ Hoàng, nhị vương ra cùng Tây Lăng Quốc lẫn nhau cấu kết. Sự tình bại lộ sau, rút kiếm tự sát, ngươi đoán hắn sẽ tin sao? Ngươi. Quân nhẹ Nam âm hiểm cười một tiếng, nắm chặt trong tay trường kiếm, bay thẳng đến quân nhẹ Ly đâm tới. Phanh. Cửa phòng bị người một phen đẩy ra, một mạt màu đỏ tía liền nhanh nhẹn xâm nhập quân nhẹ Nam tầm mắt. Lục Vương gia, ngươi đây là muốn thí huynh sao? Chương 229, Thế nhưng tính kế bổn vương. Mộ Dung Triệt. Quân nhẹ Nam xoay người lại, nhìn xuất hiện ở cửa phòng trố mấy người, hắn tức khắc minh bạch cái gì. Lúc này, trên mặt đất vừa mới bị quân nhẹ nam thân vệ nhất kiếm thứ chết hai người cũng bò lên, hủy diệt khỏe miệng vết máu, lập tức đi đến quân khinh hàn phía sau. Quân nhẹ nam nhìn thấy một màn này đáy mắt đông dương thay nhau nổi lên hung ác nham hiểm, các ngươi, thế nhưng tính kế bổn vương. Lục đệ, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Quân nhẹ ly đáy mắt xẹt qua ảm sắc, sau đó từ trong lòng lấy ra một phong thư tử, này một phần mới là chân chính đảng tranh danh sách, vừa rồi bị ngươi xé xuống, là giả. Quân nhẹ nam thấy vậy hoàn toàn thẹn quá thành giận, người cái này chết người quẻ, cũng dám đắt ta. Hắn nói trực tiếp rút kiếm chiều quân nhẹ ly đâm tới. Tranh! Quân khinh hàn nhị chỉ nhẹ đạn, trực tiếp đem quân nhẹ nam trong tay trưởng kiếm đánh rơi. Thu Bạch lập tức bảo hộ quân nhẹ ly chiều quân khinh hàn mà đi. Mộ dung, đây là danh sách. Quân nhẹ ly đem thư từ đưa cho quân khinh hàn. Tô Thanh Nhiễm nhìn trên xe lăn nam nhân, quan tâm nói, nhị vững, già, ngươi không sao chứ. Quân nhẹ ly lắc đầu, đừng lo lắng ta không có việc gì. tô thanh nhiễm lúc này mới yên tâm, ngước mắt quét mắt mặt mày hung ác nam nhân, khẽ nhíu mày. người này thật là người điên, đều còn thất thần làm cái gì, bọn họ ý đồ mưu hại bổn vương, đưa bọn họ bắt lấy. quân nhẹ nam đối với bên người thân vệ lạnh giọng phân phó, tạch tạch tạch. giọng nói lạc, mấy cái thân vệ liền động tác nhất trí lượng ra trường kiếm, trong phút chốc, phòng nội không khí đột nhiên động lại, khẩn trương lên. quân khinh hàn hai tròng mắt híp lại, nhìn quân nhẹ nam, lục vương già. Ngươi xác định phải đối ta động thủ sao? Bắt lấy! Quân Nhẹ Nam hung ác nham hiểm rụt rụt con ngươi. Quân Khinh Hàn khoác tay, phía sau Triệu Minh liền mang theo hai cái nha dịch cùng nhau lược thân qua đi. Lục Vương gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, lại chấp mê bất ngộ, ai đều cứu không được ngươi. Quân Khinh Hàn thanh âm lạnh lẽo. Quân Nhẹ Nam cười lạnh một tiếng, nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, hung ác đâm tới. Trăm rầm hách thu hồi trúc phiến nhanh nhẹn mà đi, cùng Quân Nhẹ Nam giao thủ. Nhưng mà, bất quá ba cái hiệp, Hắn liền dần dần ở vào Hạ Phong, chăm dằm hách trực tiếp từ trong tay hắn đoạt quá dài kiếm, bay nhanh ra đến trên cổ hắn, "Lục Vương gia, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chói. Quân Khinh hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lạnh leo ra tiếng, "Mang đi." Đế đô Thiên Lao. Quân Nhẹ Trần chính đói đến khó chịu, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cũng quýt chạy vội tới nhà tù trước. bát Vương gia, nô tỳ tới cấp ngài đưa ăn ngon." Nghe Tuyết cười nhạt đưa qua hộp đồ ăn. Nhìn đến Nghe Tuyết, Quân Nhẹ Trần khẽ nhíu mày, nhà ngươi công chúa đâu? hồi bát vương ra, nhà ta công chúa hôm nay thân mình không thoải mái, cô ý dặn dò ta lại đây cho ngài đưa chút thức ăn. thân mình không thoải mái, quân nhẹ trần trầm trầm sát mặt, nghe tuyết, ngươi có phải hay không nói dối? nô tỳ không dám lừa bát vương gia, công chúa nàng hôm nay ăn hỏng rồi bụng, đích xác thân mình không thoải mái. Tính nhi những cái đó siếp ngươi liền không cần lại lấy tới lừa gạt bổn vương, ngươi mau nói cho ta biết, nàng có phải hay không trộm đi kinh châu? nghe tuyết tức khắc trầm mặc xuống dưới. Dũ mắt không dám nhìn tới quân nhẹ trần. Quả nhiên, quân nhẹ trần mày hung hăng nhíu lại. Nhìn trước mắt thức ăn, hắn thức khắc đã không có nửa phần ăn uống. Ngươi mau đi một chuyến phượng nghi cùng, nói cho ta mẫu hậu, tĩnh nhi tự mình đi Kinh Châu. Bắt vương gia, này, công chúa trước khi đi, cố ý phân phó nô tỳ chuyện này nhất định phải bảo mật, đặc biệt là muốn gạt ngài cùng hoàng hậu nương nương. Ngươi nha đầu này, nếu là tĩnh nhi ở bên ngoài có bất chấp gì, ngươi có thể đảm đương khởi sao? Chương 230 thực có thể, thực Hàn Vương. Trở lại Lệ huyện huyện nha, quân nhẹ nam bị khóa lại còng tay chân khảo, đơn độc nước lại. Mà hắn mang đến thân vệ cũng phân biệt bị giam giữ, khống chế lên. Đem đầu sỏ gây tội bắt lấy, Tô Thanh nhiễm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo Quân Khinh Hàn trở lại phòng sau, nàng còn không có tới kịp uống thượng một ngụm trà nóng, liền trực tiếp bị hắn kêu đi nghiền nát. Quân Khinh Hàn viết phong thư từ, sau đó cùng kia phân cái gọi là đảng tranh danh sách cùng trang lên. Lúc sau, hắn gọi tới Triệu Minh phân phó đem thư tử đưa qua đi, ngươi mang hai cái nha dịch hộ tống trương đại nhân kia hai cái ám vệ cùng hồi đế đô, đem tin giao cho hoàng thượng. nhìn triệu minh rời đi thân ảnh, tô thanh nghiễm hơi hơi ngước mắt, kia hai cái ám vệ thật sự là trương đại nhân phải tới. ân, quân kinh hàn ngước mắt xem nàng, đại lý tự không phải vẫn luôn đều tìm không thấy này hai người rơi xuống sao? tô thanh nghiễm nói tới gần quân kinh hàn, hàn vương, ta đoán hai người kia cũng là giả, chỉ giáo cho, nếu là ta đoán không tồi nói. Ngươi này nhất chiêu hẳn là gọi là gậy ông đập lưng ông, trước hai ngày chúng ta mổ thi mổ đến kia hai cụ là giả, cho nên ngươi hôm nay cũng tìm hai cái giả, cùng nhị vương ra diễn một vở diễn, đem lục vương ra cấp câu ra tới. Quân khinh hàn đáy mắt hơi không thể thấy xẹt qua một mặt tán thưởng. Tô Thanh Nhiễm một bên dạo bước, một bên bước cằm, ta suy nghĩ, kia phân đảng tranh danh sách rốt cuộc là thật là giả, nếu là giả, mặt trên tên khẳng định là ngươi viết đi lên, thừa dịp cơ hội này bài trừ dị kỷ không thể tốt hơn Này nhất chiêu, thực có thể, thực Hàn Vương. Nghe được nàng câu này không thế nào giống khích lệ khích lệ quân khinh hàn thoáng nhíu mày, ở nàng trước người chậm rãi cuối người, khóa trụ nàng trong chẹo con ngươi, nếu danh sách là thật sự đâu. Thật sự. Tô Thanh Nhiễm nhìn nam nhân sâu thẳm hấp đồng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đống nhiên kinh hô ra tiếng, ta nhớ ra rồi, Trương Sơn, Trương Sơn quan phủ. Quân khinh hàn nghe vậy, đáy mắt tán thưởng càng tăng lên. Hàn Vương chỉ sợ ngươi đã sớm biết trương sơn kỳ thật căn bản liền không có phái người tới cấp nhị vương gia đưa quá đảng tranh danh sách chúng ta lần trước đi trương phủ thời điểm người hêm đẹp muốn trương sơn quan phủ có phải hay không phát hiện đảng tranh danh sách giấu ở quan phủ tô thanh nhiễm hưng phấn ra tiếng trẻ nhỏ dễ dậy nghe thế một câu tô thanh nhiễm cong cong hai tròng mắt ngập ra ý cười tựa như nàng mỗi lần nghiệm thi phát hiện quan trọng manh mối bị sư phụ khen ngợi giống nhau này vẫn là này nam nhân lần đầu tiên khen nàng ta sớm nên đoán được Lúc ấy Trương Sơn ở Bách Hoa Lâu Định ngày hẹn đoan chính, khả năng chính là tưởng đem đảng tranh danh sách một chuyện cùng hắn chia sẻ, chính là lại phát hiện hắn là giả mạo, cho nên mới sẽ bị diệt khẩu. Trước khi chết, hắn vì bảo hộ đảng tranh danh sách, cố ý nói phái người đem danh sách đưa cho nhị vương ra. Quân khinh hàn ánh mắt thật sâu, không có mở miệng. Cho nên, ở ngay lúc đó dưới tình huống, Trương chân Núi buồn không có khả năng có cơ hội đem đảng tranh danh sách phái người tiến đi. Hàn vương, ta nói không đúng sao. Quân Kinh Hàn chuyển mắt mà đến, hồi lâu mới nói, ngươi nói có chút đạo lý. Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn bộ dáng, trong lòng phiếm ra nghi vấn, lại cái gì đều hỏi không ra tới. Sau một lúc lâu, nàng nhấp nhấp khỏe miệng nói, nếu ngươi đã sớm nhìn thấu hết thảy, vì cái gì còn muốn tới Kinh Châu, còn muốn cho vương tả hồi đế đô, tùy ý bọn họ hoa uổng bắt vương ra. Vì lừa hắn, Tô Thanh Nhiễm, ta có thể đi nhìn xem lục vương ra sao. Ấn, ta muốn đi báo thủ. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng câu ra một mặt lạnh lẽo. Nàng hai lần gặp được thích khách, khẳng định cùng kia cha thoát không được căn hệ. chương 231, chỉ cần đánh không chết là được. Hàn Vương, một hồi ta có thể đánh hắn sao. Tô Thanh Nhiễm mãn nhãn chờ mong nhìn bên người nam nhân. Chỉ cần đánh không chết là được. Quân Kinh Hàn khẽ mở môi mỏng. Tô Thanh Nghiễm ra phòng sau, chăm dằm hách phe phẩy trúc phiến đi tới. Vương, ra, ngươi này vương phi không tồi, rất thông minh, có thể đương ngươi phụ tá đắc lực. Bổn Vương cũng cảm thấy, chỉ sợ lại quá không lâu, có thể đem ngươi thay thế." Quân Khinh Hàn thanh âm lãnh đạo. Trăm Dặm hách sắc mặt biến đổi, ngượng ngùng nói, "Vương gia cũng thật sẽ nói giỡn. Hắn chỉ là đơn thuần chụp cái mông ngựa, tuyệt không phải muốn cho Tô Thanh Nhiễm đoạt hắn bát cơm, tuyệt không phải." Nhị Vương gia đi thăm quân nhẹ nam, vừa trở về liền đi, nhìn qua rất thương tâm. Trăm Dặm hách than câu, "Ngươi muốn đi nhìn một cái sao?" Quân Khinh Hàn không có mở miệng, lập tức bước ra bước chân. Đúng lúc này, Mạnh vũ tình chiều bên này đi tới, nhún người hành lễ, vũ tình gặp qua thế tử, trong nha môn có người lại đây báo án, ngài xem này. Báo án? Trăm Dặm hách nhướng mày, vẫn là đập chứa nước sự tình sao? Mạnh vũ tình lắc đầu, không phải, là một vị lão phụ nhân, chẳng cáo thông ra giết nàng nhi tử. Mộ dung, muốn đi sao? Trăm Dặm hách rò hỏi. Này đó tiểu án tử, không ở bọn họ đại lý tự phàm vi. Đi thôi, đi xem. Quân khinh hàn vén lên bước chân uyên nha nhà tù. Quân Nhẹ nam dùng sức tránh xiềng xích, lại không làm nên chuyện gì, nhưng mà hắn lại không buông tay, nhất biến biến dây rựa, xiềng sắt bị hắn lôi kéo xôn xao văng lên. Quân Nhẹ rời chỗ ngồi ở trên xe lăn lẳng lặng nhìn hắn, "Lục đệ, đường phí lực khí, ngươi tránh không khai." "Tránh ra, chuyện của ta không cần ngươi quản." "Lục vương gia, ngươi hiện tại đều đã thành tù nhân, tốt nhất đối nhà ta vương gia khách khí điểm." Thu Bạch cả giận nói. Quân Nhẹ Ly dơ tay ngăn lại, nhìn Quân Nhẹ nam, "Lục đệ, Quay đầu lại là bờ, ngươi lần này phạm phải đại sai, tuy rằng tội không thể tha thứ, nhưng là ngươi nếu hảo hảo nghĩ lại, đối mộ dung cẩn thận công đạo, hướng phụ hoàng thừa nhận sai lầm, ta tưởng phụ hoàng chắc chắn khoan dung. Nghe thế câu nói, quân nhẹ nam lập tức châm biếm lên, ngươi một cái không chịu phụ hoàng đái thấy người què, có cái gì tư cách cùng ta để phụ hoàng cơm mồm. Tô Thanh Nhiễm vừa tiến đến liền nghe thấy được những lời này, nàng tao mày đến gần. Quân nhẹ nam thấy nàng, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt sắc ý lãnh lệ ra tiếng, Bồn Vương nói có sai sao, hắn nhưng còn không phải là một cái người quẻ. câm miệng, hắn là người nhị ca. Tô thanh nhiễm sinh giận, quân nhẹ nam một miệng một cái người quẻ, quân nhẹ ly nghe xong nên có bao nhiêu khó chịu. Nàng nhìn kia trương ôn nhuận gương mặt, đáy lòng một trận đau lòng. Hắn một cái phê vật có cái gì tư cách làm ta nhị ca. Bang! Quân nhẹ nam nói còn không có nói xong, trực tiếp bị một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh đánh gãy. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, chậm rãi chuyến mắt không thể tin tưởng nhìn tô thanh nhiễm ngươi thế nhưng đánh bổn vương không muốn sống nữa sao đánh chính là ngươi tô thanh nhiễm này một cái tát lực đạo thực đủ bất quá một lát quân nhẹ nam trên má liền xuất hiện đỏ tươi bàn tay ấn quân nhẹ nam liễm tức giận liều mạng sẽ rách xuống tay khảo ngươi cái này cẩu nô tài bang tô thanh nhiễm lại lần nữa phủi tay một cái tát ta khuyên lục vương gia vẫn là đem miệng phóng sạch xét điểm bằng không ta không ngại đem ngươi đánh thành đầu heo quân nhẹ nam căm tức nhìn nàng đáy mắt sát ý nghiêm nghị Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn nhìn không được gợi lên khỏe miệng, vị này không ai bị nổi lục vương gia hiện giờ đều thành tù nhân, như thế nào còn như vậy ngạo khí, hắn từ đâu ra tự tin. chương 232, nguyên lai lục vương gia cũng sẽ sợ. Hàn công tử, xin đừng tức giận, ta không có việc gì. Quân nhẹ ly ôn nhuận mở miệng. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, hảo, nếu ngươi không cùng hắn so đo, vậy thôi. Nàng nói ánh mắt vừa chuyển, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, nhị vương gia lòng dạ rộng lớn không cùng ngươi chấp nhận. Ta nhưng không có như vậy đại trí tuệ, hiện tại chúng ta chi rằng có phải hay không muốn tính tính sổ. Quân nhẹ nam lạnh lùng nhìn nàng, đáy mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Lúc này, hắn song quyền nắm chặt, phản phất một con gào giống thú, tiếp theo nháy mắt liền phải đem nàng xé nát. Tô Thanh Nhiễm nhìn cặp kia hung ác nham hiểm con người chân mày cau lại, bắt lấy quân nhẹ nam vào áo. Ta hỏi ngươi, lần trước ta từ Tô Phủ rời đi sau gặp được thích khách cùng lần này ở Kinh Châu gặp được thích khách có phải hay không đều là ngươi sai khiến. Là lại như thế nào? Con nhẹ nam vặn vẹo thân mình, đem và táo từ nàng trong tay tránh ra, nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hư bổn vương sự tình, mộ dung triệt hắn sao có thể trả đến lên ra? Chỉ bằng điểm này, ngươi nên chết. Bang! Tô thanh nhiễm bay nhanh quăng hai bàn tay đi lên. Nàng muốn như thế nào? Tự nhiên là tấu hắn, đánh thành đầu heo. Kia hai lần nàng đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, đánh thành đầu heo đều là tiện nghi hắn. Hàn thanh, ngươi cái này tiểu tạp trùng. Ngươi còn dám động buồn vương mặt, buồn vương chắc chắn giết ngươi. Quân nhẹ nam song mặt hơi sưng, hung ác đều thiếu vài phần khí thế. Nhắc tới mặt, tô thanh niệm lúc này mới nhớ tới, trước mặt vị này lục vương gia chính là đế đô đệ nhất mỹ nam nhi, muôn vạn thiếu nữ trong lòng tình nhân trong động. Như vậy tuấn tiếu một khuôn mặt, đáng tiếc đã ở nàng thủ hạ dần dần biến thành đầu heo. Nàng nhìn trước mắt nam nhân hơi không thể thấy cong một chút khóe môi, chậm rãi từ trong tay háo lấy ra giải phẫu đao, âm chắc chắc cười cười, lục vương gia, ta không đánh ngươi mặt. Chúng ta đổi cái phương thức như thế nào? Hàn Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, bổn vương chính là Đông Lâm Đường Đường Lục Vương gia. Quân nhẹ nam gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay giải phẫu đao. Lục Vương gia, ta cây đao này mổ quá vài cổ thi thể, sắc bén thật sự, bảo đảm một đao thấy huyết, ngươi muốn hay không thử xem? Tô Thanh Nhiễm cười đến phúc hắc, đông dưng đem trong tay giải phẫu đao hướng nam nhân cổ gian đệ một tấc. Quân nhẹ nam hạ ý thức về phía sau triệt triệt thân mình tranh lệch, sắc mặt khoảnh khắc trắng bệch. Tô Thanh Nhiễm châm biếm lên, nguyên lai Lục Vương gia cũng sẽ sợ. Đao kiếm không có mắt, hàng công tử vẫn là đem giải phẫu đao thu hồi đến đây đi, miễn cho ngộ thương rồi hắn. Quân nhẹ ly nhẹ khuyên, Thu Bạch cũng đi theo phụ họa, Hàng công tử, Lục Vương gia đều sợ hãi, ngươi cũng đừng dọa hắn. Trong lúc nhất thời, Quân nhẹ nam sắc mặt thật không đẹp, một trận thanh một trận bạch, cái này Hàn Thanh, thế nhưng chơi hắn. Hàn Thanh. Đúng lúc này, Tô Thanh Nhiễm nghe được thanh âm, Đông Dung xoay người sang chỗ khác. Là quân khinh hàn ở kêu nàng. Thế tử tới. Tô thanh nghiệm thu hồi hiểu biết mổ đau. Quân khinh hàn chậm rãi đến gần, nhìn về phía quân nhẹ ly, nhị vương ra cũng ở. Ta lại đây khuyên lục đệ. Chấp mê bất ngộ, khuyên không tỉnh. Quân khinh hàn nói đi đến tô thanh nghiệm bên người, không chút để ý quét mắt quân nhẹ nam xương đỏ sau mặt, đánh mệt mỏi sao. Con hảo, còn có thể lại đánh một hồi. Ngươi lại đây, tùy buồn thế tử đi nghiệm cổ thi thể. Quân khinh hàn dừng một chút, đối quân nhẹ ly nói. Lan lộn một buổi sáng, nhị vương ra đi nghỉ ngơi đi. Quân nhẹ ly nhìn mắt quân nhẹ nam, bất đắc dĩ thở dài, trầm rãi gật đầu, hảo. Ra nhà tù, ánh mặt trời có chút chói mắt, tô thanh nhiễm dơ tay đặt ở trên chán che đậy, như thế nào lại nghiệm thi, lại có án tử sao. chương 233, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Quân khinh hàn nhìn nàng động tác nhỏ, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, dừng lại bước chân, đem nàng trên đầu cỏ dại trích đi. Một cái tiểu án tử, lệ huyện hiện tại không có huyện lệnh Ta tạm thời phụ trách Quân nhẹ ly đẩy xe lăn chậm rãi mà đến Nhìn đến hai người thân mật một màn Thủ hạ động tác cứng lại Hơi hơi ngưng mắt Chờ đến hai người rời đi sau Thu bạch mới nhật nhạt mở miệng Chủ tử, chúng ta phải về biệt viện sao Đi thôi Xe lăn mới vừa đẩy ra đi Liền gặp gỡ vội vàng mà đến trăm giám hách Nhị vương ra, ngài đây là tính toán trở về sau Quân nhẹ ly gật gật đầu Mộ dung làm ta bang vội đã kết thúc Ta phải đi Nhị vương ra đi không được Trầm Dặm hách tiến lên hai bước. "Như thế nào?" Chăm Dặm hách cười giải thích, "Nhị vương gia, đảng tranh danh sách một án hiện giờ đã hoàn toàn kết thúc, tuy rằng cái này án tử cùng ngài không có nửa điểm quan hệ, nhưng là bất luận là phía trước nhắc tới Trương đại nhân phái người đem danh sách giao cho ngươi một chuyện, vẫn là thế tử thỉnh cầu ngươi diễn trò một chuyện, ngài đều là quan trọng nhân chứng, chỉ sợ lúc này đây ngài muốn tùy chúng ta đi đế đô đi một chuyến." Thu Bạch nghe vậy lập tức nhíu mày, chăm Dặm công tử, nhà ta vương gia thân mình luôn luôn không tốt." Hắn không thể đường dài 43. Ngươi yên tâm, thế tử nhất định sẽ thích đáng an bài. huống chi, tới rồi đế đô, thỉnh Bạch tiểu thư tới cấp nhị vương gia nhìn một cái thân mình, chẳng phải càng tốt. Nghe thế câu nói, Thu Bạch đáy mắt tức khắc hiện lên kinh hỉ, nếu là có thể thỉnh đến Bạch tiểu thư xem bệnh, vậy không thể tốt hơn. Trước kia, bởi vì hoàng thượng không mừng quân nhẹ ly, Bạch cha con là không dám cho hắn nhìn bệnh. Nhị vương gia hai ngày này liền ở huyện Nha An tâm trụ hạ, chờ đến bên này tiểu án từ một liền lên đường hồi đế đô. Hảo, quân nhẹ ly chậm rãi gật đầu. Triệu gia, ở lệ huyện xem như có chút danh tiếng thương nhân nhà. Triệu dương, triệu gia con trai độc nhất, từ nhỏ nuông chiều từ bé, là cái ngâm mình ở vại mật bại gia tử. Không chỉ có người lớn lên dưa vẻo táo đức tính tình còn thập phần yếu đối, nhưng mà liền như vậy cái dung mạo bình thường tay ăn chơi lại cưới địa phương nổi danh mỹ nhân nhi liếu tiểu thư liếu giả dích. Vị này liếu tiểu thư, cũng là xuất thân thương nhân nhà. Cùng Triệu gia cũng coi như là môn đang hộ đối. Nhân này mỹ mạo, tính tình thập phần cao ngạo, gả cho Triệu Dương sau, tính tình càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, đối Triệu Dương không đánh tức mắng. Mà Triệu Dương tính mềm, là vùng này có tiếng sợ tức phụ. Cố Tình liêu tiểu thư có một đôi chân nhỏ, đem Triệu Dương mê đến thần hồn điên đảo, mặc dù mỗi ngày đánh chửi hắn cũng vui mừng. Nhưng mà, hôm nay sáng sớm, trong nhà nha hoàn lại ở trong phòng phát hiện Triệu Dương sắp chết. Quân Khinh Hàn mang theo Tô Thanh Nghiễm đi vào Triệu gia sau. Triệu lao ra lập tức nên lại đây, tiểu nhân gặp qua thế tử, còn thỉnh thế tử vì ta nhi tử làm chủ a. Bởi vì tăng tử, triệu lao ra vẻ mặt thê lương, hai mắt hàng ai, phảng phất một đêm già rồi 10 tuổi. Mà triệu phu nhân, càng là khóc không thành tiếng, mấy độ ngất, gắt gao lôi kéo một cái phụ nhân quần áo không chịu buông tay, là các ngươi giết ta nhi tử, là các ngươi. Bà thông ra, triệu dương rõ ràng là thắt cổ tự sát, ngươi không cần ngậm máu phun người. Nữ nhi của ta êm đẹp mất tích sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Liêu phu nhân một tay đem triệu phu nhân đẩy ra. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Triệu phu nhân bên người nha hoàn lập tức đỡ lấy nảng. Dương tuệ chân, ta liều mạng với ngươi, ta phải cho ta nhi tử báo thủ. Triệu phu nhân phát tới, cùng liêu phu nhân tư đánh lên. Dừng tay, còn không mau dừng tay. Triệu lao ra cùng liếu lao ra cùng tiến lên, lúc này mới đem hai người kéo ra. chương kéo kéo bên người nam nhân. Lao ra, ngươi không cần kéo ta, ta phải cho nhi tử báo thù triệu phu nhân rửa vào triệu Lao ra trong lòng ngực khóc cái không ngừng. Triệu Lao ra đỡ lấy hắn, mộ dung thế tử tới, nhất định sẽ tra ra giết hại dương nhi hung thủ. Liếu Lao ra đi đến quân khinh hàn bên người, tiểu nhân gặp qua mộ dung thế tử, còn thỉnh mộ dung thế tử còn cấp tiểu nhân một cái trong sạch. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét mắt loạn làm một đoàn hai nhà người, phân phó triệu Lao ra, mang buồn thế tử đi xem lệnh công tử sát chết. Thế tử, Ngài bên này thỉnh, triệu lao ra mang theo quân khinh hàn cùng tô thanh nhiễm tới rồi triệu dương phu thê sân, vào phòng ngủ. Lúc này, triệu dương cứng đờ nằm ở trên giường, đã bắt đầu xuất hiện thi đốm, làn da hiện ra từng khối ám màu đỏ tím. Quân khinh hàn quét mắt tô thanh nhiễm, nhẹ giọng phân phó, đi thôi. Nhưng mà, tô thanh nhiễm còn không có đến gần triệu dương, triệu phu nhân liền vọt lại đây, hộ ở giường trước, người muốn làm gì? Nghiệm thi, nàng nhàn nhạt rơi xuống hai chữ, phu nhân. Ngươi còn không mau tránh ra, đây là đại lý tự ngô tác." Triệu Lao Gia đem Triệu phu nhân kéo ra. Tô Thanh Nhiễm đi vào giường trước, Triệu Dương trong cổ kia nói màu đỏ sầm lặc ngân thình lình ánh vào đáy mắt. Kiểm tra lúc sau, nàng xoay người đối quân khinh hàn mở miệng, thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Liêu Gia vợ chồng nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói hắn là tự sát. Lúc ấy phát hiện Triệu Dương khi, hắn rõ ràng là treo ở lụa trắng thượng, không phải thắt cổ tự sát vẫn là cái gì? Không có khả năng, nếu là thắt cổ tự vẫn Vì sao ta nhi tử đầu lươi không có vươn tới, ngược lại miệng bế đến gắt gao. Triệu phu nhân không tin, cảm xúc có chút kích động. Không phải sở hữu thắt cổ tự vẫn đều sẽ ruôi đầu lươi, chỉ có dây thường lạc đến rửa sau, áp bách thiết hầu, mới có thể ruôi cổ le lưới, nếu dây thường lạc đến tới gần cằm, liền sẽ không ruôi đầu lưới. Mà lệnh công tử, liền lạc đến tương đối rửa trước. Tô Thanh nghiễm nói xong, triệu phu nhân nhìn trên giường triệu giường, nhịn không được nào qua đi thống khổ lên, ta số khổ nhi tử. Ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, em đẹp vì sao phải tự sát? Chính khóc lóc, nàng lại đột nhiên phát gục Liêu Phu Nhân trên người, Dương Tuệ Trân, ta Nhi tử ngày hôm qua đi Liêu phủ, trở về liền tự sát, ngươi rốt cuộc nói với hắn cái gì? Liêu Phu Nhân đem nàng đẩy ra, bà thông ra, ngươi không cần tóc rối điên, nhân gia ngộ tác đại nhân đều nói, triệu Dương hắn là tự sát, cùng chúng ta không có nửa điểm căn hệ, hiện tại chúng ta hay không muốn nói nói nữa Nhi của ta sự tình, Liêu Lão gia cũng đi theo mở miệng. Giả dích mất tích một tháng, các ngươi đều chẳng quan tâm sao. Mất tích. Nàng không phải trở về nhà mẹ để sao, như thế nào lâu rồi cũng không biết trở về. Ta mặc kệ, các ngươi trả ta nữ nhi, trả ta giả dích. Liều phu nhân cũng la lối khóc lóc náo loạn lên. Lại khóc lại náo, lại xảo lại la lối khóc lóc, tô thanh nhiệm thật là trường kiến thức, nguyên lai cổ đại nữ nhân cũng như vậy điên cuồng. Nàng đè đè giữa mày, kéo kéo bên người nam nhân, nghiệm xong rồi, chúng ta có phải hay không nên trở về? Nàng thật sự ở chỗ này ở không nổi nữa. Liếu lao ra thấy vậy, lập tức đi tới, quỷ gối quân khinh hàn dưới chân, mộ dung thế tử, cầu ngài giúp tiểu nhân tìm một tìm nữ nhi đi. sao Chỉ một chữ, liếu lao ra cùng triệu lao ra tức khắc trên mặt cứng đờ. Từng người lôi kéo phu nhân, ngăn lại các nàng lầm mỹ Trong phút chốc, phòng nội an tĩnh xuống dưới, vắng vẻ không tiếng động. Quân khinh hàn quét mắt mấy người, trầm giọng nói, rốt cuộc sao lại thế này. Mộ dung thế tử, là cái dạng này. Liêu phu nhân vừa muốn mở miệng, đã bị triệu phu nhân đánh gãy, giả dích nàng trở về nhà mẹ đẻ, liền tính mất tích cũng là ở nhà mẹ đẻ mất tích. chương 235, càng ngày càng có bộ dáng của hắn. Giả dích rõ ràng là ở nhà các ngươi mất tích, ngươi không cần trốn tránh trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, hai cái phu nhân lại lần nữa xảo lên. Tô Thanh Nhiệm tức khắc cảm thấy não nhân đau, lệ mắng ra tiếng, đủ rồi, đều đừng xảo, từng bước từng bước nói, thế tử lại đây không phải tới xem các ngươi cãi nhau. Nàng thanh nhãm không tính đại, lại lộ ra lạnh leo, đột nhiên lệnh phòng nội không khí chấn tâm chấn. Lúc này, tô thanh nhãm khoanh tay mà đứng, khí thế lăng nhân, một mặt thanh lanh không giận tự vi lạng yên biểu lộ. Quân khinh hàn nhìn nàng bộ dáng, khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ. Nữ nhân này hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng có đại lý tự khí thế, càng ngày càng có bộ dáng của hắn, rốt cuộc là bị hắn một tay mang ra tới. Phòng nội nhất thời an tĩnh xuống dưới, liều phu nhân trộm đánh giá liếc mắt một cái hai người. Lúc này mới nhỏ rộng mở miệng, mộ dung thế tử, nữ nhi của ta giả dích từ gả lại đây liền rất thiếu về nhà mẹ đẻ. Chính là bọn họ phi nói giả dích từ tháng trước liền trở về nhà mẹ đẻ. Mộ dung thế tử, dân phụ nói không tồi, giả dích ra cửa thời điểm thật là nói đi nhà mẹ đẻ. Triệu phu nhân theo sát mở miệng. Các người mới vừa nói mất tích có một tháng. Tô Thanh Nhấm hỏi. Là, một tháng có thừa, kia như thế nào hiện tại mới phát hiện người mất tích. Triệu phu nhân trên mặt cứng đờ. Là cái dạng này, giả dích gả tiến nhà của chúng ta đã hai năm, chính là bụng chậm chạp không có động tĩnh, cho nên ta liền tưởng cho ta nhi tử nạp cái thiếp, ai ngờ giả dích nàng không đồng ý, lại xảo lại nháo, còn đối ta nhi tử vừa đánh vừa mắng, cuối cùng dưới sự giận dữ, liền trở về nhà mẹ đẻ. Ta liền thừa dịp cái này chỗ trống, cho ta nhi tử đem thiếp nạp, cho nên liền không có phái người đi liếu ra tiếp giả dích trở về. Liêu phu nhân nghe thế câu nói, nháy mắt tức giận lên, cái gì? các ngươi thế nhưng có giả dích đem tiếp nạp, còn không phải trách ngươi nữ nhi bụng không biết cố gắng, nếu là cái không để trứng gà nên đem vị trí nhường ra tới. Lý Thúy Hoa, các ngươi thật sự là quá khi dễ người, nhà ta giả dích chính là lệ huyện nổi danh mỹ nhân nhi, gả đến nhà các ngươi đều là tính ủy khuất, các ngươi thế nhưng còn dám vô thành vô tức nạp tiếp. hai người nói một lời không hợp lại muốn đấu võ, Tô Thanh nghiệm thấy tình huống không ổn, lánh mắng ra tiếng, đình. Liêu Phu Nhân lập tức phát lại đây quỳ trên mặt đất gặt lệ. Mộ dung thế tử, ngài cần phải vì ta ra giả dích làm chủ, nàng căn bản là không có về nhà mẹ đẻ, khẳng định là nhà bọn họ muốn nạp tiếp, đem nhà ta giả dích nuốt lại, hoặc là, hoặc là bọn họ liều phu nhân nói mắt lộ hoảng sợ. Triệu phu nhân cũng quỳ xuống, bởi vì tăng tử, nàng vốn dĩ liền thập phần tiểu tụy, hơn nữa cùng liều phu nhân lại xảo lại đánh, thân mình lung lay sắp đổ, dân phụ hoan uổng, giả dích thật sự về nhà, ngày hôm qua nhà ta dương nhi đi liều phủ, chính là vì tiếp giả dích về nhà. Tô Thanh Nhiễm hơi hơi vãn nổi lên mày đẹp. Tuy rằng này hai nhà người lại là xảo, lại là đánh, nhưng là sự tình đại khái nàng cũng nghe cái minh bạch. Liêu giả dích mất tích một tháng, trừ bỏ Triệu Dương ngoại, này hai nhà người toàn không biết tình. Chính là, hiện tại Triệu Dương đã chết. Đang ở nàng suy nghĩ khi, bên người quân khinh hàn đã lanh đạm mở miệng, ngày hôm qua Triệu Dương đi Liêu Phủ, không biết Liêu Phu Nhân đối hắn nói gì đó. Giọng nói lạc, Liêu Phu Nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên, Triệu Phu Nhân thấy vậy. Lập tức phát tới. Giữ chặt, màu giữ chặt. Triệu lao ra cùng liếu lao ra cuốn quýt phân phó hạ nhân. Đem hai người tách ra sau, liếu phu nhân lao nước mắt nói, dân phụ chỉ là... Chỉ là nói hắn là cái kẻ bất lực, nữ nhi của ta gả cho hắn là đổ tám đời mốc hắn không xứng với nhà ta giả dích, còn nói nếu là tìm không thấy giả dích, ta khiến cho hắn đền mạng. chương 236, hiện tại là chết vô đối chứng. Người cái độc phụ, độc phụ. Là ngươi hại ta dương nhi a triệu phu nhân bắt đầu khóc náo lên, mộ dung thế tử, ngươi cần phải vì ta nhi tử làm chủ a Liêu phu nhân thấy vậy cũng động giận, Lý Thúy Hoa, ta còn không có kêu hoàn đầu, ngươi nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng, nhà ta giả dích đâu. Ai biết nàng đi nơi nào. Liêu giả dích đều có cái gì đặc thủ, buồn thế tử làm người đi tìm. Quân khinh hàn khẽ mở môi mỏng, đánh vỡ trận này khắc khẩu. Huy mộ dung thế tử, nhà ta giả dích, nhân sinh đến mà Mỹ, là ít có Mỹ nhân. Mày lá liễu, đơn phượng nhãn. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được đem người đánh gãy. Tuổi, thân cao, béo gầy, trên người cùng trên mặt nhưng có bớt. Nhà ta giả dích năm nay mới là song thập niên hoa, thân cao đước chừng năm thức năm tức. Nghe đến đó, Tô Thanh Nhiễm tức khắc nghĩ tới cái gì, nàng như thế nào cảm thấy này tuổi cùng thân cao như vậy quen thuộc. Nghe nói triệu công tử thích liêu tiểu thư chân nhỏ, xin hỏi liêu tiểu thư có không triển quá đủ, chân trường nhiều ít. Quân khinh hàn hiển nhiên cùng Tô Thanh Nhiễm nghĩ tới một chỗ. Nhà ta giả dích đánh tiểu đã bị ta triền chân nhỏ, chỉ có bốn tấc, sinh đến nhưng xinh đẹp. Tô Thanh Nhiễm chuyển mắt qua đi, cùng Quân Khinh Hàn liếc nhau, đối còn ở khen ngợi Liễu giả dích liều phu nhân mở miệng, Liều phu nhân, ta tưởng Liễu tiểu thư khả năng đã tao ngộ bất hạnh." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Liều phu nhân nghe vậy sắc mặt đột nhiên tái nhợt, giống như ngũ lôi hoành đỉnh. Quân Khinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm mang theo Liễu ra vợ chồng đi nghĩa trang, nhận lấy trước hai ngày bị nàng ở đáy sông nhặt được kia cụ nữ thi. Nhìn Tuyê Phong âm trầm trầm bạch cốt giá, Liêu phu nhân hai mắt một bạch hôn mê bất tỉnh, bên người đi theo nha hoàn quân quýt đi ấn huyện nhân trung. Liêu lão gia run thanh âm hỏi: "Mộ Dung Thế tử, này, này thật sự là giả dích. Quân Khinh Hàn gật gật đầu, tìm được ghi, đã là một bộ khung xương, bất quá thân cao, tuổi, bao gồm chân nhỏ đều đối thượng, hẳn là giả dích không thể nghi ngờ. Nghe thế câu nói, Liêu phu nhân tức khắc khóc thiên thường địa: "Ta đáng thương giả dích đây là ai làm? Ai làm?" Nhưng mà này tê tâm liệt phế khóc kêu kêu phó bạch cốt giá lại rốt cuộc nghe không được bạch cốt trông chết ở âm u phòng nội thập phần đáng sợ lúc này liếu lao gia đột nhiên quỳ xuống mộ dung thế tử nữ nhi của ta bị chết thảm như vậy khẳng định là triệu dương làm quân khinh hàn ánh mắt nặng nề nhấp khẩn khỏe miệng tựa hồ là ở tự hỏi triệu lao gia nghe vậy tức khắc sinh giận liếu lao gia không cần ngậm máu phun người dương nhi hắn tính tình yếu đối liền chỉ gà cũng không giám sát làm sao dám giết người huống chi Từ thành thân sau, hắn đã bị giả dích quản gắt gao, nhậm nàng đánh chửi, hắn làm sao dám động giả dích? Ta dương nhi đều đã chết, ngươi còn muốn loa uổng hắn sao? Triệu phu nhân trong thanh âm cũng mang theo tức giận. Mộ dung thế tử, ngài cần phải vì ta giả dích làm chủ a. Tô thanh Nghiêm như mày, thế tử, ta tưởng chuyện này chỉ sợ chỉ có triệu dương biết, nhưng là hiện tại. Là chết vô đối chứng. Cái này án tử tuy nhỏ, hiện giờ khả năng muốn trở thành một kiện nghi án. Quân khinh hàn nhàn nhạt phân phó hiện giờ giả dích sát chết tìm được rồi, các ngươi trước mang về an táng đi. Đến nỗi nguyên nhân chết, bổn thế tử sẽ tiếp tục điều tra, đem liễu tiểu thư bên người nhà hoàng đưa đi huyện nhà, bổn thế tử tự mình thẩm vấn. Triệu phu nhân có chút khó xử, đào nhi nàng. Liêu phu nhân phát hiện manh mối, một phen túm chặt nàng, đúng rồi, đào nhi đâu, ta tử tới các ngươi triệu gia, còn không có gặp qua đào nhi, nàng đi đâu. chương 237, liếu giả dích rốt cuộc là ai giết? Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người hướng Triệu Phu Nhân nhìn lại. Triệu Phu Nhân sắc mặt ngượng ngùng, Đào Nhi nàng. Ngươi nói a, Liêu Phu Nhân thúc rủ. Đào Nhi cái này tiểu đề tử dám câu dẫn Dương Nhi, bị ta đánh một đốn, đuổi ra phủ. Đào Nhi luôn luôn thành thật, như thế nào sẽ câu dẫn Triệu Dương? Nhất định là các ngươi làm xấu xa sự bị Đào Nhi phát hiện, cho nên các ngươi mới giết người diệt khẩu. Giả dích chết khẳng định cùng các ngươi thoát không được can hệ. Liêu Phu Nhân tức giận. Bà thông ra xin giận. Tiêu Đào Nhi thật là câu dẫn triệu dương, bị bán cho mẹ mìn tôn sáu, đến nỗi giả dích chết, chúng ta thật sự không biết tỉnh. Triệu lao ra giải thích, vẻ mặt tuôn uổng, thượng bất chính hạ tắc loạn, Đào Nhi còn không phải đi theo nàng chủ tử học, giả dích sinh hồ ly tinh, lại không an phận, ai biết nàng có phải hay không ở bên ngoài thông đồng bị người, bị người khác cấp lộng chết, ngươi mơ tưởng lại đến ta nhi tử trên đầu, an vạ chúng ta triệu gia. Triệu phu nhân nói chuyện bắt đầu nói không lừa lời, không chút nào cố kỵ, giọng nói lạc. Hai bên sắc mặt đều không đẹp, triệu lao ra cuốn quýt kéo lấy nàng, nhỏ giọng trách cứ, đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao. Triệu phu nhân nếu máu, ta nói đều là sự thật, huống chi, ta nhi tử cũng chưa, còn muốn cái gì thể diện. Buồn thế tử đi phái người đi tìm đào nhi, cáo tử. Quân khinh hàn lược một gật đầu, liền mang theo tô thanh nhiễm rời đi Nghĩa Trang. Vừa ra đi, tô thanh nhiễm tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Trở lại huyện nha, quân khinh hàn liền đi chăm dặm hách nơi đó dùng quá Ngọ thiện tô thanh Nghiêm chính mình buồng nghịch đánh cờ cục suy tư cái này án tử tuy rằng hôm nay xác định kia cụ bạch cốt thân phận tan mất một kiện gánh nặng chính là nàng như thế nào đều nhẹ nhàng không đứng dậy cái này án tử rất đơn giản nhưng chân tướng lại không đơn giản liêu giả dích rốt cuộc là ai giết đối phó một cái mạo mỹ nhược nữ tử thế nhưng là dùng bầm thây như vậy tàn nhẫn biện pháp triệu dương tuy rằng tính tình yếu đuối nhưng bị một nữ nhân khinh nhục lâu như vậy đột nhiên phản kháng cũng không phải không có khả năng Nói chung tử yêu đối người, tinh tình đều có chút cực đoan. Trước kia bọn họ tỉnh thính án tử, cũng không thiếu thành thật chất phát người kế hoạch một loạt phát dồ giết người án. Chính là triệu dương em đẹp lại vì sao tự sát, liền bởi vì vài câu nhục nhã. Hôm nay hỏi chuyện khi, triệu thị vợ chồng cùng liêu thị vợ chồng tuy rằng bi thiết phẫn uất nhưng là có thể khẳng định bọn họ cũng không có nói dối. Nghĩ đến đây, tô thanh nhiễm lâm vào trầm tư. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, nàng đứng dậy tới Nhìn đến quân nhẹ ly, khoe miệng nàng ngầm ra ý cười, nhị vưng ra, ngươi tìm ta có việc sao? Quân nhẹ ly gật gật đầu, ta tưởng thỉnh ngươi bồi ta đi chợ đi một chuyến, không biết ngươi nhưng có rảnh. Hảo! Thô Thanh Nhiễm đáp ứng. Ngồi ở trên xe ngựa, quân nhẹ ly lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngày sau chính là trường hoàn quận chúa sinh nhật, quá mấy ngày ta phải về đế đô, lễ vật tuy rằng chậm chút, nhưng tự mình đưa đi cũng coi như là tâm ý còn có mộ dung, thực mau liền phải cấp quan. Lễ vật tự nhiên phải hảo hảo tuyển một tuyển. Tô Thanh Nhiễm thoáng có chút kinh ngạc, cấp quan. Quân nhẹ ly gật đầu, 20 mà quan, mộ dung năm nay 20. Chờ đến cập quan sau, hắn cũng là có thể đủ thừa tước. Vì cái gì cập quan mới có thể thừa tước, Vĩnh An Hầu không phải đã. Dựa theo cổ đại quy củ, tức vị đời đời tương truyền, Vĩnh An Hầu đã qua đời, vì sao mộ dung triệt lại còn vẫn luôn được xưng là thế tử. Đây là Tô Thanh Nhiễm vẫn luôn không hiểu địa phương. Là cái dạng này. Vĩnh An Hầu vẫn luôn hy vọng mộ dung nhập sĩ, đảm nhiệm đại lý tự khanh, không thích kinh thương, cho nên trước khi chết liền thượng tấu phụ hoàng, chờ đến mộ dung cập quan khi có thể trở thành đại lý tự khanh, vì phụ hoàng phân ưu giải lao, khiến cho hắn thừa tước. Nếu không, thứ đây lại vô Vĩnh An Hầu phủ. chương 238, Thế tử là ở tìm hàn công tử. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, không cấm dưới đáy lòng thầm than một câu. Vĩnh An Hầu này nhất chiêu thật sự là quá độc ác cũng khó trách mộ dung triệt sẽ tìm quân khinh hàn thay mận đổi đảo tới rồi chợ lúc sau tô thanh Nhiễm cùng đi quân nhẹ rời đi toái ngọc hiên đi vào trưởng quầy liền tự mình tới đón nhị vương ra ngài đã tới ta tới tuyển một khối ngọc bội ngài bên này thỉnh trưởng quầy vẻ mặt hòa khí trực tiếp mang theo quân nhẹ rời đi nhã gian tuyển ngọc tô thanh Nhiễm nhìn kia mặt màu xanh lá thân ảnh đáy mắt dệt qua kính nghệ. quân nhẹ ly là hoàng tử cùng mặt khác hoàng tử so sánh với lại vô quyền vô thế Nếu nói khắc vương ra bởi vì quyền thế thịnh khí lăng nhân, làm mọi người tiểu tâm hầu hạ, như vậy quân nhẹ ly thắng được tôn trọng, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Tới rồi nhã gian sau, trưởng quầy phân phó trong tiệm tiểu nhị đem ngọc đội nhất nhất phùng ra, cung quân nhẹ ly chọn lựa. Cuối cùng, quân nhẹ ly lựa chọn một khối có chút thô lệ ngọc khí đưa cho trưởng quầy, liền cái này đi, phiền toái trưởng quầy giúp ta bao lên. Nhị vương ra, này khối ngọc đội còn chưa có mài rũ hảo, nếu không ngài tuyển khối khác. Quân nhẹ Ly tuyển chính là một khối chưa mài rũa phát ngọc, tuy rằng hình dạng mỹ, nhưng là lại có chút thô lệ. Không, liền ngay khối. Tô Thanh Nhiễm nhìn đến quân nhẹ Ly như vậy kiên định, cũng có chút không hiểu. Quân nhẹ Ly ôn nhuận giải thích, mộ dung là một khối phác ngọc, trải qua thời gian tạo hình mài rũa, nhất định sẽ trở thành một khối mỹ ngọc. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được khen ngợi, nhị vương ra một mảnh tâm ý, thế tử nhất định sẽ cảm động. Cấp mộ dung triệt tuyển xong cập quan lễ vật, quân nhẹ Ly lại cấp trưởng hoàn quận chúa Cố Vân chỉ tuyển chi cây trầm. Hắn nhìn Tô Thanh Nhiễm rất có hứng thú nghiên cứu một khối huyết ngọc, hắn đẩy xe lăn đi qua đi, ngươi cũng muốn cấp mộ dung tuyển một phần lễ vật sao? Tô Thanh Nhiễm liên tục xua tay, ta bổng lộc nhưng không đủ mua ngọc bội, ta chính là tò mò, này khối ngọc bội bên trong như thế nào sẽ có tơ máu. Nàng nhớ rõ làm nàng xuyên qua kia khối linh lung ngọc là lướt tâm cũng là đỏ đậm như máu. Ở nàng trong ấn tượng, tựa hồ rất ít nhìn thấy huyết ngọc. Quân nhẹ Leonu giải thích, thiên nhiên huyết ngọc cực nhỏ, giống nhau huyết ngọc đều là nhuộm dần máu tươi. Đương người lạc táng, ở mới vừa tắt thở khi nhét vào ngọc thạch, liền sẽ theo người bế khí mà rơi nhập tiết hầu, tiến vào mạch máu bên trong. Lâu chí ngàn năm, chết huyết tấu tí, tơ máu thẳng tới ngọc tâm, liền sẽ hình thành huyết ngọc. Loại này huyết ngọc cực có linh khí, nhưng lại rất âm tà. Nghe được Quân Nhẹ Ly nói, Tô Thanh Nhiệm trong lòng ngẫy dự, trong tay nắm huyết ngọc đột nhiên chảy xuống. Quân Nhẹ Ly giơ tay tiếp được, thiển thanh an ủi, đừng sợ, ngươi trong tay lấy này khối ngọc là một khối thiên nhiên huyết ngọc, rất là khó được. Trưởng quầy cũng đi theo phụ họa, nhị vương gia nói không đổi, này khối huyết ngọc là thiên nhiên, thập phần chân quý, chúng ta toái ngọc hiên không có cái loại này âm tà đổ vật Tô Thanh nhiễm lung tung gật gật đầu, nội tâm lại như thế nào cũng bình phục không xuống dưới. Kia khối huyết sắc linh lung ngọc bên trong tơ máu, có phải hay không cũng là bị người nhuộm dần đi vào? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên sau sống lạnh cả người. Nàng lần này xuyên qua, rốt cuộc là ngẫu nhiên, vẫn là không biết tính kế. Còn có nàng xuyên qua mà đến đêm đó chính là xuất hiện ở quân khinh hàn quan tài, âm phong từng trận. Không biết vì sao, Tô Thanh Nghiễm tổng cảm thấy trong lòng âm trầm trầm. Huyện Nha, quân khinh hàn cùng trăm dặm hách cùng trở về, nhìn đến phòng nội lung tung bày biện bàn cờ, cao mày. Nhấc chân bán ra phòng, Mạnh Vũ Tình liền đón đi lên, thế tử là ở tìm Hàn công tử đi. Ân. Vũ Tình mới vừa rồi nhìn đến nàng cùng Nhị vương ra đi ra ngoài, hình như là đi chợ. Quân khinh hàn ánh mắt thu thu, nhấc chân tránh ra. Chương 239 chúng ta hàn vương đây là sinh khí, từ từ toái ngọc hiên ra tới, tô thanh nhiễm liền có chút mất hồn mất vía, nhìn qua tâm sự nặng nghề. quân nhẹ ly đem một màn này xem ở trong mắt cũng không dò hỏi, phân phó thu bạch hai câu sau, liền an tĩnh đi theo nàng phía sau, yên lặng bảo hộ. bất quá một lát, thu bạch vội vàng tới rồi, đem đồ chơi làm bằng đường đưa tới, chủ tử mua đã trở lại. quân nhẹ ly đem đồ chơi làm bằng đường tiếp nhận tới, thúc đẩy xe lăn đi đến tô thanh Nghiễm bên người, đưa qua. Tô Thanh Nghiêm còn ham ở Linh Lung Ngọc Chung, nghe thấy Quân Nhẹ Ly thanh âm tức khắc phục hồi tinh thần lại, thấy trong tay hắn đồ chơi làm bằng đường hơi hơi cứng lại, đây là. Cho ta. Quân Nhẹ Ly gật gật đầu, mới vừa rồi ở Toái Ngọc Hiên dọa đến ngươi, cái này cho ngươi. Tô Thanh Nghiêm tức khắc cười rộ lên, ngươi thật đúng là đem ta coi như hài tử. Bị kinh hách, liền cho nàng đường ăn. Không phải sao? Quân Nhẹ Ly nhìn nàng non nớt khuôn mặt nhỏ, ta so ngươi đại 10 tuổi còn nhiều, ở trong mắt ta, ngươi còn tính hài tử. Tô Thanh Nhiễm tiếp đồ chơi làm bằng đường ăn lên, trong lòng nhịn không được cười khẽ. Nàng hiện tại này phúc 15 tuổi túi ra hạ, chính là ở một cái 23 tuổi linh hồn, so này nam nhân tiểu không được vài tuổi. Hiện giờ, nàng đỉnh này trương viên nộn gương mặt, tựa hồ liền một ít động tác nhỏ đều nhiều vài phần đáng yêu. Tuổi trẻ 7-8 tuổi, nhưng thật ra làm nàng một lần nữa bán thứ manh. Ăn qua đồ chơi làm bằng đường sau, Tô Thanh Nghiễm dần dần đem là lướt huyết ngọc sự tình ném tại sau đầu. Nhìn đến bên đường có người ở bán nướng khoai, nàng trong lòng vừa động, nhấc chân đi lên trước, mua hai khối, đối trên xe lăn nam nhân đưa qua. Quân nhẹ ly thấy nàng tâm tình chuyển hảo, khỏe miệng cũng nhiều vài phần ý cười, người ăn liền hảo. Tô thanh nhiễm không có miễn cưỡng, dơ tay đưa cho thu bạch, tới, phần người một khối. Nhìn đến quân nhẹ ly gật đầu, thu bạch lúc này mới nhận lấy, đa tạ hàn công tử. Vạch chấn ra, tô thanh nhiễm thỏa mãn ăn lên, cái này hương vị cùng nhà nàng cửa cái kia lão ra ra nướng đến giống nhau. Không nghĩ tới xuyên qua cổ đại, còn có thể đủ ăn đến quen thuộc hương vị. Giờ khắc này, tô thanh nhiễm trong lòng thực ấm. Thấy nàng ăn đến vui vẻ, quân nhẹ ly đáy mắt mỉm cười, ngậm ôn nu. Không nghĩ tới như vậy một khối nướng khoai cũng có thể làm nàng ăn ra hạnh phúc, thật đúng là một cái dễ dàng thỏa mãn cô nương. Lại đây, nghe được quân nhẹ ly kêu chính mình, tô thanh nhiễm dừng lại bước chân đi qua đi, làm sao vậy? Quân nhẹ ly lắc đầu cười cười, lấy ra khăn, cấp tô thanh nhiễm lau lau khỏe miệng. Tô Thanh Nghiễm hai má tức khắc phิếm hồng, có chút ngượng ngùng, thật là mất mặt ném về đến nhà. Ta chính mình đến đây đi. Nàng đi quân nhẹ rời tay trung tiếp nhận. Khăn. Không cần, này liền hảo. Quân nhẹ ly nắm lấy tay nàng, một chút trả lau. Thinh linh xảy ra thân mật, Tô Thanh Nghiễm tức khắc tim đập như sấm, nhìn trước mặt kia trương bạch nếu quan ngọc khuôn mặt, nàng hai má tựa hồ càng ngày càng nhiệt. Cách đó không xa, thanh đồng xe ngựa đột nhiên dừng lại, nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to xốc lên màn xe, thấy như vậy một màn Ánh mắt lãnh trầm. Nguyên lai like bọn họ tại đây, ở chợ thượng tìm được bọn họ, cũng thật không dễ dàng. Trăm dặm hách than nhỏ một câu. Hồi. Lãnh đạm rơi xuống một chữ, quân khinh hàn vương xuống màn xe. Không đem hàn thanh mang về sao. Quân khinh hàn nhấp môi, hắc đồng sâu thẳm như đàm. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng mở miệng, mặc kệ nàng. Hai cái nam nhân như thế thân mật, ở hy nhương trong đám đông thật đúng là có chút trứng mắt. Trăm dặm hách nhịn không được cười ra tới, chúng ta hàn vương đây là sinh khí Tới chợ chính là hắn, phải rời khỏi cũng là hắn, trước kia như thế nào không phát hiện hắn là cái biệt nữ tính tình. Ngươi nếu là tưởng đi xuống, bổn vương thành toàn ngươi. chương 240, không mang theo nàng như vậy keo kiệt. Thanh đồng xe ngựa lặng yên rời đi, quân nhẹ ly cũng vì tô thanh nhiễm lau xong rồi khỏe miệng. Nhìn nướng khoai, hắn nhịn không được cười rộ lên, ta đột nhiên nhớ tới, trước kia khi còn nhỏ, mộ dung tử hồ thực thích ăn nướng khoai. Hắn thực nịch ngợm, có một lần không mang bạc, không ăn đến. Đem nhân ra sạp đều cấp tạp Bởi vì hắn là cái tiểu ba vương Người khác cũng không dám trêu trọc Sau lại vẫn là bị Vinh An Hầu hung hang phạt một đốn Còn lôi kéo hắn đi cấp người bán dòng nhận lôi Không nghĩ tới thế tử khi còn nhỏ còn như vậy bướng bỉnh, Vinh An Hầu đối mộ dung quản giáo thực nghiêm khắc Sau lại hắn tính tình liền trầm ổn xuống dưới Làm đại lý tự khách sau Làm việc cũng càng thêm ổn trọng thành thủ Cô nhẹ ly nói cười rộ lên Cũng không biết hiện tại hắn còn có thích hay không ăn nướng khoai Ta đi mua hai cái cho hắn mang về. Tô Thanh Nhiễm biết hiện giờ này Mộ Dung Triệt phi bị Mộ Dung Triệt. Quân Nhẹ Ly đẩy xe lăn qua đi, ngươi thực quan tâm Mộ Dung? Quan tâm? Tô Thanh Nhiễm xua xua tay, hắn mỗi ngày lạnh một khuôn mặt, ta mới lười đến quan tâm hắn. Thu Hảo tiểu thương tìm trở về mấy cái tiền đồng, Tô Thanh Nhiễm phụng nóng hầm hập khoai lang đỏ cùng Quân Nhẹ Ly cùng về phía trước đi đến. Nhìn đến ven đường từ đầu gỗ điêu khắc tiểu nhân nhi nàng không cấm dừng bước chân, cầm lấy trong đó một cái đoan trang lên. Này không phải thế tử sao? Tiểu thương nhiệt tình cùng nàng giới thiệu, tiểu công tử nói không tồi, ta điều khắc đúng là chúng ta đại lý tự khanh mộ dung thế tử. Thế tử hắn là cái thanh quan, quan tốt, phá án bình loan, chúng ta dân chúng đều thập phần kính yêu hắn. Ta làm này đó tiểu nhân thâm chịu đại gia thích, đặc biệt là tiểu hải tử, chỉ cần thấy, đều phải mua một cái mang về. Hiện giờ hải đồng vừa khóc, đem cái này người gô đưa qua đi, liền lập tức không khóc. Nghe nói này tiểu người gỗ còn có thể trừ tà chắn thai đâu. Phàm là mua trở về người, đều gia đình hòa thuận, khỏe mạnh an bình. Chư ta chắn hai. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy nhịn không được cười rộ lên, không nghĩ tới kia nam nhân còn có thể như vậy dùng. Cái này người bán dông cũng quá thần hóa quân kinh hàn. Mộ Dung Thế Tử là đại lý tự khanh, là mệnh quan triều đình, hiện giờ bị ngươi làm thành tiểu người gỗ buôn bán, ngươi không sợ thế tử trách tội sao? Giọng nói lạc, người bán dông lập tức kinh hoàng lên, ta chỉ là kính nể Mộ Dung Thế Tử, tuyệt đối không có nửa phần không tôn trọng ý tứ. Nếu là thế tử không thích, ta đây liền, liền đem này đó tiểu người gỗ đều hủy hoại. Nàng doa ngươi, mộ dung thế tử sẽ không trách tội. Nghe được Quân Nhẹ Ly nói, người bán rong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vị công tử này, tiểu nhân phải bị ngươi hụt chết. Tô Thanh Nhiễm mắt phượng doanh doanh, đáy mắt ngẩm ra ý cười. Quân Nhẹ Ly lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt tức khắc dừng hình ảnh ở nàng cong lên mặt mày thượng. Tô Thanh Nhiễm nhìn đến tiểu nhân trên mặt che đồ vật, cười nhạt nói, không nghĩ tới còn có mặt nạ đâu. Đúng vậy người bán rong gãi gãi đầu, chúng ta mộ dung thế tử không phải thiết diện vô tình sao, cho nên mặt nạ nhất định là phải có. Tô Thanh Nhiễm nhìn đến một cái tàn thứ phẩm, cầm lên, ta muốn cái này. Cái này không có điêu hảo, công tử nếu không đổi cái. Không đổi, liền cái này, ngươi cho ta tính tiện nghi điểm. Thu Bạch nhìn Tô Thanh Nhiễm học quân nhẹ ly bộ dáng, tức khắc cười hàng công tử, ngươi cũng đừng nói muốn đem cái này làm lễ vợ. Không được sao, cái này thật tốt, ta thích. Thu Bạch. Này cũng đến thế tử thích mới được a. Húng chi, nàng còn chọn cái điêu hư tàn thứ phẩm, không mang theo nàng như vậy kéo kiệt. Công tử ngài nếu muốn, cấp một cái tiền đồng là được. Hảo. Tô Thanh Nhiễm thập phần vừa lòng. chương 241, nhìn hắn kia ngạo kiều tiểu dạng. Vừa rồi nàng đều cấp kia nam nhân mua nướng khoai, hiện tại lại mua tiểu người gỗ, cũng coi như có tỉnh có nghĩa. Nam nhân kia tổng xảo trá nàng bạc, nàng mới không nghĩ cho hắn tiêu tiền. Húng chi, kia nam nhân là quân khinh hàn. Lại không phải mộ dung triệt, cập quan cũng không phải hắn, nàng trong lòng rất rõ ràng. Trở lại huyện nha, đã là hoàng hôn. Đẩy ra phòng, tô thanh nhiễm mặc danh cảm thấy phòng nội có chút lạnh, lạnh băng lạnh băng. vừa nhấc mắt, liền thấy quân khinh hàn đang ở bên trong đùa nghịch đánh cờ cụ. Nàng nhấc chân đi qua đi, đem trong tay còn nóng hổi nướng khoai đưa qua đi. Ta nghe nhị vương già nói trước kia mộ dung thế tử thích ăn nướng khoai, cũng không biết ngươi có thích hay không, mang về tới hai cái, nhạc, cho ngươi. Ta không thích Quân Khinh Hàn không ngẩng đầu, ánh mắt an tĩnh dừng ở bàn cờ thượng. "Không thích tính, ta chính mình cầm đi ăn, cho bổn vương đem ra bóc." Quân Khinh Hàn nói rơi xuống một từ. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy nhịn không được điếu môi, nhìn hắn kiêu ngạo kiểu tiểu dạng đi. "Ngươi hôm nay cùng nhị vương ra đi ra ngoài làm cái gì?" "Bí mật." Tô Thanh Nhiễm không nghĩ đem lễ vật một chuyện nói ra, miễn cho quân nhẹ ly đưa thời điểm không có kinh hỉ. Quân Khinh Hàn sắc mặt tức khắc lại trầm vài phần, bọn họ hiện tại thế nhưng còn có bí mật. "Hảo." Ra bước hảo. Tô Thanh Nhiễm đưa qua đi. Quân Khinh Hàn giữa mày níu lại, ngươi ăn đi. Nhìn nam nhân lạnh băng sườn mặt, Tô Thanh Nhiễm xinh giận, làm nàng bóc ra lại không ăn. Nàng thật hận không thể đem khoai lang đỏ hồ đến trên mặt hắn Đi. Nếu không phải Nhị Vương ra đề ra câu, nàng mới lười đến cấp này nam nhân mua nướng khoai, bạch bạch lãng phí một cái tiền đồng. Tô Thanh Nhiễm căm giận cắn khẩu, nhấc chân liền đi. Lại đây. Như thế nào? Tô Thanh Nhiễm dừng lại bước chân. Nói nói hôm nay án tử Tô Thanh Nghiễm nghe vậy có hứng thú, trực tiếp đem nam nhân khối băng mặt xem nhẹ, có tin tức. Chẳng lẽ đã tìm được Đào Nhi? Nàng còn tưởng rằng này nam nhân lại cảnh cáo nàng không được cùng nhị vương ra đến gần đâu. Tìm được rồi, nhưng người đã chết. Chết như thế nào, yêu cầu nghiệm thi sao? Quân khinh hàn lắc đầu, bệnh chết.